Kiếm vương cung chủ nhắm chặt mắt lại, cảm thấy cực kỳ hối hận, là hắn, một tay trôn vùi kiếm vương cung tương lai. Cổ trên đạo đài, tần minh đại chiến linh kiếm thể, chỉ thấy linh kiếm thể hóa thân nhất đạo kiếm mang sùng phong mà đến, có như lôi đỉnh và quân, thế như trẻ trẻ, rất nhiều tiêu diệt tứ phương tư thế, đem tần minh công kích hết mức tăng hân giã. Tần minh nhíu mày, đây đúng là cái rất đối thủ khó dây dưa, so với thiên đũ thể cảnh giới càng thêm vững chắc, tự nhiên cũng càng thêm khó chơi, bàn tay hắn h một luồng khủng bố thiên địa đại thế trực tiếp giáng lâm ở linh kiếm thể trên người, đem hắn cầm cố, làm cho linh kiếm thể mục quang lấp lóe, kiên quyết tràn ngập hướng về bốn phương tám hướng, nhưng nhưng vẫn bị ngăn. Ẩm. Linh kiếm thể trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức đáng sợ, khiến lòng người manh chiến. chẳng lẽ lại một vị đại đế dấu ấn xuất hiện sao? Không nên à? Vạn kiếm thiên cung cũng không có từng sinh ra đại đế nhân vật, sao có như vậy khí tức giật lan ra đến? Là linh kiếm thể sức mạnh bản nguyên. Mọi người thắng phục chỉ thấy từng đạo từng đạo phù hiệu phù hiện tại linh kiếm thể trên người đầy dây thần bí khí tức có người hoài nghi những ký hiệu này bên trong ghi khắc linh kiếm thể huyền bí nhưng là nhưng không người có thể xem hiểu chỉ có linh kiếm thể tự thân có thể rõ ràng cái khác tiên thiên thân thể cũng không thể xem hiểu đến bị hắn bức bách đến sử dụng sức mạnh bản nguyên sao trong đám người phát sinh kinh dị thành này tương đương với linh kiếm thể lá bài tẩy sẽ không dễ dàng bại lộ nhưng giờ khắc này nhưng bày ra có thể thấy được hắn nghiêm nghị điều này không khỏi làm người một lần nữa đánh giá tần minh sức chiến đấu, hắn tương lai sẽ trở thành một vị đại đế sao? Vì sao lại so với tiên thiên thân thể đều càng mạnh hơn? này ở trên lý thuyết là căn bản không thể xuất hiện tình huống kiếm vô song trong con ngươi lập loè tinh mang, người này sức chiến đấu cường đại như thế, tựa hồ còn ở phía trên hắn kiếm khí lan lộn kinh hải tứ phương, dường như nhất đạo lóa mắt ánh kiếm xuất hiện, chói lọi cựu châu, cái kia huyền ảo tối nghĩa bản nguyên phù hiệu vào thời khắc này đan dệt thành một thanh cuồng bá mà sắc bên kiếm gào thét mà động, bốn phương phong lôi tựa hồ cũng bị kinh động, hội tụ đến, muốn tuyệt sát thần minh, như là có vô tận kiếm mang dáng lâm ở thần minh trên người, trong đó mang theo thiên địa phong lôi, phảng phất đang tiến hành triệt để hủy diệt, nếu không có thần minh thân thể phòng ngự vượt xa quá người thường, e sợ sẽ bị này sấm gió sức mạnh trực tiếp tiêu diệt. Thần minh, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ có điều thiên thiên thân thể mạnh mẽ, ngươi là sẽ không hiểu. Linh kiếm thể trong miệng phun ra một thanh âm, như là ở thúc đẩy nhật nguyệt mà đi. Vô cùng kiếm ý bao phủ tứ phương, cả tòa cổ đạo đài đều tỏa ra hào quang bất hủ, như là ở cùng linh kiếm thể hòa lẫn. Trận chiến này làm có thể xóa đi người này. Thánh đu cổ phái, huyết thiên giáo nhóm thế lực thiên tôn đối với tần minh đều có mối thù không nhỏ hận, tuy nói chiêu kiếm này không hẳn có thể tuyệt sát đi tần minh, nhưng đầy đủ ngăn cản hắn tiếp tục ở thiên quân bảng tiếp tục đi. Nhưng mà, bị vô tận kiếm mang bao phủ tần minh nhưng không có quá nhiều vẻ sợ hãi, hắn thét dài một tiếng, cả người kinh mạch lỗ chân lông dường như đều thư giãn ra, có từng sợi từng sợi kiếm ý từ thân thể của hắn khuếch tán ra đi. trong tay hắn hiện lên một thanh phàm binh chi kiếm, trong phút chốc, cái kia phàm binh chi kiếm điên cuồng gào thét mà ra, hết thể sấm gió đều bị chém chết, bởi vì có một luồng chất phát đại thế lực lượng đập vụn tất cả. nay phàm bình chi kiếm phun ra nuốt vào đáng sợ hàn mang, đây mới thực sự là thế như trẻ tre, bởi vì chiêu kiếm này mang theo yêu chi đạo ý, tử vong đạo ý cùng kiếm chi đạo ý, tam hệ đạo ý, hơn nữa thiên địa đại thế sức mạnh cuồng bạo đến cực hạn. Ở linh kiếm thể trong mắt, cái kia một thanh phàm bình chi kiếm dường như một vị cổ yêu phục sinh giống như, trong cõi u minh có một đôi mắt nhìn kỹ hắn, trong khoảnh khắc, sức mạnh của cái chết giáng lâm, để hắn như rơi vào trong hầm băng, cũng bị mùi chết chóc nhấn chìm. Kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được, linh kiếm thể đại bại, chấn động thiên châu thành, tiến vào tám vị trí đầu ghế duy nhất một tiên thiên thân thể, dĩ nhiên, thất bại. Chương 348: Giao cho ta đi. Đây là một hồi đặc sắc quyết đấu. Lại làm cho người cảm thấy bi ai, từng có lúc, tiên thiên thân thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hiện nay nhưng không bằng một cảnh giới càng thấp hơn phàm thể. Nay bóng ánh đại thế, để chư vị nhân vật già cả cũng không biết nên nói như thế nào được rồi. Khóa này thiên quân bảng, bởi rất nhiều tiên thiên thân thể xuất thế mà trở nên đặc biệt đặc sắc, nhưng giờ khắc này, bọn họ có vẻ lưu mờ ảm đạm, bởi vì bọn họ đều bị tần minh đánh bại. Huyết vương thể là thảm nhất một, hầu như cũng bị trận pháp giết chết, hấp hối thời khắc lấy tự thân vì là tế. Cho gọi ra huyết thiên đại đế, nhưng cuối cùng, đế chiến kết thúc, huyết thiên đại đế tàn niệm phá diện huyết vương thể cũng thương. Thiên đú thể hai độ bị tần minh đánh bại, tự tin bị trọng thương, một đời thể chất vô địch xuất hiện vấn đề như vậy, để thánh đú cổ phái khóc không ra nước mắt. Hiện nay, linh kiếm thể cũng thất bại, thả ra này một thể chất sức mạnh bản nguyên sau, bị chấn áp thô bạo, đây đối với linh kiếm thể cũng là tấn công dữ dội, hắn muốn noi theo cổ chi đại đế hành trình, một đường chiến đến đại đế cảnh giới đi. Ai ngờ chưa bước vào vương đạo cảnh liền có này bại, khiến cho hắn đủ rũ. Có điều linh kiếm thể tình huống so với thiên đũ thể tốt hơn nhiều, nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể khôi phục, không giống thiên đũ thể, khả năng phải bỏ ra không nhỏ công phu. Kiếm vương cung chủ nhìn về phía cổ trên đạo đài bóng người kia, không nhịn được thở dài, như vậy tuyệt đại thiên tiêu, nguyên bản là có hy vọng gia nhập bọn họ kiếm vương cung, dẫn dắt kiếm vương cung đi về phía huy hoàng đỉnh cao nhất ta, nhưng lại bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, điều này làm cho hắn cảm thấy hứng. Cung chủ, kiếm phần đến đây là hết lời, ta sẽ không xui khiến hắn đi kiếm vương cung tính sổ, nhưng hắn là thiếu chủ, là ta kiếm phần thiếu chủ, hắn ở đâu, kiếm vương cung mới ở nơi nào. Kiếm phần mở miệng, không nghĩ chảo phung kiếm vương cung chủ ý tứ, hắn này đến chỉ là muốn để cung chủ biết mình làm sai, nếu đối phương đã rõ ràng, hắn cũng không có gì hay lưu lại, xoay người rời đi. Hai người các ngươi tình huống làm sao? Trận chiến này qua đi, thiên mệnh lão nhân mở miệng, nhìn về phía chu gia đế tử cùng mộ dung hàm. Hai người lúc trước tổn thương nguyên khí, nhìn qua có chút suy yếu. Ta nguyện ở thứ 8 vị trí. Chu gia đế tử mở miệng, làm cho không ít người mục quang lấp lóe. Xem ra chu gia đế tử đã đánh mất tiếp tục chiến đấu sức mạnh, bằng không căn bản sẽ không nói như vậy. Sự thực cũng xác thực như vậy, tới gần chu gia đế tử người đều có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trôi nổi. Đó là thương thế quá nặng cùng tiêu hao quá đại thể hiện, hầu như lấy sạch trong cơ thể hắn nguyên lực, mặc dù hắn xuất chiến cũng không chắc chắn chiến thắng tám vị trí đầu bên trong bất cứ người nào. Mộ Dung Hàm nhưng không từng nói, hơi thở của nàng cũng không phải rất ổn định, nhưng nàng tiêu hao so với Chu gia đế tử sẽ nhỏ hơn một chút, bởi vì nàng càng nhiều chính là vận dụng trong cơ thể cái kia cổ sức mạnh thần bí, không có lấy sạch, vì vậy khôi phục đến càng tốt hơn một chút. Chỉ thấy Mộ Dung Hàm bước chậm đi ra, nhìn về phía Thiên Mệnh lão nhân, xin tiền bối sắp xếp. Được. Thiên Mệnh lão nhân gật đầu, chuẩn chỉ một hồi vừng rượu, trận chiến này Vương Diệu quyết đấu Mộ Dung Hàm. Thần Minh trong lòng run lên bần bật. Mộ Dung Hàm có thương tích tại người, hiển nhiên không thể phát huy đỉnh cao sức chiến đấu. Hơn nữa nàng cũng không thể lại sử dụng trong cơ thể sức mạnh thần bí. Trận chiến này, rất nguy hiểm. Cho tới Vương Diệu, thực lực của hắn sâu không lường được. Bây giờ liền Thần Minh đều không thể nhìn thấu hắn sâu cạn, nhưng tuyệt đối là vô cùng mạnh mẽ. Hắn cùng Mộ Dung Hàm chiến, để Thần Minh sâu sắc lo lắng. Vương Diệu là Thần Minh sư hình, trận chiến này hắn nên nhường đi. Sẽ không để cho mộ dung hàm tiếp tục bị thương. Có người nói, trận chiến này, vương diệu nhưng là chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Không, nghe nói vương diệu cùng tần Minh quan hệ cũng không được. Một núi không thể chứa hai cọm, thiên nhất cảnh, chỉ có thể có một nhân vật thủ lĩnh. Cũng có người nói như vậy nói. Đã sớm nghe nói mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể, không nghĩ tới hôm nay có thể giao thủ, thực sự là tại hạ chi hạnh. Vương diệu hàm cười nói, nhưng mộ dung hàm không hề lên tiếng, trực tiếp động thủ. Một mặt diện phong ấn, cổ bi hiện lên, càng diện tướng mạo liền, dường như phải đem thiên khung đều che đậy. Nay phong ấn cổ bi trực tiếp chân áp xuống, để vương diệu sắc đều là run lên, phảng phất có vô cùng vô cực người phong ấn khí tức hướng về hắn đập tới, bàn tay hắn run lên, nổ ra nhất đạo đáng sợ ánh quyền, như là có một con hắc cám thần long hét giận dữ mà ra, lại đem cổ bi đánh tan, hắn khủng bố có thể thấy được chút ít. Người này coi là thật nghịch thiên, người khác muốn muốn lĩnh ngộ nhiều hệ đạo ý, hắn nhưng đem các hệ đạo ý nung nấu một lò. Hóa thành một khủng bố vô biên hắc ám đạo ý, tiếp tục như vậy, hắn liệu sẽ có hóa thành hỗn độn thể. Có tôn giả nói như vậy đạo, để bên người người mặt mày nhảy một cái, hóa thành hỗn độn thể. Tự Vương Diệu như vậy đem các hệ đạo ý đông nung nấu thành một lò, thành tựu tự thân sức mạnh kinh khủng, đến cuối cùng, có thể không hóa thành hỗn độn thể rất khó nói, nhưng sẽ trở thành một nhân vật rất khủng bố là thật sự. Bước chân đạp xuống, Mộ Dung Hàm Ngọc trưởng đánh giết mà xuống, hình như có nhất đạo tiên quang phi thăng, Mộ Dung Hàm ánh mắt trống suốt càng có mấy phần kỳ ảo tiên khí, nhưng Vương Diệu thân thể nhưng ở trong chớp mắt hóa thành lũ ám vẻ, tóc của hắn, da rẻ, tay chân đều đều hóa thành lũ ám sắc. Sau đó hắn hung hăng ra tay, hắc ám sức mạnh che ngập bầu trời giống như bao phủ mà ra. Trong nháy mắt đem cái kia tiên quang nhấn chìm. Mộ Dung Hàm thân thể đột nhiên trật lui, trên tay của nàng hiện ra một thanh tiên kiếm đến, quá khứ chưa từng thấy nàng triển khai, hiện nay mới nhìn thấy, này một tiên kiếm lăng lệ vô thớt, thực tại để không ít người cảm thấy hoảng sợ này tiên kiếm trên không có khí văn nhưng có một luồng gần tiên khí tức có thiên tôn cường giả như mày thanh kiếm này tuyệt đối có lai lịch ghê gớm bởi vì nó vật liệu rất đặc thù hơn nữa kiếm trên không có khí văn không tính vũ binh nhưng lại lộ ra thần bí khi cùng giang không thiếu sót thanh ngọc trúc có quan hệ chiêu kiếm này chém ra tiên khí tức càng thêm thịnh liệt như là toàn bộ vũ trụ đều ở bạo động có một vị lại một vị trích tiên giáng trần gian đồng thời hướng về vương diệu vô diệt tới nhiều như vậy tiên cùng hiện Coi như là hắc ám cũng phải bị trục xuất, trong lúc nhất thời, mộ dung hàm vị trí khu vực ánh sáng mãnh liệt, chặn lại rồi vương diệu hắc ám tập kích, khiến lòng người run rẩy dữ dội, cái này cần là sức mạnh mạnh cỡ nào mới có thể chịu hành a. Trời sinh hoàng thể, so với tiên tiên thân thể càng khó có thể suy đoán hơn. Chẳng lẽ nói, trời sinh hoàng thể kiếp trước là một vị tiên? Có người kinh ngạc thốt lên, nói ra chính mình suy đoán. Chớ ngu, cõi đời này nào có cái gì tiên, đại đế đã đi tới nguyên lực tu hành cực hạn. Xưa nay có tiên truyền thuyết, nhưng cũng không chân chính tiên. Tiên còn lại phản bác. Tân Minh gật đầu, lấy tu vi của hắn, nếu như trở lại địa cầu, liền cũng có thể tính là tiên nhân. Tiên, là đối lập, một vị tôn giả ở một vị linh vũ cảnh tu sĩ trước mặt, là có thể nói là tiên. Nhưng hắn cũng tương tự rất tò mò, mộ dung hàm trong cơ thể đến tột cùng ngủ đông thế nào mênh mông sức mạnh, càng làm cho nàng có thể cường đại như thế. Không nghĩ tới ngươi chịu đến thương nặng như vậy, vẫn có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Ta hiện tại ngược lại có chút tin tưởng tương lai ngươi nhất định phải thành hoàng." Vương Diệu thấp giọng nói. "Muốn thành hoàng, ngoại trừ bản thân thiên phu ở ngoài, ý nghĩa chí không thể nghi ngờ cần cực kỳ cứng cỏi." Mộ Dung Hàm chỉ là nữ tử thân, mang theo trọng thương, vẫn như cũ không cam lòng, muốn cùng Vương Diệu đánh nhau chết sống, này ý chí khiến người ta cảm thán. "Ngươi là sư huynh của hắn, nhưng là ở hắn gặp nạn thời khắc, ngươi không sầm ra tay." Mộ Dung Hàm phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng, lại làm cho tần mình trong lòng ấm áp. Mộ dung hàm liều mạng như vậy, đều là hắn. Nhưng là, nếu như có thể, tần minh tình nguyện mộ dung hàm không đi liều mạng. Hóa ra là vì việc này. Vương Diệu phất tay, đánh ra nhất đạo hắc cám thần quyền, sau đó chậm rãi mở miệng, đạo, từ xưa đế lộ không song song, dù cho ta giúp đỡ hắn, cuối cùng ở đế cảnh trước Trung Quy sẽ có một trận chiến, không thể tránh khỏi. Mọi người liếc mắt, đến đây mới biết Vương Diệu tâm tư, không khỏi than thở, từ xưa đế lộ không song song. Đây cũng không phải là một câu lời nói xuống, tổng có một ngày sẽ trở thành thật, chỉ là mọi người không nghĩ tới, Vương Diệu giã tâm lớn như vậy, hắn có thể không phải là muốn thành hoàng, mà là muốn thành đế. Ở thiên địa này Pháp tắc kỳ biến, đế cảnh hạn chế rũ càng mãnh liệt ngày hôm nay, Vương Diệu, hắn muốn thành đế, hắn muốn làm đương đại đệ nhất. Nghe được Vương Diệu, bị bóng tối bao trùm tào tu trong bóng tối thở dài, hai người đều là sư đệ của hắn, không ngờ tới cuối cùng, hai người càng sẽ có như vậy xung đột. Ta nhiều hy vọng kết quả cuối cùng, sư huynh của ta đệ bảy người tất cả đều thành đế, khinh thường cổ kim. Tào tu trong lòng có hoài bão, nhưng cũng không chỉ là vì mình, hắn hy vọng sư huynh của chính mình đệ môn đều có thể thành đế, để cửu ưu địa phủ huy hoàng đến mức tận cùng. Thiên địa pháp tắc có lẽ sẽ tiến hành mãnh liệt tác chế, nhưng nếu là đồng lòng, chưa chắc không thể phá khai thiên địa pháp tắc hạn chế. Ta mặc kệ, ta chỉ cần ngươi trả giá thật lớn. Mộ Dung hàm bước chậm mà ra, tiên kiếm chém ngang tứ phương Mỗi một luồng ánh kiếm đều lộ ra phong ấn sức mạnh, không giống người lực có thể đánh ra, thật sự có loại kia tiên khí tức, Tiên sức mạnh đang tràn ngập, để vương diệu vẻ mặt khó coi lên, hắn vốn định muốn dùng hắc ám đạo ý trực tiếp đánh đổ đối phương, nhưng trước mắt xem ra tựa hồ không làm được. Mộ Dung hàm trên người, hình như có một vị nữ tiên bóng mờ đang lấp lánh, lần này cũng không phải là mộ Dung đại đế, điều này khiến người ta sợ hãi, trong cơ thể nàng, lại như là một bảo tàng lớn, ngủ đông đại đế cùng nữ tiên, dù cho là võ tôn cũng không dám dễ dàng trêu chọc nàng. Phong, Mộ Dung Hàm bay lên trời, sau đó lại vung kiếm chém xuống, tự phải đem vạn cổ đều vỡ ra đến. Chiêu kiếm này đầy dây vô cùng tiên khí tức, trực tiếp rung động mà rơi xuống, để tảng lớn hắc cám đều bị đuổi tảng ra. này cổ xưa nay cái kia để rất nhiều cường giả đều cảm nhận được uy hiếp tâm ý. Tân Minh cùng Mộ Dung Hàm nếu như thật sự đi đến cùng một chỗ, bọn họ tương lai nhất định có thể sương tôn với thượng giới. Có người than thở, hai người này sức chiến đấu đều là tuyệt thế mạnh mẽ. Nếu như cho bọn họ thời gian, muốn đi tới Tề Vương bước đi kia cũng không khó, sau trăm tuổi, hai người thành hoàng, coi đời này còn có người phương nào có thể địch. Vương Diệu hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Mộ Dung Hàm còn có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh kinh người, hắn vung lên thủ trưởng, như là có một cái hắc ám đan dệt đại đạo trải ra mà ra, ầm ầm vang động, trên lẫn sấm sét cùng phong vân, tự muốn dung động vạn cổ thương khung. Cuối cùng này một đòn, hai người triển khai va chạm mạnh, giờ khắc này Mộ Dung Hàm siêu nhiên gần tiên có một khí chất xuất trần nhưng khi cái kia hắc cám đại đạo hét giận dữ tấn công tới thì nàng kiếm mang vẫn bị đánh nát thân thể của nàng lướt ngang đi ra ngoài tách ra đòn đánh này nhưng này hắc cám sức mạnh vẫn giáng lâm ở trên người nàng không để cho nàng đoạn ho ra máu nhưng vương diệu tựa hồ không có ngừng tay ý tứ một bước bước ra tự muốn tuyệt sát mộ dung hàm nàng chịu thua tân minh âm thanh truyền ra thiên mệnh lão nhân ngũ quang lấp lóe lập tức đặt xuống đạo tắc ngăn cách vương diệu phán định vương diệu thắng lợi. Tần Minh đi thẳng tới cổ trên đạo đài, nâng dậy Mộ Dung Hàm, cho ăn nàng ăn vào đan dược chữa thương, Mộ Dung Hàm sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn cứ đang nói, "Là ta không được, để ngươi lo lắng." "Ngươi đã làm rất khá, nhà đầu ngốc." Tần Minh nhìn Mộ Dung Hàm, trong con ngươi hiện lên một vẻ ôn nhu hiếm thấy cùng sùng lị, "Tiếp theo, giao cho ta đi." Chương 349, Trung cực cuộc chiến. Trời sinh hoàng thể thất bại. Nàng thực sự chịu quá nặng thương, vẫn như cũ mang theo thương suốt chiến, để Tần Minh đau lòng hắn nhìn về phía vương diệu ngươi không nên thương nàng ta nói rồi đế lộ không song song ta sẽ không giữ lại một tiềm lực to lớn mối hoạn vương diệu lanh khốc điệu nói rằng thân là sư huynh ta cũng xin khuyên ngươi một câu không muốn bởi vì nhi nữ tỉnh trường mà sai lầm bỏ lỡ tu hành chỉ có võ đạo mới là vĩnh hằng chỉ có võ đạo mới là vĩnh hằng tân minh cười nhạt như không có tình cảm muốn vĩnh hằng cần gì dùng hiển nhiên tân minh sẽ không cùng vương diệu giảng hòa Hắn có thể không tính đến lúc trước cân đoán, nhưng không thể không thanh toán vừa nãy món nợ. Mộ Dung Hàm đã bị thương, Vương Diệu nhưng nhưng muốn ra tay, điều này làm cho Tần Minh trong lòng động sắc ý, muốn cùng Vương Diệu quyết chiến. Tần Minh không để ý tiến vào kiểu u địa phủ sau Vương Diệu làm khó dễ, không để ý Vương Diệu chèn ép, nhưng cũng không thể không quan tâm Mộ Dung Hàm. Vừa nãy, suýt nữa, Mộ Dung Hàm liền chết với Vương Diệu tay. Mọi người cả kinh, sau đó thở dài, hai người này đều là mạnh mẽ như vậy, nếu là liên thủ. E sợ có thể quét ngang cùng thế hệ người, nhưng bây giờ, hai người phản bội, thật không biết là cửu ưu địa phủ chi hạnh, hay là bọn hắn bi hay. Khóa này thiên quân bảng, cửu ưu địa phủ hai vị tuyệt đỉnh thiên tài đều dết vào tám vị trí đầu ghế, vốn nên là cực kỳ quang vinh một chuyện, ai có thể nghĩ tới, ở cuối cùng bài vị chiến đấu, Vương Diệu càng sẽ chủ động bước lên cùng tần minh mâu thuẫn đây. Đế lộ không song song. Từ một câu nói này bên trong liền có thể thể hiện ra Vương Diệu ý chí cỡ nào cứng cỏi đồng thời cũng tuyên cáo hắn cùng Tần Minh quan hệ, nếu không song song như vậy giữa hai người duy có một trận chiến. Ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tần Minh bình tĩnh nói rằng, hắn đệ xuống hết thể lửa giận, chỉ có một trận chiến mới có thể giải quyết. Vương Diệu vẻ mặt sắc bén, hắn không có quá nhiều kiêu ngạo, thế nhưng đạo tâm kiên cố cực kỳ, không phải thiên vũ thể cùng linh kiếm thể có thể so với, hắn nhất định phải bước ra một cái tuyệt thế con đường đến, như vậy không có ai có thể ngăn hắn. Mặc dù là đồng môn sư đệ nếu như trở thành cản trở cũng phải cùng nhau quét dọn tốt lắm các ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi tiếp theo một trận chiến do Tề Vương cùng Huyền Khổ đến quyết đấu Thiên mệnh lão nhân mở miệng làm cho mọi người mù quang run lên bọn họ nguyên tưởng rằng Tề Vương cùng Huyền Khổ sẽ tới cuối cùng mới ra tay không nghĩ tới Thiên mệnh lão nhân nhanh như vậy liền sắp xếp bọn họ lên sân khấu xem ra trận chiến cuối cùng sớm trình diễn mọi người nhẹ giọng nói đừng Tề Vương như một vị thiên thần giống như bước lên cổ đạo đài Ánh mắt của hắn sắc bén, đâm phá thiên địa, như là một vị vĩnh không ngã xuống thần linh. Tề vương cũng là phàm thể, hoặc là nói hiện nay xem ra nhưng vẫn là phàm thể, nhưng hắn mạnh mẽ vẫn là vô cùng, ở mọi người nhìn lại, mặc dù là tiên thiên thân thể cũng không bằng hắn mạnh mẽ. Sau này việc mọi người khó có thể nói rõ, nhưng bọn họ có thể khẳng định chính là, tề vương đã đi tới thiên nhất cảnh phần cuối, thậm chí một cái chân đã bước vào vương đạo cảnh ngưỡng cửa, đây là một cái thế thiên tiêu. Dù cho ở trọm sao hóng ánh đại thế cũng cũng có khó có thể che dấu phong hoa. Đấu chiến tăng huyền khổ cũng là khó gặp gỡ một bại, Vân Hải tự tòa này cổ tháp, có thể nói sừng sững ở thượng giới đỉnh cao nhất, tề gia dám động mộ dung thế ra bậc này đế tộc, nhưng không có xuống tay với Vân Hải tự, này bản thân liền nói rõ rất nhiều. Mà huyền Khổ làm Vân Hải tự trẻ tuổi thiên kiêu nhân vật, lực chiến đấu của hắn đủ để chấn động thiên hạ, ngoại trừ Tề Vương, hắn vẫn không có bị bại. Đối với Huyên Khổ sức chiến đấu, Tinh vẫn hiểu rõ phi thường sâu sắc. Bởi vì bọn họ khoảng cách gần chém rất quá, khắc sâu cảm nhận được cái kia cố mạnh mẽ vô cùng đạo uy. Ngươi và ta lại có một trận chiến. Đấu chiến tăng huyền khổ hàm cười nói, chỉ mong lần này ta có thể thành tựu tự thân tâm nguyện. Ta là không thể chiến thắng. Tề Vương nhìn về phía huyền khổ, trong con ngươi lấp lệ một tia dị mang, ta cho rằng ngươi rõ ràng. Rõ ràng, nhưng không cam lòng. Huyền khổ trong miệng phun ra một thanh âm, chợt hắn cất bước mà ra, trên tay chẳng biết lúc nào hiện ra một cây hàng ma sử đến hướng về tề vương phương hướng đánh giết hạ xuống, cùng lúc đó trên người hắn lập loè ánh vàng như một vị kim thân phật đà ra tay rung động cổ đạo đài tề vương thủ trưởng run lên vô cùng đại thế lực lượng lăn lông lốc xuống đến để tần minh con ngươi ngưng lại tề vương cũng tương tự khống chế thiên địa đại thế hơn nữa cũng là gấp trăm lần hư không tề gia thiên tiêu tề vương quả nhiên không phải hư nói tần minh than thở đây là một mạnh nhân không thể phủ nhận hắn mạnh mẽ đủ để sánh vai một ít hàng đầu võ tôn Ta còn chưa đủ mạnh A. Tân Minh tự nói, đối với Tề Vương lại lại có nhận thức mới. Sau đó, ngay ở Tề Vương cùng huyền khổ hai người giao chiến thời điểm, Tân Minh bắt đầu rồi tu hành, hắn hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Tiêu diệt. Tề Vương đại thế lực lượng cùng không gian đạo ý dung hợp, dường như có một vị khủng bố không gian trưởng thường từ huyền khổ phía trên bạo giết hạ xuống, huyền khổ vẻ mặt vi ngưng, bước chân bước ra, vung lên hàng ma sử, đánh nát đòn đánh này sau đó hắn dường như hóa thân ngàn vạn phật tổ kim quang tung thiên địa có từng sợi từng sợi phật đạo khí tức giật lan ra đến muốn tinh chế thế gian những này phật tổ bản đều an lành chính nghĩa giờ khắc này nhưng đều tràn ngập chiến ý như là từng vị đấu chiến chi phật giết khắp về phía trước tề vương vẻ mặt khẽ run thủ trưởng rung động đại địa đạo ý tỏa ra sau đó hắn rơi vào cuồng hóa trạng thái cái kia cổ đạo đài lan lộn mà lên phù văn phảng phất đều để cho hắn sử dụng không gian đạo ý cùng nhau phóng thích mà ra huyên khổ là hắn không thể không nhìn thẳng vào đối thủ. Rất nhanh, cái kia từng vị kim thân Phật tổ đều bị đại địa mai táng. Sau đó không gian đạo ý đem huyền khổ bao vây, có lợi kiếm từ hư vô trong không gian sinh thành, như là một tòa kiếm trận giống như lưu chuyển, thả ra sắc bén khí tức, đánh về phía huyền khổ. Huyền khổ giống to, Phật quang cùng chiến ý đồng thời bắn ra, hắn hàng ma sử như là có thể nát tan thế gian tất cả, đem không gian đều đánh vỡ, đập vỡ tan tất cả lợi kiếm. Nếu như huyền khổ tu đi được cảnh giới càng cao hơn. Hay là hắn hàng ma sử thật sự có thể chấn diệt tất cả công kích, để trần thế hóa thành một miệng. Chấn. tề vương miệng phun một chữ, càng như là chân ngôn giống như, chấn chi chữ cổ huyền phù vù trường không, khủng bố chấn áp khí tức điên cuồng bông xuống, một chữ mà thôi, liền đem huyền khổ bao phủ ở bên trong. Phật gia có cửu tự chân ngôn, nhưng tiểu tăng không có học được, ngược lại là các hạ, nhưng khống chế đạo ra một chữ, để tiểu tăng khâm phục Huyền khổ tuy rằng cật lực đánh ra hàng ma sử, cả người nguyên lực quẩn cuộn nhưng vẫn phun ra một câu nói để tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi. Phật gia cửu tự chân ngôn cùng đạo gia chân ngôn chữ cổ đều là cõi đời này nhất là sức mạnh kỳ diệu một trong nhưng nhưng không ai có thể thu thập toàn quá cũng không phải là này chân ngôn không có ai nhận thức mà là bởi vì này chân ngôn phương pháp tu hành quá khó mỗi một tự đều có đặc thù phương pháp tu hành không thể nói tóm lại vân hải tự chính là thượng giới Phật môn đệ nhất đại tự càng đều không có nắm giữ đầy đủ hết cửu tự chân ngôn đủ thấy này chân ngôn quý giá. Nhưng Tể Vương nhưng nắm giữ một chữ, khiến cho người chấn động. Tân Minh cũng đã từng nghe nói này chân luôn sức mạnh, tương truyền là Phật gia cùng đạo gia thủy tổ sáng chế, có thể cùng sau người tu hành đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, bởi vì này chân luôn sức mạnh vô cùng vô tận, võ hoàng, đại đế đều khó mà đếm hết tham tưởng. Từ loạn cổ liền có đồn đại, chân luôn bên trong bao quát võ đạo tối tinh thâm bản nguyên, cố gắng cả đời cũng không cách nào tham tưởng sạch trơn. Chấn chi chữ cổ treo cao trường không, như nghị luận Kiêu Dương, ánh sáng soi sáng cửu thiên thập địa, mặc dù là cổ đạo đài đều phát sinh cộng hưởng, bởi vì người nào chữ cổ vô hạn tiếp cận đạo, để cổ đạo đài có cảm ứng. Huyền khổ lần này trung quy là bị nhốt rồi, tề vương các hệ sức mạnh cùng xuất hiện, liền chân luôn chữ cổ đều phóng thích ra ngoài, đây là khiến người ta tuyệt vọng sức mạnh, ai có thể chống đỡ thế giới này sức mạnh bản nguyên đây, dù cho là thật sự Phật tổ đến rồi cũng không được. Bởi vậy, huyền khổ không đánh tan được này chữ cổ sức mạnh, Cứ việc Tề Vương trước mắt đối với chữ cổ lĩnh ngộ còn rất nông cạn, nhưng đầy đủ, ta thất bại. Huyền khổ cuối cùng dùng sức vung ra một đòn, chấn động đến mức cổ đạo đài rung động ầm ầm, nhưng cũng không đánh tan được này chấn chi chữ cổ. Ngược lại, chỉ cần hắn hơi chút vẻ mỏi mệnh, cái kia vô cùng chấn áp sức mạnh liền như đồng từng tòa từng tòa ngọn núi dãng lâm đè xuống, phải đem hắn ép đến nát tan. Huyền khổ chiến bại, để mọi người cảm thán, khóa này thiên quân bảng số 1 vẫn là Tề Vương, khó có thể lay động. Huyền Khổ đã rất mạnh mẽ, nhưng còn không phải là đối thủ của Tề Vương. Hư không Tề Gia, đúng là một tòa quái vật khổng lồ, nắm giữ bí thuật vượt xa bình thường võ hoàng thế lực, khiến người ta ngước nhịn. Nên ra tay rồi. Thần Minh thủ thế chờ đợi, đạp bước đi tới cổ trên đạo đài. Không cần thiên mệnh lão nhân sắp xếp, Vương Diệu cũng đi tới cổ trên đạo đài, cùng Thần Minh đối lập, một luồng vô hình thế uy ở và chạm. Sư đệ, ngươi và ta trận chiến này, ta có thể đợi rất lâu rồi. Vương Diệu chậm rãi mở miệng. Làm cho Tần Minh trong mắt lóe ra nhất đạo phong mang. Ta không muốn cùng ngươi chiến, chỉ là, ngươi nhất định phải như vậy, vậy ta tắc thành ngươi. Tần Minh lãnh đạm nói rằng, Vương Diệu cười cợt, từ lúc thượng cổ thí luyện con đường thì, ta nên diệt trừ ngươi. Chỉ tiếc, ta muốn chờ ngươi trưởng thành, trưởng thành đến cùng ta có sức đánh một trận sau lại giết chết, như vậy sẽ càng thú vị. Ta là sư đệ của ngươi. Tần Minh trầm mặc lại, nói ra một câu nói như vậy đến, từ hắn mới vừa vào kiểu hữu địa phủ thì. Kỳ thực đối với Vương Diệu là có chút súng kính, bởi vì hắn một ngựa tuyệt trần, ghi tên Thiên Quân Bảng, là Thiên nhất cảnh người số một. Nhưng lại Thiên, hai người đứng ở phía đối lập trên, cũng là kẻ thù của ta. Ở kiểu ưu địa phủ bên trong, bản thân liền phải làm tâm như Tu La, không nên lòng dạ mềm yếu, chém chết tất cả kẻ địch, thành tựu tự thân cái thế vô địch. Vương Diệu nói, Tào Tu Mâu sắc nổi lên một kêu ý lệnh, hắn đang nghĩ, nếu có một ngày, Vương Diệu đổi tới, cùng hắn nằm ở tương đồng cảnh giới. Có hay không cũng sẽ ra tay với hắn. Vị sư đệ này ý chí so với Kim Kiên, đến cuối cùng, càng có chút giống ma quỷ. Ngươi sai rồi. Thần minh mở miệng, ta cũng sai rồi. Ta cho rằng ngươi không chế hắc ám đại đạo, có thể đến cuối cùng, là ngươi bị hắc ám khống chế, rơi vào vô biên trong bóng tối. Lại có khác biệt gì đây? Đây là ta số mệnh, dù cho vĩnh rơi hắc ám ta cũng không sợ, bởi vì đến chung vô địch thiên hạ sẽ chỉ là ta. Vương Diệu âm thanh lạnh lẽo. Phảng phất không mang theo một tia tình cảm, nung nấu vạn đạo với Hắc Ám Chi hậu, hắn trở nên càng thêm đáng sợ, lạnh lẽo đến cực điểm. Vậy ta chỉ có đưa người đánh bại. Thần Minh động thủ, vung đánh một quyền, khai hỏa trận chiến này. Chương 350, Chiến Vương Diệu. Tân Minh vung quyền, như một vị thiên đế ra tay, khí thế bao phủ bát hoang lục hợp, hình như có vạn trượng ánh vàng bắn ra, hóa thành từng con kim long cuồng mãnh đập ra, cả tòa cổ đạo đài vang lên ầm ầm như là có một nguồn sức mạnh phải đem tòa này cổ đạo Đài Lật Tung. Mọi người biết, tần minh thật sự nổi giận, bằng không sẽ không như vậy ác liệt ra tay, hung hăng mà vô cùng, giống như là muốn bạo phát một cuộc chiến sinh tử, khiến người ta kinh hãi. Vương Diệu cũng không nghĩ tới chính mình vị sư đệ này sẽ chọn dùng như vậy cuồng bá chiến đấu, thân thể của hắn chém ngang mà ra, như là một vòng trong bóng tối lãnh nguyệt, càng dùng thân thể của chính mình chém ra từng con sung phong mà đến Kim Long, khiến người ta mục quang vi ngưng, cái tên này làm sao đem mình hóa thành linh kiếm thể lấy tự thân làm kiếm đây chính là linh kiếm thể thể hiện không có thể chất như thế dùng thân thể đi nghẹn hám đối phương công kích không phải là cái gì lựa chọn sáng suốt nhưng vương diệu một mực làm như vậy rồi vô cùng hắc ám sức mạnh hội tụ đến hình thành một phương thiên địa hắc ám thiên địa ở này hắc ám bên trong thế giới hắn chính là tuyệt đối vương giả vương diệu điên cuồng đạp bước mà ra như là có từng chui hắc ám ma đao sát phạt mà ra chém nát những kim long đó hắn tự muốn hóa thân hắc ám ma vương chấn động động Cửu Thiên Thập Địa, này ở Thiên Quân bảng 10 vị trí đầu trên vẫn biết điều người, đến giờ phút này rồi rốt cục lộ hết ra sự sắc bén, dù cho là sư huynh đệ, hắn cũng không kiêng rẻ. Đế lộ không song song, đây là Vương Diệu thờ phụng chuẩn tắc. Hai người giờ khắc này động tĩnh quá to lớn, Vương Diệu về một phương Hắc Ám không gian sức mạnh đánh giết ra một cái Hắc Ám Ma Quyền, mọi người loáng thoáng tựa hồ nghe đến quần ma điên cuồng gào thét âm thanh, khiến cho người sợ hãi. Cửu Vũ Địa phủ người, khi nào bắt đầu tu hành ma đạo sức mạnh Thánh U cổ phái Thiên Tôn lệnh lùng hỏi, làm cho Tào Tu liếc mắt nhìn hắn. Đây là hắn tự mình lĩnh ngộ. Thật sao? Thánh U cổ phái Thiên Tôn tựa hồ không cam lòng liền như vậy coi như thôi. Muốn đem cửu u địa phủ cùng tịch diệt ma vực liên lạc với đồng thời, gây nên chúng thế lực cộng đồng thảo phạt. Vâng. Tào Tu quanh thân hắc ám phảng phất càng thêm thịnh liệt mấy phần, càng để Thánh U cổ phái Thiên Tôn không tự chủ được địa ngập miệng lại. Đây là một luồng vô hình lực uy hiếp, để những thế lực khác Thiên Tôn giận mà không dám nói gì có điều tào tu mình quả thật cũng rất to mò, vương diệu đến tột cùng là làm thế nào đến ở trong ký ức của hắn cái môn này hắc ám công pháp dù cho tu luyện trí đại thành cũng sẽ không thay đổi thành ma công trong này nhất định chen lẫn vương diệu tự thân cản ngộ. không thể không nói này vương diệu cũng là cái tu võ kỳ tài với con đường tu luyện trên có đặc biệt thiên phú đối diện vương diệu hắc ám ma quyền tần minh hai mắt đỏ chót lập loe hủy diệt dòng lũ hắn đồng dạng đánh giết ra một quyền ngự thiên long quyền tỏa ra. Mang theo gấp trăm lần thiên địa đại thế, cùng vương diệu cùng hát cám ma quyền đụng vào nhau, chỉ nghe đùng một tiếng, cổ phía trên đạo đài không gian dường như phá nát, thân ảnh của hai người hướng về phía sau trận lui, song quyền đều hơi tê tê, suýt nữa bị đối phương chấn thương. Ta mới nhìn ra, ngươi hát cám công pháp lại có thể đúc ra lĩnh vực, này không nói là hoàng kinh, cũng là chuẩn hoàng kinh. Tân Minh trầm giọng nói, có thể tự thành lĩnh vực công pháp, bình thường đều là hoàng kinh cấp bậc, nhưng cũng chỉ có một số ít hoàng kinh có thể sinh ra lĩnh vực mà thôi phi thường đặc thủ. Vừa nãy cùng Vương Diệu lúc giao thủ, tần Minh rất rõ ràng địa cảm nhận được một luồng hắc ám sức mạnh áp bức cùng ăn mọn, như là tự thân đều bị hắc ám bao vây, đây là lĩnh vực đặc tính. Chỉ có điều tần Minh từ Vương Diệu đánh giết bên trong cảm nhận được một chút tí vết, tựa hồ không phải hoàn chỉnh hoàn mỹ lĩnh vực, cũng không biết là hắn tự thân tu hành không đủ trọn vẹn, vẫn là cái kia hoàng kinh có khiếm khuyết, vì vậy tần Minh mới sẽ suy đoán đó là một quyển chuẩn hoàng kinh. Người quản quá hơn nhiều. Vương Diệu tự sẽ không đi cùng Tần Minh nói mình tu luyện thế nào công pháp, bước chân hắn một bước, lần thứ hai đánh giết mà ra, nhất đạo giết chóc giống như ma quyền hét giận dữ mà ra, giống như là muốn phá hủy chư thiên vạn giới giống như, thế như trẻ tre, khủng bố ma quang trực tiếp hoành đệ xuống, như là một vị trong bóng tối ma thần, làm cho Tần Minh thở dài một tiếng, trong tay hiện lên một thanh phàm bình chi kiếm, kiếm khí cuồn cuộn, càn quét mà ra, kiếm ý gào thét, Tần Minh như một vị sát phạt kiếm thần giống như đánh giết mà ra, sát thần chín kiếm phóng thích. Toàn bộ đất trời tựa hồ cũng đầy dây sát phạt kiếm âm, đều không cần kiếm khí, phảng phất kiếm kiếm âm liền có thể đoạt người chi tính mạng. Hác cá ma thần cùng sát phạt kiếm cuộc chiến của các vị thần A. Có người than thở, hai người sức chiến đấu đều quá mạnh mẽ, đổi làm bất luận cái nào chín tầng cảnh vũ quân cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Thậm chí đổi làm một vị võ tôn lên sân khấu, e sợ đều có bị chu diệt nguy hiểm, bởi vì cái kia ma uy cùng sát phạt ai đều quá mạnh mẽ, tụ hợp sau khi uy thế càng thêm cùng bạo tuyệt đối có thể thương tổn được thậm chí chu diệt đi một tầng cảnh võ tôn từng luồng từng luồng ma huy lăn lộn và chạm gãm đạo ý tịch thiên quyền địa như là có từng vị hồng hoang manh thu muốn từ trong bóng tối đi ra nuốt ăn thiên địa này tứ phương cùng lúc đó từ trên người tần minh dường như đi ra từng đạo từng đạo hình người bóng mờ tất cả đều là sát phạt chi vương sát phạt kiếm khí xé rách thiên địa điên cuồng cùng vương diệu đấu ngươi trung quy không có bước vào chín tầng cảnh không thể chiến thắng ta ta chu diệt quá võ tôn vương diệu mở miệng Làm cho chư trong lòng người dùng mình, tuy rằng biết đạo thiên quân bảng trước mấy đều có sánh ngang võ tôn thực lực, nhưng chân chính chu diệt, vẫn là khiến trong lòng mọi người chấn động. Chuyện này ý nghĩa là thực lực của hắn vượt qua cái kia võ tôn rất nhiều, bằng không không thể nào làm được tuyệt sát. Một vị võ tôn muốn trốn, thủ đoạn quá hơn nhiều, dù sao võ tôn tinh thần lực cùng nguyên lực, đều vượt qua 9 tầng cảnh vũ quân. Nhưng vương diệu lại có thể đem giết chết, này đủ để kinh thế. Vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu, cũng không có dễ dàng như vậy. Thậm chí có thể nói là phi thường khó, hầu như không thể nào làm được. Xưa nay chỉ có kinh diễm tuyệt mới đến đỉnh cao nhất người mới có thể thành công. Nếu như vương diệu có thể đánh giết võ tôn, như vậy, tần minh kiên quyết không thể là đối thủ của hắn. Thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, không thể giết chết võ tôn, như vậy quá nghịch tiên. Võ tôn, ngươi cho rằng ta không có giết qua sao. Tần minh cười gằn, từ lúc hạ giới, hắn liền chu diệt quá không ngừng một vị võ tôn, nói tới chỗ này. Hắn còn hướng về Vân Châu thành phương hướng liếc mắt một cái, để Thánh Nguyên Tông nhóm thế lực thiên tôn nhân vật lạnh lùng đối mặt. Ta từng nghe nói này Tần Minh đến từ hạ giới, rằng bị Thánh Nguyên Tông, Ân gia cùng Thiên Hành Kiếm Tông tôn giả truy sát, những tôn giả kia đều ngã xuống tại hạ giới, chẳng lẽ thực sự là Tần Minh giết chết? Có người rất nhanh liên tưởng đến tất cả những thứ này, có thể nói là 890 rồi 10. Ân gia Thiên Tôn chờ người sắp tái nhận, phi thường khó coi, đây là bọn hắn mấy đại thế lực cấp độ bá chủ nhất là mất mặt địa phương không nghĩ đến lúc này bị người giết phát ra, lấy người này mưu kế cùng trận đạo thủ đoạn, thật có thể chôn giết những võ tôn đó. Mọi người đều là như vậy thầm nghĩ, liền ngay cả vương diệu cũng hít sâu một hơi, xem ra ta quá mức khinh thường người. Tiếp theo chiến, dứt tiếng, vương diệu bóng người trong thời gian ngắn dáng lâm ở tần minh trước mặt, phía sau hắn là vô biên hắc ám làn sóng, theo hắn cùng mà đến, tự phải đem tần minh nhấn chìm ở trong bóng tối. Tần minh thong dung lường đối, vạn hoàng trưởng đánh mà ra, trong khoảnh khắc. Từng vị tử vong phượng hoàng hét giận dữ cựu thiên mà ra đập cánh mà đi xung kích về đằng trước tự phải đem cái kia hắc ám làn sóng xung kích trở lại thiên địa đều chiến tần minh thủ trưởng đồng dạng đánh tiêu diệt hạ xuống thiên địa đại thế ầm ầm vang động làm cho vương diệu mục quang ngưng lại ngưng tụ vô tận hắc ám sức mạnh cùng thiên địa này đại thế va chạm vương diệu rên lên một tiếng càng bị này cỗ thiên địa đại thế bay đẩy lui cái kia tử vong phượng hoàng hí giải hướng về hắn vù giết hạ xuống đơn thuần thiên địa đại thế hay là uy lực có hạn. Nhưng nếu như làm công kích thả ra ngoài, cái kia liền phi thường khủng bố, gấp trăm lần thiên địa lại thế, đem võ tu sức mạnh không biết tăng cường vài lần, hầu như đạt đến không gì không xuyên thủng mức độ. Cái này cũng là tại sao đến vương đạo cảnh sau đó, mặc dù là ở chung ở đồng nhất cái cảnh giới nhỏ, chiến đấu song phe thế lực đều có khả năng rất cách xa nguyên nhân. Dù cho song phương đạo ý sức mạnh tương đồng, nhưng là nếu như một phương không chế càng mạnh hơn thiên địa lại thế, đem có thể sống miễn cưỡng tiêu diệt đối thủ, không có bất ngờ. Đến vương đạo cảnh, đặc biệt là thế lực cấp độ bá chủ trong lúc đó, mọi người muốn ở công pháp thần thông trên chiếm cư ưu thế trở nên rất khó, chỉ có ở đạo ý cùng thiên địa đại thế trên vào tay. Mà tần minh không thể nghi ngờ là đem loại ưu thế này sớm, dù cho vương diệu nắm giữ lĩnh vực, thế nhưng làm tần minh đem thiên địa đại thế hòa vào công kích thời gian, này lĩnh vực vẫn muốn phá nát, đổ nát. Vương diệu mắt sáng lên, chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng kéo tới, để hắn đều cảm thấy hoảng sợ, cái cảm giác này. Hắn rất nhiều niên không từng có quá. Trương Hống một tiếng, vương diệu cả người đều hóa thành u ám vẻ, mà so với lúc trước cùng mộ dung hàm lúc chiến đấu càng thêm nhiều hơn mấy phần âm linh khí chất, con ngươi của hắn thậm chí đều u ám, như là mất đi sinh cơ, một luồng hắc ám bao táp ở xung quanh điên cuồng lập lòe, cắn giết từng vị tử vong vương hoàng, khủng bố cực kỳ. Đây là Hắc ám rót vào người. Có người ánh mắt vi ngưng, vương diệu đây là muốn xúc động hắc ám sức mạnh vào thể, để tự thân hóa thành hắc ám. Thủ đoạn như vậy hơi bị quá mức hung hiểm chút, người rốt cục vẫn là bước lên con đường này. Tân Minh than nhẹ, hắn ở trước đó đã nói là hắc ám khống chế vương diệu, mà không phải vương diệu khống chế hắc ám. Hiện nay dĩ nhiên trở thành sự thật, vương diệu càng là chủ động để hắc ám đến xuyên qua bản thân, từ đó thu hoạch được sức mạnh to lớn. Không thể không nói, thân hóa hắc ám sau vương diệu, xem ra càng thêm khủng bố. Bước chân hắn đặt xuống, như tuyệt đại ma tôn giống như bệ nghệ thiên hạ, trong tròng mắt giật tán ma khí, chỉ thấy bàn tay hắn run lên một thanh hắc ám liêm đao bỗng dưng hiện lên như là hắn trưởng khống pháp tác giống như vậy cái kia hắc ám liêm đao hướng về tần minh lập bổ xuống tốc độ nhanh như chớp giật để tần minh bộ lông dựng thẳng lên chém tần minh nhanh chóng vung lên thủ trưởng nhất đạo kiếm mang tỏa ra lộ ra mãnh liệt sát phạt khí tức nhưng nhưng vẫn bị hắc ám liêm đao bổ ra cái kia hắc ám liêm đao tựa hồ khóa chặt tần minh không chém giết hắn không sẽ bỏ qua tần minh vẻ mặt nghiêm túc thiên bằng chi dược triển khai thân thể trong nháy mắt rời đi tại chỗ Để cái kia một đao vô hụt, nhưng này hắc ám liêm đao tựa hồ nắm giữ linh tính cùng sinh mệnh, vẫn không chịu bỏ qua, đao khí gào thét, ma ý thao thiên, để tần minh như gặp đại địch. Hắn thậm chí cảm giác mình ở đối diện một vị ma tôn, mà không phải một cây đao. Giờ khắc này vương diệu, để tần minh cảm thấy đặc biệt xa lạ, mà sau khi cuồng hóa hắn, cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo, khiến cho người hoảng sợ. Trường 351, không chết không thôi. Hóa thân hắc ám ma thần sau vương diệu trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Một cây hắc ám liêm đao tự muốn chém đoạn chư thiên vạn giới, để Tần Minh căn bản không thể tránh khỏi. Bó tay chịu chói đi, ta cũng không muốn giết ngươi. Vương Diệu lạnh lùng mở miệng, làm cho Tần Minh trong mắt tỏa ra hàn mang, hình như có chấn động tâm hồn trốn sáng bắn nhanh ra, khiến người ta không rét mà run. Ngươi thật sự cho rằng, chính mình vô địch rồi sao? Tần Minh hung hăng đáp lại, nhưng Vương Diệu chỉ là cười nhạt lại, hiển nhiên không cho là ở như vậy trạng thái hắn còn có thể bại. Trên thực tế này một trạng thái Vương Diệu để Tề Vương đều không thể không nhìn thẳng vào, ở rất nhiều người trong mắt, lúc này Vương Diệu phải làm có thể cùng huyền khổ chiến bình, nhưng Tề Vương chấn chi chữ cổ, hay là có thể chấn áp Vương Diệu. Người sẽ biết, Vương Diệu thủ trưởng vung lên, phảng phất có vô hình sợi tơ quấn quít lấy cái kia hắc gám liêm đao, chém về phía Tần Minh. Tào tu như mày, Vương Diệu cách làm, không thể nghi ngờ là muốn cùng Tần Minh triệt để cắt đứt, đến giờ phút này, liền hắn đều đoán không ra Vương Diệu tâm. Tân Minh cả người bao vây thiên địa đại thế, phất tay triển khai thiên vân kiếm quyết, như là ở cầm kiếm vấn thiên đối diện cái kia chém đánh đến liêm đau, hắn vung lên trường kiếm, dĩ nhiên đem cái kia một đao cả lại. Tuy rằng hắn tự thân bị đẩy lui hai bước, nhưng hắn trận tuyến cũng không có loạn, mà là tiếp tục lấy trường kiếm đánh giết, muốn dựa vào kiếm pháp tinh diệu đỡ được. Không thể không nói, đây là một mài luyện kiếm pháp tuyệt hảo thời cơ. Tân Minh có tuyệt đối tự tin chiến thắng Vương Diệu, bởi vì từ lúc Thiên Quân Bảng bắt đầu đem trước. Hắn liền bước vào thiên nhất cảnh tám tầng, chỉ là vẫn áp chế tự thân, không có thả ra toàn bộ sức mạnh đến. Dưới tình huống như vậy, có thể càng tốt mà đánh bóng tự thân sức chiến đấu. Nếu như Vương Diệu biết, chính mình có điều thành Tần Minh đá mài dao, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Hắc cám Liêm Đao phảng phất đều nổi giận, Tần Minh dĩ nhiên chặn lại rồi sự công kích của hắn, để nó cảm thấy phẫn nộ, Hắc cám Liêm Đao công kích càng thêm điên cuồng, tự muốn xé nứt thiên địa, nhưng Tần Minh nhưng chặn lại rồi, dựa vào Thiên Vấn kiếm quyết vai cả lại. Chu gia đế tử mắt tỏa dị thải, người này thật sự đem hắn tổ tiên kiếm thuật tu hành đến cực hạn, bằng không kiên quyết không, có như vậy thần uy, ngăn trở này khủng bố Hắc Ám Liêm Đao. Thiên khung một trận run rẩy, khủng bố một đao chém giết xuống, tần minh phạm bình chi kiếm đều bị chém đứt, thân thể của hắn trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không có cảm thấy hoảng loạn, mà là thuận lợi vùng đánh một quyền, Ngự Thiên Long quyền mang theo gấp trăm lần đại thế đánh giết mà ra, càng trực tiếp đẩy lui truy sát mà đến Hắc Ám Liêm Đao. Cùng lúc đó, Vương Diệu bóng người chợt lóe lên, trong chớp mắt đi tới Tần Minh trước mặt, khủng bố ma đạo trưởng ấn đánh giết mà xuống, nghịch loạn thiên địa, phảng phất có từng sợi từng sợi hồng hoàng khí tức tràn ngập, Tần Minh hung hăng hướng đối, Vạn Hoàng trưởng đánh mà ra, trong khoảnh khắc, Vạn Hoàng bay lên, yêu khí ngăng dọc, đây là yêu hoàng. Hai trưởng va chạm, Vương Diệu cùng Tần Minh đều bị đẩy lui, sau đó Vương Diệu trên người thả ra một tia cường luân oai, cái kia hắc ám liêm đao lạc trên tay hắn, hắn đột nhiên hướng về Tần Minh chém giết xuống, hắn phải đem Tần Minh chém ngang xé rách. Tần Minh không có sử dụng binh khí, nhưng cũng đặc biệt hung hăng. Song quyền của hắn đồng thời nghiền ép mà ra, ầm ầm vang động, giống như là muốn đem không gian đều đập vỡ tan. Hắn mục quang sắc bén cực kỳ, dường như muốn đem vương diệu nhìn thấu đến. Hắc Ám liêm đao bên trên chảy xuôi một vệt màu máu, nhưng Tần Minh trên nắm tay nhưng lộ ra hòn ánh ánh vàng, hai nguồn sức mạnh xung kích cùng nhau, như là hai đạo lưu quang va chạm, đặc biệt lóa mắt, nhưng một ít chín tầng cảnh vũ quân đều cảm thấy kinh hãi, bởi vì hai người này công kích bất luận rơi xuống ai trên người cũng làm cho người khó có thể chịu đựng. từng bước một bước ra, tần minh sau lưng thiên bằng chi dược triển khai, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, như là thần hành thể thứ hai. đồng thời sự công kích của hắn cũng không có hạ xuống. ở vương diệu chu vi lưu lại từng đạo từng đạo tàn ảnh, từng quên giết ra, phảng phất có kim long cùng yêu hoàng đồng thời đánh về phía vương diệu, phải đem hắn thôn phệ. ta vì là hắc ám ma thần, ngươi không thể chiến thắng ta. vương diệu phun ra nhất đạo thanh âm trầm thấp, cả người như là ngủ đông ở đêm tối sát thủ làm cho người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm. Chỉ thấy Vương Diệu vung lên liêm đao, chém nát một vị lại một vị Kim Long, yêu hoàng, hắn cái kia u ám sắc bộ lông đều lập lòe ánh sáng lộng lẫy, như là lộ ra vạn pháp bất xâm ánh sáng. Nhân vật như vậy, tương lai nguy hiểm không thể so với Thiên Linh Tử càng thấp hơn. Có một ít thanh niên đã đang cảm thán, Thiên Linh Tử đã để bọn họ cảm thấy vô cùng nguy hiểm, bởi vì hắn cần thôn vệ người khác đến thành tựu tự thân, mà Vương Diệu thì lại càng khiến người ta hoảng sợ bởi vì hắn tâm quá ác, không chỉ có đối với hắn người tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, bằng không làm sao thành tựu hắc ám đại đạo. Hắn nếu bất tử, nhất định trở thành một đại ma vương giống như nhân vật. Khí thế khủng bố trên vang, cả tòa cổ đạo đài đều bị hai người công kích bao phủ, thanh thế hùng vĩ, không thua kém một chút nào tề vương cùng huyền khổ một trận chiến. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút đoán không ra, đến tận cùng ai có thể thủ thắng? Tuy nói vương diệu khí tức đã nhảy lên tới một đỉnh cao, khủng bố mà bá đạo nhưng tần minh tựa hồ cũng không có rơi vào hạ phòng, rũ chiến rũ mạnh, khiến người ta đoán không ra hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. tiêu diệt. tần minh thủ trưởng vung lên, vạn thiên lôi đỉnh sức mạnh hội tụ đến, càng ngưng tụ thành một thanh hình phạt chi kiếm. theo hắn phất tay, cái kia lôi đỉnh đúc ra hình phạt chi kiếm hét giận dữ mà ra, muốn cùng vương diệu hắc ám liêm đào chống lại. lôi đỉnh đạo ý. người khi nào lĩnh ngộ. vương diệu mắt sáng lên, trong ấn tượng của hắn, tần minh chỉ lĩnh nộ yêu chi đạo ý, tử vong đạo ý cùng lôi đỉnh đạo ý. Nhưng nhưng lại không biết tần minh cũng lĩnh ngộ lôi đình đạo ý, hơn nữa lôi đình đạo ý cùng hắc ám sức mạnh trời sinh là tương khắc điều này làm cho vương diệu cảm thấy không tốt lắm. Vừa nãy, tần minh trả lời để không ít người trong lòng đều là du lên, lúc trước mới lĩnh ngộ, người này ngộ tính, không khỏi quá nghịch thiên rồi chứ. Tần minh ngộ tính đương nhiên vượt xa người tầm thường, hắn mới bắt đầu tu hành, do hệ thống đem các loại võ đạo tu hành nguyên lý hóa giải, sau đó mới dấu ấn ở trong đầu của hắn. Làm cho hắn đối với võ đạo cơ sở cùng hoa văn hiểu rõ vô cùng Bây giờ, đã có thể tự mình hóa giải Lĩnh ngộ Đã lĩnh ngộ tam hệ đạo ý hắn Muốn để những người khác mấy hệ đại thế lực lượng cũng thành tựu đạo ý sức mạnh Kỳ thực cũng không khó Hình phạt chi kiếm như là ở trong biển xét lan lột Mang theo một mảnh lôi hải tiêu diệt mà xuống Mà vương diệu trong tay hắc cám liêm đao cũng tuột tay mà ra Mang theo một mảnh hắc cám thế giới đánh giết mà tới Hai người va chạm Kinh tạo nên vô số gợn sóng đống lửa giết. Tần Minh quát lên một tiếng lớn, thiên bằng chi dược vung lên, thân thể trong thời gian ngắn đi tới mười mấy trượng, như là một phương thiên khung đều bị đập xuống đánh xuống. Đây là nhất đạo đoạt mệnh chỉ lực, toái tâm chỉ, nguyên vốn là cực kỳ lợi hại thần thông, trải qua thiên địa đại thế cùng tử vong đạo ý bổ trợ, này chỉ tay uy lực trong nháy mắt phiên mấy chục lần, khủng bố vô cùng. Chỉ lực động xuyên liễu không gian, như là nhất đạo tử vong chùm sáng giết tới Vương Diệu trước mặt, Vương Diệu giống to, ha hám làn sóng cuồn cuồn mà khiếu, bước chân của hắn đột nhiên bước ra. Như là một vị ma vương ở quân lâm nhân gian giới, hắn chỉnh cánh tay đều hóa thành một vị hắc ám chi truy, đón nhận tần minh này chỉ tay. Một đũa này xuống. thần minh ngón tay sợ là cũng bị bẻ gây đến. Thần minh bất cần rồi. Có người kinh ngạc thốt lên, vì là tần minh mà lo lắng, có thể lấy thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi chiến đến một bước này. Tần minh thực lực đầy đủ kinh người, đến giờ phút này rồi, rất nhiều trước không coi trọng tần minh người, trái lại muốn nhìn đến tần minh tiếp tục tiếp tục đi, sáng tạo một kỳ tích trên thực tế trước mắt tần minh đã sáng tạo thiên quân bảng ghi chép từ xưa tới nay không ai có thể ở thiên nhất cảnh bảy tầng thì dứt vào thiên quân bảng mười vị trí đầu mà trước mắt tần minh hiện ra nhưng đã nắm giữ ổn định năm vị trí đầu thực lực đùng tần minh ngón tay sắc thực cảm thấy tê dại bị cái kia cô hắc ám sức mạnh chấn động đến mức hoàng hốt nhưng mà vương diệu cũng tương tự không dễ chịu hắn hắc ám chi truy trực tiếp tàng ra hóa thành nguyên lai like cánh tay khoe miệng giật một vệt máu khiến người ta không nhịn được cao giọng một hô Vương Diệu Dĩ nhiên bị thương, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Vương Diệu. Giờ khắc này Dĩ nhiên so với Tần Minh trước tiên bị thương, Tần Minh cái kia chỉ tay, có bao nhiêu đáng sợ, có thể không? Kích thương võ tôn, một ít vừa bước vào Vương đạo cảnh tôn giả đều ở ước lượng, nếu như là bọn họ ở trên đài, có thể không đỡ này khủng bố tuyệt luân công kích. Rất nhanh có người vẻ mặt giảm đạm đi, bởi vì hai người kia đều quá mạnh, lực công kích để bọn họ hít khói. Chúc mừng Tào Hinh, cửu địa phủ lại nhiều hai cái có thể so với Minh quân nhân vật. Một vị thiên tôn cười nhạt nói, Tào tu vẻ mặt nhưng không có nhiều biến hóa lớn, bởi vì lời này hiển nhiên là ở trào phúng, tần minh cùng vương diệu nhất định phải ngã xuống một. Tào tu cầm ghét xưa nay là không thêm tân trang, đối với ngày này tôn hắn cũng không có cái gì hữu hảo thái độ, ngược lại đối phương cũng không thấy rõ mặt ngùi hắn, chớ đừng nói chi là là vẻ mặt của hắn. Đáng tiếc, Tào tu chỉ là ở trong lòng thở dài, vương diệu cùng tần minh, nguyên bản là đều có thể bước vào võ hoàng cảnh thiên tài, nhưng bây giờ nhìn lại. Nhất định phải có một người ngã xuống Thánh U cổ phái cùng huyết thiên giáo người Nhưng là ở trong lòng cười thầm Tốt nhất hai người có thể đồng quy vưu tận Vì bọn họ tránh khỏi đại họa trong đầu Một minh vương thể liền đầy đủ làm người đau đầu Nếu như Cựu ưu địa phủ mỗi một đời Đều có như vậy yêu nghiệt người xuất thế Những người khác còn sống thế nào Đây là một hồi khủng bố đại chiến Hai người tiếp tục chém giết Để cổ đạo đài bầu trời đều loạn lưu cồn cồn Như là bị phá hỏng thành hư vô không gian Hai người chiến mù quáng đều muốn đem đối phương triệt để chấn áp xuống, bằng không trong lòng làm sao có thể ăn. Thần Minh, bệ hạ, Mộ Dung Hàm khôi phục một chút thể lực, nhìn thấy Tần Minh cùng Vương Diệu chiến đấu, trong lòng có chút thế Tần Minh lo lắng, hy vọng hắn không nên bị Vương Diệu hắc ám công pháp thương tổn được. Ám vô thiên nhật, rốt cục Vương Diệu lấy ra chính mình lá bài tẩy, trong chớp mắt, tự trên người hắn bùng nổ ra khủng bố khí tức hắc ám, cả tòa cổ đạo đài phảng phất bị một luồng kỳ dị sức mạnh bao phủ, căn bản không ai có thể tới gần. Thiên địa đều chiến, thần minh ngẩng đầu, không nhìn thấy một tia ánh mặt trời, trong mắt của hắn lập lòe hủy diệt dòng lũ, chỉ thấy hắn bước chậm về phía trước, bốn hệ đạo ý đồng thời tỏa ra, như bốn cái cự long bị thiên địa đại thế bao vây đánh giết về phía trước. Vành! Vành! Vành! Vành. Cũng không biết cái kia cổ đạo đài ở ngăn ngắn mấy tức thời gian trong bạo phát bao nhiêu lần va chạm, để chúng lòng người đều huyền ở nơi đó, không cách nào phán đoán ra hai người tình hình trận chiến làm sao. Đến chung! Cổ trên đạo đài khói thuốc súng tàn đi, hết thể hắc ám đều bị quang minh thay thế, chỉ để lại đầy mặt đất tàn khanh, cùng hai đạo thân ảnh mệt mỏi. Trường 352, Khói đen Từ thiên quân bảng chi tranh bắt đầu, mai cho đến hiện tại, không có cái nào một trận chiến khốc liệt như vậy, đem cổ đạo đài mặt đất đều đánh cho tàn tạ không thể tả, so với tề vương lấy đại địa đạo ý tiến hành thảo phạt càng thêm đáng sợ. Thiên mệnh lao nhân phất tay, một luồng ánh sáng bao phủ mà ra, phảng phất thiên địa đều động, Cái kia tàn tạ cổ đạo đài càng bắt đầu tự chủ chữa trị lên, làm cho một ít thiên tôn nhân vật ánh mắt vì ngưng. Này cổ đạo đài lai lịch mười phân thần bí, tục truyền có thể chống lại võ hoàng một đòn toàn lực, không biết đúng hay không làm thật. Lúc này, cổ trên đạo đài hai bóng người đều có vẻ rất chật vật, áo quần rách nát, vết máu loang lổ, chiến đấu khốc liệt có thể thấy được chút ít. Hai người đều ngã vào trên chiến đài, như là gân bị lực kiện. Rốt cục có một bóng người trước tiên trèm lên, làm cho mọi người ánh mắt lóe lên, đó là Tần Minh. Tần Minh lau khô khỏe miệng vết máu, lạnh lùng nhìn về phía Vương Diệu, bị hắc ám khống chế sau khi, ngươi đã không phải ngươi, coi như chiến thắng ta, cũng không có quan hệ gì với ngươi. Dứt lời, Tần Minh Thủ trưởng run lên, một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem Vương Diệu chấn động rơi xuống cổ đạo đài. Mọi người nhìn chăm chú nhìn tới, Vương Diệu đã rơi vào hôn mê, vừa nãy đại chiến bên trong, Vương Diệu bị thương tổn được căn bản, bị nhấc về cứu ưu địa phủ bên trong khu vực. Chiến đấu như vậy kết quả? Để mọi người không biết là nên chúc mừng Tàu Tu được, vẫn là xin mời Tàu Tu nén bi thương. Cho tới Tàu Tu vẻ mặt, thì lại không có ai biết, cũng không thể nào suy đoán nội tâm hắn ý nghĩ. Vương Diệu thất bại, bị bại phi thường chết để, hơn nữa mất đi sức đánh một trận, ở tiếp theo chiến đấu bên trong, hắn không cách nào cùng cái khác tuyệt đại thiên kiêu tranh đấu. Thiên mệnh Lão nhân chậm rãi thở dài, chợt nhìn về phía Giang không thiếu sót cùng mộ dung hàm. Chu gia đế tử cùng mộ dung hàm chiến bình, mà Giang không thiếu sót thua với mộ dung Hàm. Tuy rằng Chu gia đế tử lúc trước đồng ý ở thứ tám ghế, thế nhưng lão phu cũng không thể dựa theo tâm ý của ngươi đến bài định danh thứ. Bởi vậy, giang không thiếu sót hình ảnh ngắt quãng ở thứ tám ghế, Chu gia đế tử thứ 7, linh kiếm thể thứ 6, Mộ Dung Hàm đệ ngũ, Vương Diệu đệ tứ. Thiên mệnh lão nhân để chư trong lòng người đều là nhảy một cái, trước mắt tám vị trí đầu ghế người, có mấy cái đều mất đi sức đánh một trận, nếu như lại để bọn họ ra tay hiển nhiên không quá thỏa đáng, thật ở thiên mệnh lão nhân sắp xếp cực kỳ hợp lý. Mọi người cũng cũng không có ý kiến. Bây giờ chưa định ra, chỉ còn giữ lại 3 vị trí đầu ghế. Điều này làm cho mọi người phi thường cảm thán. Tần Minh, dĩ nhiên giết vào 3 vị trí đầu, phóng tầm mắt thượng giới vô tận vũ quân cảnh thiên tiêu, cuối cùng giết vào thiên quân bảng 3 vị trí đầu ghế, dĩ nhiên chỉ là một thiên nhất cảnh bảy tầng vũ quân, này nghe tới thậm chí không chân thực, nhưng cũng chân chân thực thực địa phát sinh, giống như một thần thoại giống như. Lúc trước có người đem Tần Minh cùng Vương Diệu so sánh Minh quân thứ hai. Hiện tại mọi người nhìn lại, này tỷ dụ không khỏi không thỏa đáng. Minh quân năm xưa xác thực kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng không làm được tần minh như vậy, lấy 7 tầng cảnh tu vi, tiêu diệt 9 tầng cảnh thiên tiêu. Hơn nữa, tần minh đối thủ, so với minh quân năm đó đối thủ đều muốn càng mạnh hơn, hoặc là là tiên thiên thân thể, hoặc là là đại đế huyết mạch. Như vậy thời đại, nhất định là quần hùng tranh bá thời đại, nhưng cuối cùng, đều sẽ có một người, độc tôn trên 9 tầng trời, quan sát mênh mông vạn cổ, tần minh, sẽ là người như vậy sao? Tiến vào ba vị trí đầu mà thôi, lại không phải thu hoạch đệ nhất. Có một ít tề vương người hâm mộ bất mãn nói, hắn vẫn không có cướp đoạt đệ nhất đây. Có người lắc lắc đầu, không có phản bác câu nói này, có phải là số 1, đối với thần minh tới nói rất trọng yếu sao? Nếu như cùng cảnh, tề vương, sẽ là thần minh đối thủ sao? Mọi người tin chắc, thần minh vô địch cùng cảnh giới. Năm xưa bích lạc vương thảo phạt bí thuật, quả nhiên cửu thiên thập địa khó gặp địch thủ. Tiếp theo, chỉ sợ sẽ có càng thêm gian nan hai trận đại chiến. Tân Minh trong lòng tự nói, ở trước đó cùng vương diệu cuối cùng trong động trạng, hắn triển khai bích lạc vương thảo phạt thần thông, dung hợp rất nhiều đạo ý sức mạnh, hóa thành sát phạt công kích, lúc này mới chấn áp lại vương diệu. Trên người hắn, có cùng tiểu thế giới kia gần gũi khí tức. Tân Minh thở dài, vương diệu, rất có thể đi tới cùng mình quân như thế con đường, cổ đế Hi tàn nghiệm, hay là rơi vào vương diệu trên người. Cổ đế Hi đến tột cùng là người thế nào? Tân Minh bị cổ đế Hi thủ đoạn rung động thật sâu. Chắc đức cùng thiên địa pháp tắc liên hệ, ở chính mình sáng tạo bên trong tiểu thế giới, nghiên cứu đời thứ hai phương pháp tu hành, đây là cỡ nào kinh thiên động địa thủ đoạn, hơn nữa, cho đến hôm nay, thủ đoạn của hắn vẫn có thể chấn động nhân gian giới, để minh quân, vương diệu bực này thiên tài tuyệt thế rơi vào trong đó, không cách nào tự kiểm chế. Thiên mệnh lao nhân liếc mắt nhìn tân minh mở miệng hỏi, ngươi cần nghỉ ngơi bao lâu? Bà canh giờ. tân minh hồi đáp, bà canh giờ, lấy chân võ đế điển cường thịnh cùng đan dược phụ trợ. Hắn đủ để trở lại đỉnh cao trạng thái. Được, sau ba canh giờ, Thần Minh, Chiến Huyền Khổ, Thiên Mệnh Lão Nhân nói xong câu đó, bóng người lóe lên, Giáng Lâm ở Thiên Châu thành khu vực bên trong, mọi người dồn dập đứng dậy đón lấy. Dù cho là cái khác thế lực cấp độ bá chủ người cũng là như vậy. Thần Minh trở lại Cựu U Địa phủ trong trận doanh, hắn nhìn về phía Tào Tu, trong mắt có hổ thẹn, nhưng Tào Tu quay về hắn nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng nói cho hắn, ngươi không nên tự trách, tất cả những thứ này đều là Vương Diệu tự tìm hy vọng hắn có thể hiểu ra, đế lộ không song song, cũng không ý nghĩa muốn dứt bỏ thất tình lục dục, muốn đối với đồng môn sư huynh đệ ra tay. sư huynh, ngươi có biết minh quân sự? thần minh nhìn về phía tào tu, tào tu hơi sững sờ, hắn biết rõ, thần minh nói không thể là minh quân thu hoạch thiên quân bảng đệ nhất sự tình, như vậy chỉ có sự kiện kia. ta biết, tào tu gật đầu, minh quân trên người mang theo cổ đế hy tàn niệm, hắn lại sao lại không biết? ta từ sáu sư huynh trên người nhận ra được khí thế ấy, thần minh cười khổ nói, này chính là chẳng trách hắn có thể nung nấu vạn pháp với hắc ám đạo ý bên trong, thậm chí rơi vào ma đạo, trở thành ma tu. Ta từng nghe sư phụ đã nói một ít loạn cổ bí ẩn, cổ đế hy năm đó liền muốn phải đem tự thân hóa thành hỗn độn thể, bởi vậy sáng lập nung nấu vạn pháp chi đạo, nhưng này nhất đạo vẫn chưa thành công, quá khó, mặc dù hắn là đại đế cũng không làm được. Tào Tu quay về thần minh truyền âm, có một số việc không đủ vì là người ngoài nói. Tân Minh ánh mắt lóe lên, cổ đế hy thật lớn khí phách, càng phải đem tự thân hóa thành hồn độ thể, hắn bản thân liền là đại đế, nếu là đem chính mình luyện thành hồn độ thể, e sợ thật sự muốn làm xưa nay mạnh mẽ nhất đại đế. Hắn tản niệm, tự nhiên cũng có nắm giữ loại này phương pháp tu hành, chỉ có điều không có thành tiểu hồn độ thể, mà là đúc ra một loại khác hắc ám công pháp, trong này còn mang theo vài phần ma ý, cũng không biết hắn tản niệm có phát sinh biến hóa như thế nào. Tào Tu sắc mặt nghiêm nghị, một khi cổ đế hy tản niệm xuất thế. Chính là thượng giới một tai nạn. Tân Minh cùng Tào Tu nói rồi vài câu sau liền bắt đầu điều tức, chuẩn bị khôi phục lại đỉnh cao nhất, bất luận là cùng huyền Hổ, vẫn là cùng tề vương, đều sẽ là một cuộc các chiến. Cùng lúc đó, rơi vào hôn mê sau vương diệu trong đầu hiện lên một màn lại một màn cảnh tượng, như là hắn đã từng trải qua tất cả, rồi lại có chỗ bất đồng, những kia cảnh tượng, như là phát sinh ở một cái khác kỳ nguyên, bởi vì thiên địa hoàn cảnh đều tranh lệch lớn vô cùng. Đây là loạn cổ. Vương Diệu dù sao không phải người thường, rất nhanh kết luận ra cho ở mình niên đại, hắn không hiểu chính mình tại sao lại đi tới nơi này. Hắn như là một cái linh hồn thể, ở loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ bồng bềnh, phảng phất chứng kiến một lại một thời đại hưng suy biến hóa, chứng kiến một vị lại một vị đại đế quật khởi cùng suy sụp, mà hắn nhưng thủy trung tồn tại, như là một bất diệt thần linh. Nhưng mà, hắn trung quy già yếu, hắn cố gắng muốn kéo dài chính mình sinh mệnh, muốn để cho mình một lần nữa quy về tuổi trẻ, nhưng hắn không làm được, cuối cùng Hắn đem chính mình bao bọc ở một thế giới nhỏ bên trong, chặt đứt nhân quả. Một lát sau, hắn thức tỉnh, nhưng vẫn không phải hiện thực thế giới, mà là ở một cái đen kịt cảnh tượng bên trong, tia sáng chậm rãi xuất hiện, vương diệu mục quang sắc bén cực kỳ, hắn vị trí, dĩ nhiên là thượng cổ thí luyện con đường. Ta tại sao lại ở chỗ này? Vương diệu không rõ, hắn rõ ràng ở thiên châu thành, thiên quân bảng chi tranh cổ trên đạo đài, sao đi tới nơi này thượng cổ thí luyện con đường bên trong? Người đã quên sao? Nhất đạo âm trầm thanh âm vang lên, làm cho vương diệu mắt tỏa phong mang, ngươi là người phương nào. Ngươi mượn sức mạnh của ta đi chiến đấu, tuy nói chiến bại, nhưng cũng là ngươi tự thân không an thua, hiện tại tại sao trở mặt không quen biết. Âm thanh kia tiếp tục vang lên, khiến cho vương diệu sắc mặt đại biến, lần thứ nhất cảm thấy khiếp đảm, ngươi là... không sai, là ta. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, đáp lại vương diệu, sau đó một đoàn khói đen giống như đồ vật ra hiện tại vương diệu trước mắt, tỏa ra hắc ám khí tức. Ngươi là hắc giám, bà nguyên, vương diệu đương nhiên sẽ không không nhận ra vật ấy. Ngày đó ở thượng cổ thí luyện nơi, hắn xông vào một cái nào đó vị võ vương tu đạo trạng, nhưng to lớn nhất tạo hóa cũng không phải được truyền thừa, mà là gặp phải trước mắt vật ấy, hòa vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn thực lực bản thân lớn mạnh đến một rất đáng sợ hoàn cảnh. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vương diệu lạnh giọng hỏi. Ta chính là người a. Đoàn hắc vũ kia bên trong truyền ra một thanh âm, chợt cái kia khói đen dường như hóa thành một bóng người. Không thấy rõ tướng mạo, nhưng cũng để Vương Diệu cảm nhận được một luồng vô thượng nguyên nghiêm, hơn nữa, hết sức quen thuộc, như là đã từng hòa làm một thể. Lúc trước, ở trong mơ, ta tẳng mượn thân thể của ngươi, nhìn khắp luận cổ. Vương Diệu con ngươi đột nhiên một tấm, như là nhìn thấy một loại nào đó chuyện khó mà tin nổi giống như, cả người cũng không nhịn được run lên. Phải biết, hắn có thể là phi thường lòng dạ độc các nhân vật, ý chí kiên định, chưa bao giờ sẽ có lay động, chớ đừng nói chi là sợ hãi, xưa nay đều không có loại tâm tình này. Nhưng là hiện tại, hắn chân thiết cảm nhận được sợ sệt, hắn đối diện, là hắc cám bản nguyên, bất kỳ rơi vào đi đồ vẩn, cuối cùng đều sẽ bị hắc cám nuốt hết, liền hắn cũng không ngoại lệ. Yên tâm, ta còn không phải hắc cám bản nguyên, muốn trở thành sức mạnh bản nguyên quá khó. Mà ta, cũng sắp rồi. Cái kia khói đen hóa thành bóng người nói rằng. Cho nên, Vương Diệu dù sao không phải người thường, rất nhanh tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía này đoàn khói đen, mạnh mẽ tỉnh táo lại. Không có gì chỉ là muốn mượn thân thể của ngươi một lần nữa trở về ba ngàn giới đoàn kia bóng người chậm rãi hướng đi vương diệu vương diệu ra sức chống lại nhưng nhưng căn bản là vô dụng cái kia khói đen trực tiếp đi vào thân thể của hắn để vương diệu cả người đều là du lên sau đó hắn càng mất đi trí giác chỉ chốc lát sau ưu địa phủ khu vực trên đất vương diệu trong giây lát mở mắt ra một đoàn khói đen từ trong con mắt hắn chợt lóe lên lập tức khẽ miệng của hắn phát họa lên một vệt quỷ dị độ cong ta chúng quy là trở về Trường 353, đang cùng ta. Đoàn hát vụ kia từ vương diệu trong mắt chợt lóe lên, cũng không biết bây giờ thân thể, đến tuột cùng là ai ở khống chế. Trận chiến này, thần minh quyết đấu huyền khổ. Thiên mệnh lao nhân truyền ra, thần minh con ngươi khoát nhiên mở, hình như có hủy diệt dòng lũ đang cuộn trào, chỉ thấy hắn một bước bước ra, như là chu vi cảnh vật đều ở đảo ngược giống như, trực tiếp giáng lâm ở cổ trên đảo đài. Người này lại có tinh tiến. Mọi người con ngươi lấp lóe, chỉ bước đi này mà thôi liên ẩn chứa cực kỳ thâm ảo pháp môn như là tần minh vừa mới lĩnh ngộ được điều này làm cho bọn họ càng thêm thán phục tần minh nắm giữ như vậy ngộ tính cùng thiên phú hắn thành tựu tương lai sẽ cao bao nhiêu vương diệu chậm rãi đứng lên rời đi thiên quân bảng chi tranh khu vực nhưng ngoại trừ tảo tu ở ngoài không có mấy người chú ý tới hắn huyền cổ bước chậm mà ra nhìn về phía tần minh thí chủ tu vi thâm hậu để tiểu tăng thẹn thùng đại sư phật pháp cao thâm chiến ý dâng trào cần gì khiêm tốn Tần Minh mỉm cười nói, huyền khổ lắc lắc đầu, như cùng cảnh một trận chiến, tiểu tăng đã rơi vào rồi hạ phong. Ngươi và ta trong lúc đó không cựu không đoán, nếu là dựa vào cảnh giới cao mà thủ thắng, khó tránh khỏi có chút không vẻ vang, nhưng tần thí chủ thực lực thông thiên, tiểu tăng cũng sẽ không khách khí. Đại sư ra tay toàn lực liền vâng. Tần Minh cười nói, đem tự thân tinh khí thần cũng tăng lên tới đỉnh cao nhất, đây chính là một đời chiến đấu tăng, xuất tử vân hải tự, hắn không dám kinh thường. Lúc trước huyền khổ tuy rằng thua với Tề vương, nhưng hắn bày ra thực lực đồng dạng là kinh thế hai tụ, người tầm thường căn bản là không có cách cùng đánh một trận. Được, cái kia tiểu tăng liền không khách khí. Huyền khổ trong miệng phun ra một thanh âm, sau đó trên người hắn ánh sáng tỏa sáng, vô cùng hào quang màu vàng bao trùm ở trên người, như là đem hắn chế tạo thành một vị kim thân Phật Đà. Hắn vung vẩy hàng ma sử, nộ kích về phía trước. Tân Minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay phàm bình chi kiếm, vung chém mà ra. Như là có vạn đạo kiếm khí đồng thời bắn nhanh ra, càn quét tứ phương, mà hắn thì lại vào thời khắc này hóa thành một vị sát phạt kiếm thần, sát thần chín kiếm hét giận dữ trường không, một chiêu kiếm nhanh quá một chiêu kiếm, một chiêu kiếm lợi quá một chiêu kiếm, cùng huyền khổ hóa thành kim thân Phật đà sản sinh và chạm mạnh. Trận chiến này, nếu tần minh thất bại, chính là này giới thiên quân bảng chi tranh trận chiến cuối cùng. Có người than thở, bây giờ, chỉ kém ba vị trí đầu ghế chưa định, tần minh như bại, đem hình ảnh ngắt quáng đệ tam ghế cũng không biết mệnh trời tiền bối làm sao nghĩ tới, dĩ nhiên để Tề Vương cùng Huyền Khổ trận chiến cuối cùng trước thời gian lâu như vậy, tiếp theo có thể sẽ không có như vậy đặc sắc chiến đấu a. Có người cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Tào Tu mục quang sắc bén cực kỳ, mọi người mơ hồ có thể nhìn thấy hai cột ánh sáng xuyên thấu hắc ám, rơi vào cổ trên đạo đài, đối với Tần Minh, Tào Tu hiển nhiên phi thường coi trọng. Tuy nói Tần Minh trọng thương Vương Diệu, nhưng Tần Minh tiến vào Cửu lũ địa phủ sau tao ngộ những chuyện kia, Tào Tu đều là rõ rõ ràng rằng, rằng Này sau lưng, nếu như không có Vương Diệu đang dở trò quỷ, Tào Tu có thể sẽ không tin tưởng. Trước mắt, Vương Diệu bị đánh bại, nói theo một ý nghĩa nào đó, là hắn gieo gió gật bão, đây là đường chính hắn chọn đường. Bây giờ Tào Tu, đã đem toàn bộ sự chú ý đều rơi vào Tần Minh trên người, hắn nguyên tưởng rằng Tần Minh lại muốn chờ một lần thiên quân bảng mới có thể chán tỏa hào quang, không nghĩ tới nhanh như vậy. Hắn liền triển lộ tài giỏi, lực ép quân hùng, tiến vào ba vị trí đầu cuộc chiến bên trong, điều này làm cho hắn rất bất ngờ. Dù cho tần minh trận chiến này thất bại, đều cũng không mất mặt. Ngược lại, hắn vinh quang, sẽ không thua cho tề vương, bởi vì hắn so với tề vương thấp hai cái cảnh giới nhỏ, thứ tự nhưng chỉ kém hai tên. Đây cơ hội tuyên cổ không nghe thấy. Lúc này cổ trên đạo đài, tần minh cùng huyền khổ đã nhấc lên hai cỗ bao táp, một luồng là kim sắc bao táp, như là có từng vị Phật môn kim cương ở bao táp bên trong, tiêu diệt tất cả. Mà tần minh nhưng là mang theo sát phạt bao táp ầm ầm tiến lên. Hình như có từng đạo từng đạo lợi kiếm từ trên người hắn quét ngang mà ra, tứ hải đều chiến, chính là Phật Môn Kim Cương cũng phải cảm thấy đau đầu. Hai người điên cùng va chạm, khiến người ta lại nhấc lên một chút tinh thần đến, trận chiến này tuy không phải trùng cực cuộc chiến, nhưng chiến đấu song phương nhưng đều là phi thường lợi hại thiên tiêu, năng lực ép tiên tiên thân thể. Tề Vương, Huyền Khổ, tần Minh, đều chỉ là phàm thể, nhưng lực đè ép tiên tiên thân thể, bực này thiên tư, khiến cho người kinh ngạc. Trong đám người truyền ra nhất đạo tiếng thở dài. Cùng người như vậy cùng sinh một đời, là tiên thiên thân thể bị ai, bọn họ vinh quang, đều bị phân đi tới. Có người khác phụ họa, cũng thâm giác là tiên thiên thân thể bất hạnh. Còn lại người hầu như cũng đều ở cõi khổ, tuy nói đây chỉ là thiên nhất cảnh đỉnh cao tranh bá, còn không phải vương đạo cảnh cường giả sương hùng cuộc chiến, nhưng đối với tiên thiên thân thể tới nói, cũng đã là mặt không đi sỉ nhục Tương lai bọn họ như chứng đạo vì là hoàng, hoặc là bước vào đế cảnh, bọn họ đều có chỗ bẩn, bọn họ không phải một đường vô địch thiên hạ mà là từng tao nộ thất bại đế cùng hoàng. Thí chủ tuy mạnh, nhưng trên người lệ khí quá nặng, vẫn để cho tiểu tăng vì là thí chủ tinh chế một chút đi. Cổ trên đạo đài truyền đến huyền khổ âm thanh, dường như có vạn ngàn Phật môn kim cương pháp thân đồng thời xông về phía trước, mỗi một người đều cầm một cây hàng ma sử, giống như là muốn chấn phục thiên địa chư ma giống như, điên cuồng bước chậm mà ra, phải đem tần minh chấn áp. Đại sư Phật tâm cũng không đủ thuần thúy, cần gì phải chỉ trích tại hạ đây. Tần minh cười nhạt Từng vị sát phạt kiếm thần bóng mờ từ trên người hắn đi ra, một vị tiếp theo một vị, phảng phất vô cùng vô tận, đánh về phía cái kia phật môn kim cương, như là cấu trúc thành một tòa khủng bố đại trận, kinh tiếu thiên địa tứ phương. Hai người điên cuồng đại chiến, cái kia phật môn kim cương pháp thân còn chưa hết dập tắt bao nhiêu, sát phạt kiếm thần cũng bị phật quang chấn áp, rõ ràng chỉ có hai người chiến đấu, mọi người nhưng phảng phất nhìn thấy núi thây huyết hải, bạch cốt như núi cảnh tượng, thật là khủng bố. Tiểu tăng 3 tuổi là song đứt đoạn mất hồng trần. Phật tâm làm sao sẽ không thuần ý? Huyền Khổ mở miệng, trong lòng bàn tay tự khắc rõ Phật môn tinh thần phù hiệu, chỉ thấy hắn hướng về phía trước đánh ra một chưởng, kim sắc đại trưởng ấn trên Phật quang thao thiên, rồi lại lộ ra vô cùng chiến đấu tâm ý, hướng về Tần Minh ép đè xuống. Phật môn coi trọng thanh tâm quả dục, thậm chí là vô dục vô cầu, nhưng đại sư lòng háo thắng vượt xa tại hạ, này chẳng phải là vi phạm vật lý? Tần Minh nhạt cười nói, đồng thời hắn một chiêu kiếm chém nghiêng mà ra, xé rách này đạo đại trưởng lớn. Phật quang cùng sát phạt kiếm khí ở trong hư không va chạm, như là ma sát ra sán lạn đốm lửa. Kỳ thực tần minh cũng rõ ràng, Phật môn những quy củ này, nói trắng ra đều chỉ là vì càng tốt hơn tu hành, thu được thực lực càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ chặt đứt hồng trần, dứt bỏ thất tình lục dục, kỳ thực đi chính là một cái tiếp cận vô tình nói hành trình. Những này Phật môn quy củ, đều có thể phụ trợ bọn họ tu hành, phù hợp công pháp của bọn họ, do đó để bọn họ càng mạnh mẽ. Tần thí chủ lời ấy sai rồi. Viên khổ lắc đầu, thân thể lướt ngang đi ra ngoài, hàng ma sử nhưng là một trượng ép rơi xuống. Phật môn mục đích cuối cùng là coi trọng phổ độ thế người, nếu như không có thực lực mạnh mẽ, làm sao chiến thắng tà ma. Nếu như tà ma không chiến thắng, thì lại làm sao phổ độ thế người. Tân minh giơ kiếm, đỡ hàng ma sử một đòn, cánh tay của hắn hơi tê tê, ám đạo này hàng ma sử nhất định cũng cực kỳ bất phàm. Những này thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu dù cho không sử dụng vũ binh, nhưng cũng có có thể so với vũ binh pháp khí thực tại làm người thán phục. Đại sư nói sai, Tà Ma, chẳng lẽ không là thế nhân sao? Đại sư nếu như chỉ muốn muốn độ hóa thế nhân, mà một lòng muốn chấn áp Tà Ma, đạo này, cũng đã rơi vào rồi tiểu thừa. Tân Minh làm cho huyền khổ tại chỗ sướng sở, chợt hắn trong ánh mắt dường như thả ra hai sợi ánh sáng đến, có Phật môn dấu ấn ở hắn thiên linh cái bên trong hiện ra, như là một viên xá lợi giống như, để hắn cả người nhìn qua liền lộ ra sâu không lường được ý cảnh. Tân Thí Chủ cao kiến, là tiểu tăng đi nhầm vào lạc lối. Huyền khổ than khẽ, hắn cho tới nay đều muốn dùng võ lực đi chấn phục tà ma, nhưng cuối cùng nhưng đã quên. Phật gia trí cao chân lý, để hắn rất xấu hổ. Có điều này cũng không ảnh hưởng huyền khổ ra tay, hắn vẫn là như vậy ác liệt, ra tay bá đạo, hoành ép thiên địa, khiến người ta kính nể. Mọi người nghe được tần minh cùng huyền khổ đối thoại, trong lòng cũng có một chút cảm khái, đặc biệt là vân hải tự phật môn thiên tôn, hắn nhìn về phía tần minh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thâm ý, hiện nhiên hắn không nghĩ tới. Như vậy một vị thiếu niên cảnh có thể nói ra như vậy thiện lý đến. Sai lầm rồi sao? Vị này Phật môn Thiên Tôn tuy rằng không phải đấu chiến tăng, nhưng tương tự một lòng theo đuổi vô thượng thực lực, có thể ở trong ấn tượng của hắn, nhưng kia thật chính thông thiên triệt địa cổ phần, thường thường là không hết sức tu hành, bọn họ chìm đắm ở Phật học bên trong, với trong lúc vô tình bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lúc này mới thu được sức mạnh to lớn. Vạn Phật Chiêu Tông. Huyền khổ hét lớn một tiếng, sử dụng tới này Vân Hải tự bí thuật làm cho không ít người mù quang hơi ngưng chạy lại. Này một môn thần thông lúc trước Huyền Khổ tặng từng dùng tới, chỉ có điều bị Tề Vương chấn chi chữ cổ chấn áp xuống. Bây giờ đúng là có thể càng tốt mà nhìn ra môn thần thông này uy lực đến. Huyền Khổ một tay kết ấn, một tay nắm bắt pháp quyết, trong trước mắt như là có một cái phổ độ sông từ Huyền Khổ trên người chạy xuôi mà ra, Phật quang soi sáng thiên cung, khiến cho lòng người sinh kính sợ, dường như có tuyệt thế Phật tổ giáng lâm, muốn chấn áp thế gian này các loại tà ác. Từng vị Phật môn bóng người từ cái kia phổ độ sông bên trong đi ra, rôn rập huyền phù ở thiên khung bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, khủng bố vô biên, để Tân Minh đều cảm nhận được một luồng áp lực lớn lao, như là có vô cùng chấn áp khí tức hội tụ đến, phải đem hắn chấn áp ở nơi đó. Được lắm vạn Phật chiêu tông." Tân Minh nói nhỏ, chợt bàn tay của hắn đánh mà ra, từng vị yêu hoàng ngàn trời, rung động thiên địa hư không, cái kia yêu hoàng trên người còn tràn ngập cường thịnh xâm xét, sức mạnh luắc sắc, mạnh mẽ đâu chỉ một bậc. Nói là vạn Phật nhưng trên thực tế mọi người cũng rất khó đếm rõ chỉ thấy được từng vị cổ Phật bước chậm mà ra từng vị khẩu ngâm Phật hiệu trong miệng phun ra nhất đạo lại nhất đạo thần quang vạn trượng hà mang kinh hải thiên địa nhưng khi cái kia yêu hoàng thành đàn mà đến những phá tan những này cổ Phật bóng mờ giống như là muốn đem nơi đây hóa thành một lớn lao yêu giới mà những này yêu hoàng chính là yêu giới chi chủ ta bất thắng chính Phật làm chấn áp chư yêu huyền khổ quát lên nhưng tần minh nhưng chỉ là cười gần một tiếng ta cung chính Lại há lại là ngươi có thể định đoạt. Yêu hoàng cùng Phật tổ chém giết, cổ trên đạo đài không vạn đạo phảng phất đều muốn vỡ diện, mọi người phảng phất nhìn thấy một bức diệt thế cảnh tượng, như là chính tà trung cực giao chiến, nhưng mà chính như Tần Minh nói, ai là chính, ai là tà đây? Chính đang ngàn cân treo sợi tóc, những kia yêu hoàng nhưng hóa thành thiên bằng, một cái đem trước mặt Phật tổ nuốt an vào trong bụng, trong khoảnh khắc, cái kia từng vị Phật tổ đều đang không còn xuất lại chút gì, chỉ có từng vị thiên bằng hướng về huyền khổ đến gần. Thôi. Thôi, là ta chấp niệm quá sâu, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Tần thí chủ tu vi tinh xảo, này một bại, ta không an. Trường 354 Thân là Phật môn cao tăng, sức chiến đấu cực cường huyền khổ, dĩ nhiên thất bại, này ngoài dự liệu của rất nhiều người. Mọi người nguyên tưởng rằng trận chiến này thì sẽ là trận chiến cuối cùng, nhưng không nghĩ tới tần minh nhưng đánh bại huyền khổ, thu hoạch đệ nhị ghế. Tuy nói trận chiến này không có tần minh cùng vương diệu trận chiến đó khốc liệt, nhưng mọi người biết điều này là bởi vì hai người bạn không có cửu đoán, không có lây tính mạng vật lộn với nhau giết, nếu không thì tạo thành hủy hoại chỉ có thể càng đáng sợ. Huyền Khổ quay về Tần Minh không người chào, Tần Minh để hắn xúc động rất sâu, như là mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa lớn, để hắn nhìn thấy ánh dạng đông. Đối với Phật pháp lại có càng cao tâm lý giải. Bước chân đạp xuống, thiên khung gào thét, Tề Vương dáng lâm ở cổ trên đạo đài, ánh mắt của hắn vẫn là như vậy kiến nạo, như là có thể nhìn thấu thế gian vật pháp, hắn như một vị thần vương giống như quan sát nhân gian giới. Không nghĩ tới, trận chiến cuối cùng, càng sẽ là ngươi cùng ta. Tề vương trong miệng phun ra nhất đạo âm trầm âm thanh, trước đó, hắn có thể chưa hề nghĩ tới, cái này thiên nhất cảnh bảy tầng tiểu tử, có thể cùng hắn làm cuối cùng quyết đấu, thậm chí, hắn cho rằng tần minh là không có tiến vào 10 vị trí đầu tư cách. Nhưng hiện tại, hắn nhưng giết vào 10 vị trí đầu, không chỉ có như vậy, hắn còn đứng đến trận chiến cuối cùng cổ trên đạo đài, cùng hắn đối lập, để tề vương cảm thấy rất buồn cười. Hắn thân là thiên chi tiêu tử, cuối cùng gặp phải địch thủ, dĩ nhiên so với hắn cảnh giới còn thấp, hắn coi như thắng rồi, trong lòng cũng không cảm thấy hào quang. Có thể tề vương cũng không có xem thường tần Minh, bởi vì hắn nhìn thấy tần Minh trước mỗi một trận chiến đấu, đều đều phi thường mạnh mẽ, có thể đúng quy cách giết chín tầng cảnh đỉnh cao vũ quân, điều này làm cho hắn cực kỳ chấn động, nếu như cùng cảnh mà chiến, hắn tự hỏi không chắc chắn. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến. Tần Minh khẽ mỉm cười, tề vương khinh thường thượng giới. Hắn muốn tranh cướp đệ nhất ghế, nhất định sẽ cùng Tề Vương có một trận chiến. Hắn không nghĩ tới chính là, Tề Vương so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ. Ta cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Tề Vương mở miệng, hiện hiện ra hắn khí độ bất phàm. hắn căn bản không lo lắng tần mình có thể chiến thắng chính mình, mà là để hắn đi nghỉ ngơi, khôi phục lại đỉnh cao nhất sau tái chiến. Tề Vương, quả nhiên có Vương giả phong độ. Mọi người cảm thán, ở trong mắt Tề Vương, e sợ từ lâu không có đối thủ chứ. Không cần. Tần Minh từ chối, trực tiếp chiến liền vâng. Lời này vừa nói ra, chúng trong lòng của người ta lại là run lên. Này Tần Minh càng càng thêm ngông cuồng lên, dĩ nhiên không điều tức một phen liền muốn cùng Tề Vương chiến. Đây là đối với mình quá có lòng tin, vẫn là đối với Tề Vương quá miệt thị. Tề Vương hơi nhướng mày, hiện nhiên là nhận ra được một luồng khinh bị tâm ý. Ở vũ quân cảnh giới, hắn hoành tảo bát hoang lục hợp chưa bao giờ bị bại. Dù cho là võ tôn gặp phải hắn cũng phải nhìn thẳng vào, không dám tùy ý đối xử. Nhưng mà người này nhưng dám ở như vậy trạng thái cùng hắn chiến đấu này chẳng phải là xích lỏa lỏa xem thường sao? Tề Vương thủ trưởng run lên, thiên địa lăn lộn, dường như có nộ long giết đạo, dĩ nhiên ngươi muốn chiến liền bắt đầu đi. Dứt lời Tề Vương trưởng lực trực tiếp đánh ra ngoài, phảng phất có vô cùng thần mang long lánh, đại địa lăn lộn, chất phát đại địa đạo ý hướng về tần minh áp bước mà đến, nhưng tần minh nhưng không có bất kỳ ý sợ hãi, hắn chính muốn cùng Tề Vương chiến đấu một hồi, nhìn này vũ quân cảnh thiên hạ ai có thể sương hùng? Vô một tiếng. Tần Minh trên người bùng nổ ra một luồng đáng sợ tinh lực, xông thẳng trên 9 tầng trời, làm cho mọi người mục quang lại là run lên, đây là tần vũ đại đế huyết mạch sức mạnh. Tần Minh trong cơ thể huyết mạch vốn là phi thường yếu ớt, nhưng có hệ thống tẩm bổ cùng tăng lên, hơn nữa không gian truyền thừa bên trong một ít bí thuật, hắn huyết mạch sức mạnh đã tăng lên trên diện rộng, tuy rằng không sánh được chu gia đế tử, nhưng nói tóm lại có thể cú tăng bức không nhỏ. Chỉ thấy hắn hung hăng đánh giết, như là ở đối diện một tầm thường đối thủ, muốn trực tiếp chấn áp. Trong cơ thể hắn có huyết mạch sức mạnh, nhưng vẫn không dùng tới, mặc dù đối diện vương, diệu đều không có sử dụng, người này. Quả thực, mọi người cũng không nghĩ ra lấy cái gì từ để hình dung tần minh sẽ khá vừa lúc cầm cố, hắn lá bài tẩy phảng phất vô cùng vô tận giống như, mỗi một lần gặp phải tân đối thủ, sẽ có tân thủ đoạn, hơn nữa hắn phảng phất rũ chiến rũ mạnh, căn bản không có ai biết thực lực của hắn đến tột cùng cực hạn ở nơi nào. đùng Tần minh long quyền cùng tề vương trưởng lực chạm va vào nhau. Một tiếng vang thật lớn từ cổ đạo đài truyền ra, lập tức hai người phảng phất chỉ còn dư lại tàn ảnh, bóng người lấp lẻ, ở cổ trên đạo đài giao chiến. Này ngược lại là ra ngoài tần minh bất ngờ, hắn nguyên tưởng rằng tề vương có thể xưng tôn thiên nhất cảnh, dựa vào chính là khủng bố thảo phạt thủ đoạn, lại không nghĩ rằng hắn thảo phạt thủ đoạn càng cũng như vậy kinh người, khiến người ta cảm thán. Thủ trưởng run lên, tần minh thủ trưởng phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng tề vương mà đi, mang theo một luồng quyết trí tiến lên kiếm ý như là thiên địa đều muốn tiêu diệt, vạn đạo tất cả đều muốn vỡ diệt. Hắn mang theo một luồng khí chãng sơn hà khí thế, muốn chúa tể thiên địa trấn phủ. Chiến chiến chiến. Tần Minh quát tầm, liên tiếp phun ra ba cái chiến tự, giống như là muốn cùng Nhật Nguyệt núi sông đồng thời cộng hưởng, cuồn cuộn khí tức bạo phát, để chu ra người đều một trận run sợ, như là nhìn thấy thanh huyền đại đế trở về. Tề Vương ánh mắt vi ngưng, một trường dương kích về phía trước, hắn là hung hăng như vậy, bất kỳ công kích đều muốn một trường trấn áp, nhưng Tần Minh kiếm quá lợi. Qua phong tự có thể xuyên thủng vùng không gian này để Tề Vương trưởng lực đều chịu đến trở ngại, cái kia Thao Thiên Kiếm thế tự phải đem bản tay của hắn đều đâm thủng đến. Ừm, Tề Vương trên người huyết mạch sức mạnh bạo phát, cường thịnh cực kỳ, trong cơ thể hắn chạy sôi hoàng huyết, hơn nữa phi thường nồng nạc, mặc dù không thể cùng Chu gia đế tử so với, nhưng cũng có thể làm cho sức chiến đấu của hắn trên một nấc thang. Hai cỗ sức mạnh huyết thống va chạm, thật đang không có kích hoạt cái gọi là dấu ấn, bằng không thật có thể cho gọi gia đế cùng hoàng đến vùng thế giới này đều sẽ bị lũt. Tần Minh diễn hóa bích lạc vương thảo phạt vô địch bí thuật chiến diễn thần quyết phóng thích vô cùng khí tức gào thét vạn kiếm ngang trời đồng thời tiêu diệt mà ra bốn hệ đạo ý tất cả đều hòa vào trong đó làm cho mỗi một thanh kiếm đều mang theo lôi đình hình phạt đại yêu cường bạo cùng sự uy hiếp của cái chết dù là ai gặp gỡ đều muốn hoảng sợ trên thực tế tể vương giờ khắc này xác thực hoảng sợ hắn có nắm giữ tam hệ đạo ý hơn nữa so với tần minh không chế thời gian càng dài nhưng ở đạo ý dung hợp trên. Hắn càng cảm giác mình kém xa Tần Minh, người sau hầu như đã đạt đến một đỉnh cao tư thế, gần như viên mãn. Tề Vương một quyền đập ra, lấy thuần túy nhất sức mạnh tiến hành đánh giết, cú đấm này bên trong bao hàm đại địa đạo ý cùng không gian đạo ý, điên cuồng áp bách xuống, đập vỡ tan một chút lợi kiếm, nhưng rất nhanh, cái kia thao thiên kiếm ý lại đem hắn ánh quyền đều cắn nát, hướng về hắn hét giận dữ mà đến, để Tề Vương lông mày đều cao lên đến, vì đối phó hắn, này Tần Minh trước che giấu rất nhiều thủ đoạn a. Lúc này hắn đã có thể nghĩ đến vương diệu là làm sao bại, đối diện như vậy đạo ý dung hợp công kích, võ tôn cũng chưa chắc có thể đỡ đến, chớ đừng nói chi là vương diệu. Mọi người lúc này trong đầu cũng ở trong tối chiến, nay tần minh thảo phạt sức mạnh coi là thật là cường hãn vô cùng, Tề vương e sợ sẽ dùng đạo ý thần thông đến ứng phó rồi. Một ít gốc gác thâm hậu thế lực, bản thân sẽ nắm giữ các loại đạo ý thần thông, có thể nói là tôn giả cấp thần thông, nhưng lại có chỗ bất đồng, bởi vì đây là chuyên môn dung hợp đặc biệt đạo ý thần thông Đương nhiên, những này đạo ý dung hợp thần thông số lượng cũng không nhiều, bởi vì rất khó hoàn toàn khống chế nào đó một người tất cả sức mạnh, trừ phi tu luyện người thiên phú dị bẩm, có thể gia nhập chính mình chuyên môn cảm ngộ cùng sức mạnh vào trong đó. Thiên tài như vậy rất ít, nhưng Thầy Vương không thể nghi ngờ chính là một người trong đó. Cái kia đại địa đạo ý lăn lộn không đớt, giống như là muốn để cổ đạo đài đều phá nát đi, từng đạo từng đạo khủng bố đại địa trưởng ấn tự muốn tiêu diệt tứ phương, cái kia đại địa trưởng ấn cũng không phải là lộn sộn trái lại như là nhiều đội sắp xếp chỉnh tề quân sĩ ở cấu trúc một tòa cổ lão mà khổng lồ trận pháp phải đem tần minh tuyệt sát lấy trận đạo nhập thần thông hư không tề ra không hổ là bá chủ a trong lòng mọi người thán phục hư không tề ra gốc gác quá sâu chẳng trách có thể nuôi dưỡng được tề vương bực này tuyệt đại nhân vật đến vạn kiếm đồng thời minh thiếu kiếm âm cồn cồn mà động truyền cho tứ phương tần minh bước chân bước ra bốn phương phong vân loạn cái kia vạn ngàn lợi kiếm lại như hơn vạn thiết kỵ xung phong khiến người ta bên thai phảng phất có vô tận chém giết tiếng, trong lòng run rẩy dữ dội không thôi. Ma Tề Vương cùng Tần Minh liền như là giao chiến song phương chủ soái, mặc cho gọi tiếng giết chấn thiên, bọn họ tự vị nhưng bất động, như Thái Sơn giống như chấn định tự nhiên. Ta thật nên ở đệ nhị quan trung liền chém giết ngươi. Tề Vương trong miệng phun ra một thanh âm, thân ở ở trong cơn bão táp, hắn nhưng như là ở phía sau viện uống trà giống như vậy, khí định thần nhàn. Đây là cực đoan tự phụ biểu hiện, nhưng là ngươi giết không được ta. Tần Minh đáp lại nói, ngày xưa ta mới vừa ở vào thiên nhất cảnh thì, ngươi chính là thiên quân bảng số 1, bây giờ, ta đã bước vào thiên nhất cảnh 7 tầng, đủ để đánh với ngươi một trận. ngươi, có hay không cảm thấy xấu hổ? Những câu nói này không cách nào triệt để phá hủy đối thủ, nhưng đang lúc giao chiến, có thể làm đối thủ tâm thần xuất hiện gọn sóng, hay là có thể tìm được đánh bại đối thủ thời cơ. Tần Minh để mọi người vẻ mặt đều là loại lên, sau đó đều là thở dài, tề vương ở thiên nhất cảnh 9 tầng thời gian cũng không lâu lắm mà là tần minh tu hành tốc độ quá nhanh, không tới một năm liền đổi tới. Còn có tiên thiên thân thể, bọn họ ở cảnh giới tu hành trên đều có ưu thế thật lớn, để Tề Vương bực này thiên kiêu đều có chút thất sắc. Ai nói ta không giết được ngươi? Tề Vương bước chân đạp xuống, cả tòa cổ đạo đài đều rung động lại, một luồng sức mạnh cuồng mãnh tự trên người hắn cuồn cuộn đập ra, cái kia đầy trời đại địa trưởng ấn trở nên càng thêm cuồng bạo lên, như là có từng sợi từng sợi lực lượng không gian rủ xuống đến. Áp bức, phong cấm tần minh lợi kiếm, muốn cho hắn tan tác. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, chỉ tiếc, ngươi gặp phải ta, ngươi thần thoại bất bại, nhất định phải chung kết. Tân Minh quát thầm, cái kia vạn kiếm hội tụ, đúc ra một thanh cự kiếm, như là có một vị to lớn thiên thần ở vung dậy, lập bổ xuống. Trong khoảnh khắc, cái kia đầy trời đại địa trường ấn phá nát, cái gọi là trận pháp vỡ diệt, cự kiếm kia gào thét, như là ở trong hư không qua lại, trực tiếp chém về phía Tề Vương. Tề Vương vẻ mặt nhưng không có một chút biến hóa nào, thủ trưởng lăn lộn trong lúc đó, cả tòa không gian giường như đều bị lật út cự kiếm kia bị cầm cố giữa trời, sau đó hắn dùng sức chấn động, không gian kia càng miễn cưỡng đem cự kiếm đè nát đến. Diệt. Tề Vương một chữ phun ra, tần minh phía trên không gian bỗng nhiên hướng về hắn áp bách xuống, như là một cái trọng quyền tấn công dữ dội mà ra, hai tầng không gian đạo ý, hòa vào thiên địa đại thế, làm cho đòn đánh này cực kỳ mạnh mẽ, phải đem tần minh phá hủy đến. Chương 355, Dĩ nhiên, thất bại. Thiên khung gào thét, vạn đạo cùng vang lên, Tề Vương đánh xuống một đòn như là một mảnh thương không đập xuống, không chỉ có chấn diệt tần minh công kích, càng làm cho tần minh cảm nhận được một luồng nghẹn thở giống như áp lực, như là cả người gân cốt đều phải bị đánh tan đến. Trong nháy mắt, cái kia trên vòm trời công kích liền có thể hạ xuống, phải đem hắn tiêu sát. Tần Minh trong mắt hiện ra một vẻ vẻ nghiêm túc, Tề Vương quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, nếu như hắn nhưng vẫn là thiên nhất cảnh bảy tầng tu vi, đòn đánh này thật có thể muốn hắn mệnh, chỉ tiếc, hắn cũng không phải. Ầm. Tần Minh trong cơ thể sức mạnh huyết thống cuồn cuộn mà khiếu. Như là trường giang sông lớn giống như lưu động, hơi thở của hắn bỗng nhiên kéo lên, làm cho mọi người vẻ mặt ru lên, tần minh, càng ẩn giấu cảnh giới. Lại trước những kia hung hiểm vạn phần trong chiến đấu, tần minh dĩ nhiên là áp chế cảnh giới ở chiến đấu. Này nghe tới quá mức không thể tưởng tượng nổi, dù cho là một ít nhân vật già cả cũng không thể tin được, này sẽ là một người thiếu niên mưu tính, khiến người ta cảm khái. Thiên nhất cảnh tám tầng Tần minh rốt cục đem chính mình chân thực cảnh giới triển hiện tại trước mắt mọi người. Luồng khí tức kia điên cuồng kéo lên, tự muốn tăng lên tới 8 tầng đỉnh cao, hắn một đường quét ngang rất nhiều cường địch, hệ thống không ngừng vì hắn tăng cường nguyên khí trị, bây giờ cảnh giới của hắn khoảng cách 9 tầng đều sẽ không quá xa. Chém Tần Minh trong miệng phun ra một chữ, một chiêu kiếm gió lốc mà lên, như cơn lốc xé nước thiên địa, khủng bố kiếm ý trực tiếp chém nát tề vương công kích, làm cho tề vương vẻ mặt khẽ biến, cái kia cũ kiếm ý có thể sẽ rách hắn không gian ràng buộc, quả nhiên không giống người thường. Vụ Không gian cũng đang run rẩy cái kia cố kiếm ý hướng về tề vương phương hướng điên cuồng gào thét mà đến ầm ầm vang động tề vương lúc này quát lên một tiếng lớn nguyên lực hội tụ với hai tay đột nhiên đánh giết mà ra trong khoảnh khắc nhất đạo ánh quyền còn như cầu vồng giống như ngang qua thiên địa đánh tan tần minh kiếm ý hắn huyền phu ở giữa không trung nhìn tần minh vẻ mặt lạnh lùng thật không nghĩ tới ngươi còn có như vậy hậu chiêu tề vương vẻ mặt lạnh lẽo ai có thể nghĩ tới hắn đến giờ phút này mới sẽ thật sự cảnh giới hiển lộ ra đây kẻ địch như vậy thật đáng sợ Ngươi rất khó nghĩ đến hắn hết thảy hậu chiêu. Ngươi sớm nên nghĩ đến." Tân Minh khẽ miệng hiện lên một vẻ ý cười nhượng nhạt, "Ta chưa bao giờ làm chuyện không có năm chắc." "Ồ, nói như vậy, ngươi rất chắc chắn chiến thắng ta?" Tề Vương lãnh đạm nở nụ cười, trong mắt lộ ra trâm chọc tâm ý. Ta rất muốn gật đầu, nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ cho rằng ta cuồng ngạo." Thần Minh cười nhạt, "Ngươi cảm giác mình còn không cuồng ngạo sao?" Tề Vương trên người, khung bố không gian đạo ý giống như thủy triều cồn cồn tuôn ra, hắn không gian đạo ý đã lĩnh ngộ được tầng thứ hai, trước rất nhiều chiến đấu đều không có biểu diễn ra, chỉ có vừa nãy muốn tuyệt sát Tần Minh thì Phương Tài lúc nãy hiện lộ ra, Tề Vương một trường quét ngang mà ra không gian rung chuyển, Tần Minh chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng không gian đều hướng về hắn áp bước mà đến, hắn như là đưa thân vào từng tòa từng tòa bên trong ngọn núi lớn, cố gắng cầu sinh tồn, thật sự cho rằng như vậy có thể lay động ta sao? Tần Minh cười gan một tiếng, từng sợi từng sợi kiếm khí tự trên người hắn điên cuồng lan tràn mà ra. Rất nhanh ở hắn quanh thân hình thành khủng bố kiếm bao táp không gian kia hình thành hàng rào muốn nghiền ép tần minh nhưng chỉ cần khoảng cách tần minh gần một ít, thì sẽ bị kiếm khi cắn giết thành bụi phấn. Liền không gian cũng có thể cắn nát. Có người kinh ngạc thốt lên, thủ đoạn như vậy không khỏi quá nghịch tiên. Không phải không gian bị cắn nát, mà là không gian đạo ý bị cắn nát. Có người khác lắc đầu, nói ra bản chất. Tuy nói tể vương không chế không gian đạo ý, nhưng cũng chỉ có thể mượn không gian sức mạnh không thể thật sự khống chế một vùng không gian đến tiêu diệt tần minh, đó là chỉ có võ đạo hoàng giả mới có thể nắm giữ kinh người thủ đoạn. Nói cho cùng, lúc trước áp bức tần minh cũng không phải là chân chính không gian, mà là tề vương nghị hóa ra một mảnh đạo ý không gian, dùng để chấn áp tần minh, không giải quyết xong không cách nào thành tựu. đùng, Hai người lần thứ hai chạm đụng vào nhau, lần này là kịch liệt nhất chém giết gần người, quyền đối với quyền, trưởng đối trưởng, mỗi một quyền đều giống như đem không gian đánh cho sụp đổ đi vào bởi vì hai người công kích quá mức cuồng bạo, thực sự khiến người ta thán phục. Tần Minh tu luyện thiên lôi luyện thể thuật, không nghĩ tới Tề Vương đồng dạng tu tập một môn luyện thể thần thông. Tuy rằng không có kiếp lôi luyện thể mạnh mẽ như vậy, nhưng Tề Vương lấy không gian đạo ý sức mạnh bao vây bản thân, cùng Tần Minh đấu, uy lực đồng dạng cực cường. Người yêu chi đạo ý cường thịnh như vậy, chẳng lẽ ngươi tu luyện yêu thời cổ kinh sao? Tề Vương không hổ là tuyệt đại thiên kiêu nhân vật, cùng Tần Minh giao thủ mấy hiệp bên trong, liền suy đoán ra rất nhiều thứ đến làm sao? ngươi không vui? Tần Minh cười nhạo, bước chân nhất mạch, thiên bằng chi dược triển khai, thân thể trong nháy mắt lướt ngang đi ra ngoài, chốc lát trong lúc đó đi tới Tề Vương phía sau, nổ ra cuồng bạo đến cực điểm một quyền, nhưng Tề Vương xoay người, không gian thần quyền tỏa ra mà ra, như là hư vô không gian xuất hiện ở quyền, để Tần Minh khó lòng phòng bị. Xì xì. Tần Minh bụng dưới bị hoanh kích chúng rồi, dường như đứt đoạn mất mấy chiếc xương sườn, để Tần Minh đột nhiên phun ra khẩu huyết đến, sắc mặt hắn đặc biệt trắng xám dù cho lấy 8 tầng cảnh tu vi đến chiến đối diện tề vương vẫn có vẻ rất gian nan tề vương thật sự quá mạnh mẽ ở cả thế gian nhân kiệt bên trong đều là nhân vật khủng bố nhất dù cho là tiên thiên thân thể cũng không thể chiến thắng hắn hắn không thẹn với thế nhân đối với hắn xưng hô, hư không thể ra, thiên kêu tề vương Đông dạng, tề vương cũng chưa từng trải qua gian nan như vậy một trận chiến dị vãng bất kỳ địch thủ hắn cũng có thể dễ dàng bình định, chỉ có trận chiến này hắn cảm thấy cực kỳ vất vả Tựa hồ cần vận dụng hết thể lá bài tẩy mới có thể đem trước mắt tên khốn này chấn áp xuống. Giờ khắc này Tề Vương đã rơi vào cuồng hóa trạng thái, cả người khí tức cuồng loạn thao thiên, bàn tay của hắn run lên, hình như có lợi kiếm hoành vượt trên thiên cung. Đó là từng chui do đại địa đạo ý cùng không gian đạo ý dung hợp mà thành lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng giống như là một ngọn núi lớn, rồi lại sắc bén cực kỳ, khiến người ta hầu như muốn tuyệt vọng đến. Này chính là hư không tề gia đạo ý thần thông, tề gia một vị võ hoàng thiện trường không đạo tác. Một vị võ hoàng am hiểu đại địa đạo tắc, bởi vậy này hai hệ đạo ý hầu như có thể tính là tề ra bảng hiệu đạo ý, có rất nhiều căn cứ này hai hệ đạo ý diễn sinh mà ra đạo ý thần thông. Kiếm giết với không, kiếm chưa đến, Tần Minh đã cảm nhận được một luồng không gian giằng buộc, dường như muốn trước đem hắn buộc chặt, lại lấy lợi kiếm tiêu diệt, để Tần Minh rơi vào tuyệt cảnh. Nhưng Tần Minh trong cơ thể huyết mạch cuồn cuộn, như là một con cự long muốn thoát vây giống như, hắn vùng hai nắm đấm, ánh vàng lấp loé, càng lấy một luồng sức mạnh kinh khủng phá tan rồi giằng buộc. Vạn Hoàng trưởng đánh mà ra, trong khoảnh khắc, từng vị lôi đỉnh thần hoàng tắm rửa liệt hỏa mà hiện, tự phải đem cái kia vô tận lợi kiếm đều nuốt hết đi đến. Kiếm chém thần hoàng, hoàng thôn lợi kiếm, hai người công kích như là rơi vào tuần hoàn giống như vậy. Thần minh các hạng thần thông đều có thể dung hợp đạo ý, đây là chiến diễn thần quyết thần uy. Bởi vậy mặc dù thần minh đạo ý chỉ có tầng thứ nhất, thế nhưng dung hợp sau khi uy lực nhưng không thua với Tề Vương. Vô Tề Vương không nẹt tránh kịp, một vị thần hoàng bóng mở trực tiếp va chạm ở trên người hắn. Đem hắn chấn động đến mức ho ra đầy máu, kinh sợ mọi người, bởi vì bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tể vương thổ huyết. Thậm chí, bọn họ chưa từng nghe nói tể vương bị thương. Không, tể vương ở đệ nhị quan trung liền được quá tổn thương. Có người than nhẹ một tiếng, làm cho mọi người nghĩ ra đến, ở đệ nhị quan trung, tần minh tẳng lấy trận pháp thương tổn được tể vương, hơn nữa là đem tể vương trọng thương. Tể vương, đã hai lần bị tần minh gây thương tích. Lần thứ nhất có thể nói là tể vương bất cẩn. Hơn nữa Tần Minh là dựa vào trận đạo năng lực, nhưng lần này, chính là Tần Minh thực lực tuyệt đối biểu lộ ra, liền ngay cả lúc trước cùng huyền khổ chiến đấu, Tề Vương đều chưa từng bị thương tổn được máy may, hiện nay nhưng bị thương, chỉ bằng điểm ấy, Tần Minh liền đủ để tự kiêu. Tàn dư lôi đỉnh đạo ý ở Tề Vương trên người lan lột, hắn mục quang sắc bén, cùng hóa đạo ý lưu chuyển khắp toàn thân, đem những lôi đỉnh đó đạo ý hết mức sô tan, bước chân của hắn hướng về phía trước đột nhiên đặt xuống, bùng nổ ra một luồng thịnh liệt ánh sáng. Hắn như là so với Thái Dương càng thêm chói lóa mắt, thực sự là khủng bố vô biên. Hôm nay, nếu không chấn áp ngươi, làm sao hiện ra hư không thể ra huy phong đến. tề Vương triệt để cuồng hóa, tóc đen tung bay, trong con ngươi lộ ra cuồng bá tâm ý, cả người khí tức đều đang điên cuồng kéo lên, như là một vị phục sinh hồng hoang yêu thú. Sẽ cuồng hóa rất đáng gồm sao. Tân Minh cười gần lại, chợt bước chân đặt xuống, cả người đều lộ ra một vẹn yêu tuấn tâm ý, như là một vị yêu quân giống như, tràn ngập cường thịnh đến cực điểm yêu khí nhìn qua cực kỳ bất phàm. Yêu hóa. Tề Vương trầm giọng nói, xem ra ngươi tu hành quả thật là yêu thời cổ kinh, có điều, làm sao có thể cùng ta Tề gia hư không kinh so với? Hư không kinh. Tân Minh cũng không để ý, hắn tu hành đế điện, lại há sẽ quan tâm hoàng kinh, này yêu thời cổ kinh bên trong rất nhiều thủ đoạn khá là lợi hại, hắn cũng chỉ là mượn dùng thôi. Tề Vương hư không thuật xuất thần nhập hóa, sau khi cường hóa hắn càng thêm thế không thể đỡ, vọt thẳng giết ra đến, uy thế bao phủ thiên không đại địa giống như là muốn một chiều phân thắng bại. Tần Minh bóng người gào thét, yêu hóa sau thực lực của hắn cũng ở phản trường. Phía sau hắn hiện ra một vị thiên bằng vương bóng mờ, không ngừng có ánh sáng tràn vào trong cơ thể hắn, tự phải đem hắn đều hóa thành một vị yêu khu. Hai người quyết đấu, triển khai đại thảo phát thuật, hầu như đều là các loại bí thuật cấm kỵ, đứng ở yêu hóa trạng thái bên trong tần minh có thể sử dụng tới rất nhiều yêu thời cổ kinh bên trong thủ đoạn. Sau lưng thiên bằng chi dược sẽ qua, hầu như phải đem tể vương tại chỗ chém thẳng. Nhưng Tề Vương hư không kinh bên trong cũng là các loại bảo thuật không ngừng, dồn dập hiện ra với giờ khắc này, rất nhiều Cần Vương đạo cảnh tôn giả mới có thể triển khai bí thuật. Nhưng ở Tề Vương trong tay nước chảy mây trôi hiện lên, xem mọi người hoa cả mắt, không nghi ngờ chút nào, đây là một hồi đặc sắc quyết đấu. Đến cuối cùng, Tề Vương đỉnh đầu chấn chi trước cổ, trực tiếp đập xuống đi ra ngoài, tần minh thân thể trong nháy mắt bị một nguồn sức mạnh mênh mông cầm cố, hắn khét dài không ngừng, như là một vị thiên bằng ở hí dài, cả người gió lốc mà lên khí thế rộng rãi, giống như là muốn đem thiên khung đều trọc thủng đến. Chấn chi chữ cổ thì lại làm sao, có thể chấn đạt được thiên hạ, chấn không được ta. Tân minh rông to, giống như yêu đế tái hiện, bàn tay của hắn đột nhiên đánh giết mà ra, thiên địa đại thế, bốn hệ đạo ý, tam hệ đại thế lực lượng đều đều hòa vào một trường này bên trong, trường ấn mang theo thần hoàng vô giết mà ra, muốn làm trừ thiên rung rẩy. Đây là yêu thời cổ kinh bên trong bí thuật cấm kỵ, cùng vạn hoàng trưởng dung hợp, hơn nữa chiến diễn thần quyết sức mạnh. Tần Minh hầu như có thể nói là đem suốt đời thủ đoạn đều đã vận dụng, dương kích ra một trường kinh đãng thiên địa, một trường quét ngang mà qua, cái kia chấn chi chữ cổ phá diệt, Tề Vương cả người đều bị trường ấn bao phủ, thật sâu chấn động vào mặt đất bên trong, cả người máu me đầm địa, vô cùng thê thảm. Hầu như hết thề ngồi người vào đúng lúc này đều chạm lên, rùi rùi con mắt coi chính mình nhìn lầm, hư không thể ra, thiên kiêu Tề Vương, dĩ nhiên thất bại. Chương ba đệ nhất ghế, Tề Vương. Thất bại. Chuyện này đủ để ở thượng giới gợi ra một hồi động đất, bởi vì đây cũng không phải là tầm thường thiên tiêu, mà là thượng giới kết xuất thiên quân bảng đệ nhất tuyệt đại nhân vật, tề vương. Hán vị trí võ hoàng thế lực, tề gia ở thượng giới có thể nói là hô mưa gọi gió, không có từng sinh ra đại đế, nhưng có đế binh. Hơn nữa, không ngừng một vị võ hoàng có thể hò hét đế tộc, thậm chí so với đế tộc càng mạnh hơn. Tề vương tuy là phàm thể, nhưng khống chế rất nhiều bí thuật thần thông. Năng lực ép cùng thế hệ tuyệt đại thiên tiêu, xuất đạo đến nay chưa bao giờ gặp quá bại trận, là tề gia trên tấm sắt nhất định vị kế tiếp võ hoàng. Mặc dù ở tiên thiên thân thể xuất hiện lớp lớp ngày hôm nay, mọi người vẫn phi thường xem trọng tề vương, cho rằng tề vương đủ để chấn áp những này tiên thiên thân thể, có thể tưởng tượng được tề vương ở thượng giới hy vọng. Nhưng mà hiện tại tề vương nhưng bị thua, hắn không có thua ở những kia cảnh giới càng mạnh hơn người trong tay, trái lại thua ở một thiên nhất cảnh 8 tầng vũ quân trên tay. Điều này khiến người ta than thở, lại một vị truyền kỳ muốn quật khởi sao. Từ hạ giới mà đến, một đường hung hăng quét ngang địch thủ, đi tới thiên quân bảng cổ trên đạo đài, chiến thắng một vị lại một vị tiên thiên thân thể, cuối cùng đem hư không tề ra tuổi trẻ vương giả đều đánh bại, này hành trình, đủ để cùng cổ chi đại đế cùng sánh vai. Điều này làm cho một ít người trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, ở đời này, bọn họ có hay không có hy vọng chứng kiến một vị đại đế lịch trình. Thánh Nguyên Tông Ấn gia chờ cùng tần minh đối địch thế lực tự nhiên không muốn thấy cảnh này, muốn trở thành thiên quân bảng đệ nhất khó khăn như thế nào, húng chi là ở khóa này, tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cổ kim khó tìm, dù cho là thanh huyền đại đế, mộ dung đại đế thời đại, cũng khó gặp này chứ nhiều nhân kiện. Tần minh đứng ở nơi đó, tuy rằng quần áo nhiễm huyết, nhưng cũng khó nén hắn phong thái, trong chấp mắt này, hắn trở nên cực kỳ loa mắt, ánh sáng vạn trượng, như là một vị thời niên thiếu thần vương, lộ ra bất hủ huy mang Chúc mừng. Thiên mệnh lão nhân chậm rãi mở miệng, quay về Tần Minh nói rằng, Tần Minh nhàn nhạt mỉm cười nói, này nhờ có tiền bối chỉ điểm cùng chăm sóc, lão phu chiếu trương làm việc, không thể nói được cái gì, ngươi có thể quật khởi, vẫn là dựa vào ngươi sức mạnh của bản thân. Thiên mệnh lão nhân cười nói, chợt Thiên mệnh lão nhân nhìn về phía thế nhân, khóa này Thiên quân bảng 10 vị trí đầu ghế đã định ra, có thể có người không phục, không phục, tự nhiên có người không phục, nhưng là bọn họ có thể làm thế nào, Tần Minh thực lực bại ở nơi đó co như là một vị tuổi trẻ trí tôn đến rồi cũng phải kiên kỵ, hướng hồ là bọn họ. Huống chi lúc này thiên mệnh lão nhân liền đứng ở nơi đó, hắn tự mình phụ trách thiên quân bảng, nếu như có người không phục, chẳng phải là không nghề mặt thiên mệnh lão nhân. Tân Minh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cả người tựa hồ cũng hiểu rõ rất nhiều, từng ở hạ giới, hắn liền từng nghe nói thiên quân bảng bà chữ, nhưng mà bây giờ, hắn đã ghi tên bên trong. Hơn nữa, hắn thứ tự là đệ nhất. Đệ nhất ghế. Cửu Vũ Địa phủ người đều đều nắm chặt song quyền, phi thường kích động, đây là bọn hắn Cửu Vũ Địa phủ sinh ra tuyệt đại thiên kiêu, tương lai có hy vọng xung kích hoàng cảnh, còn đại đế, bọn họ không dám nghĩ. Tin tưởng lần này ngươi được tạo hóa cũng không nhỏ, ngươi lại là cấp 5 trận đạo đại sư, lão phu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra dành cho ngươi tưởng thưởng gì. Như vậy đi, lão phu nơi này có một thanh tiểu kiếm, chính là lão phu năm xưa lang bạt một chỗ bí cảnh thì được. Thiên mệnh lão nhân nói, trên tay hiện ra một thanh ngân sắc tiểu kiếm như một cái con rắn nhỏ giống như thiên mệnh lão nhân đem một thanh này ngân sắc tiểu kiếm giao cho tần minh đồng thời có truyền âm rơi vào tần minh trong thay cái này bí bảo ngươi giữ lại bảo mệnh dùng cần phải bước ngặt có 7 phần 10 năm có thể tuyệt sát võ vương cảnh bên dưới nhân vật tần minh trong lòng run lên bần bật đây tuyệt đối là rất đáng quý trí bảo cực kỳ quý giá thiên mệnh lão nhân càng tặng cho hắn phần ân tình này để hắn lòng sinh vẻ cảm kích từ lúc tham gia thiên quân bảng trước tào tu liền nói với hắn tham dự thiên quân bảng cũng không có tưởng thưởng gì cửa ải thứ hai hoàng vận chính là tốt nhất khen thưởng các đại thế lực cấp độ bá chủ thiên tiêu cái gì cũng không thiếu chỉ khuyết thành hoàng số mệnh đa tạ tiền bối tần minh quay về thiên mệnh lão nhân không người nói cảm ơn thiên mệnh lão nhân nhưng phát tay không cần như vậy lão phu cũng chỉ là muốn kết một thiện duyên thôi mọi người mù quang lấp lóe không yên thiên mệnh lão nhân xưa nay nắm giữ nhòm ngó thiên địa hảo diệu năng lực hắn tặng cho tần minh này quý giá ngân sắc tiểu kiếm phải làm là vừa ý tần minh tiềm lực mới đúng Lẽ nào hắn tương lai thật sự có thể bước vào đế cảnh sao? Lấy thân phận của thiên mệnh lão nhân, mặc dù tần minh tương lai thành hoàng cũng không đáng thiên mệnh lão nhân đi kết giao cùng lung lạc mới đúng. Tinh vẫn miệng nết ra một vệt ý cười, huynh đệ của hắn cùng mình sư môn giao hảo, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng, nhưng cũng có không cao hứng người. Cái kia chính là huyết thiên linh giáo, thánh ngũ cổ phái nhóm thế lực, bọn họ nhìn về phía tần minh ánh mắt như là dao găm giống như muốn đem tần minh xé rách. Đúng vào lúc này. Thiên khung bên trên đột nhiên yêu phong mãnh liệt, sau đó lại có hay không một bên ma ý lăn lộn mà đến, làm cho chúng lòng người tất cả đều run rẩy lại, càng có đáng sợ như thế yêu huy cùng ma huy đồng thời giáng lâm, là man hoang yêu vực cùng tịch diệt ma vực cường giả tới sao? Thiên mệnh lão nhân vẻ mặt vẫn như thường, nhìn cái kia ma khí ngập trời cùng yêu khí, trong mắt càng nén qua một vẻ tức giận, này tịch diệt ma vực cùng man hoang yêu vực càng ngày càng làm cản. Ầm ầm, như là nửa bầu trời sụp đổ, đoàn người rơi vào khủng hoảng. Chỉ thấy Thiên Mệnh lão nhân bước chậm mà ra, trong tay chẳng biết lúc nào hiện ra một vị quyền trượng đến, hắn nhẹ lay động quyền trượng, hướng về Viễn Vương Thiên khung đánh ra nhất đạo ánh sáng hùng hực, càng bình định rồi cái kia sụp đổ hạ xuống thương khung. Mấy vị đạo hữu dĩ nhiên đem một kia thần niệm đều hiện ra đến Ta Thiên Châu thành, cũng thật là không khách khí a, không biết bản tôn khi nào giáng lâm. Luôn luôn ôn hòa Thiên Mệnh lão nhân lúc này cũng không khỏi hiện lộ ra tức giận đến, nơi này là nhân loại cương vực, là Cửu Châu chủ thành. Yêu vực cùng ma vực người công nhiên xông vào, không khỏi quá trương cuồng. Mọi người đều kinh, chỉ là một tia thần niệm, còn vẫn chưa chân thân đến, thiên liền muốn sụp đổ. Đây là thế nào khủng bố uy thế, có thể làm cho thiên mệnh lão nhân miệng nói đạo hưu, này nhất định là yêu hoàng cùng ma hoàng cường giả đến rồi à. Mệnh trời lao nhi, nhiều như vậy niên không gặp, không nghĩ tới tính tình của ngươi trái lại lớn hơn không ít, thật làm cho bổn hoàng cảm thấy bất ngờ. Ngươi muốn gặp ta bản tôn, ta bản tôn này không phải đã tới sao. Yêu khí gào thét. Bao phủ thiên địa, một vị cả người lưu chuyển màu đỏ thâm quang hoa hùng ưng ở thương vũ trên xuất hiện, thân thể khổng lồ, như côn bằng giống như, con mắt của hắn sắc bén mà ấm trầm, lạnh lùng nhìn thiên mệnh lão nhân. Xích thương hoàng. Có thiên tôn nhân vật nhận ra vị này yêu hoàng thân phận, bọn họ mặc dù bước vào thiên tôn cảnh, nhưng đối diện yêu hoàng cường giả càng sinh ra một luồng cảm giác vô lực đến. Hư nguyên cảnh cùng vương đạo cảnh, cách biệt quá to lớn, nhảy tới, chính là hoàng, võ đạo hoàng giả, quan sát ba ngàn giới nhưng không bước qua được, liền trùng quy là hoàng giả trong mắt dung dế, tuy rằng có tôn giả, thiên tôn danh sừng, nhưng không coi là cái gì. Đối diện vô lễ người, tự nhiên không cần lễ nghi chờ. Thiên mệnh lão nhân lạnh lùng đối mặt, đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía thiên châu thành một ít phương hướng, này mấy tòa thế lực cấp độ bá chủ muốn khoanh tay đứng nhìn sao. Xích đứng hoàng sau khi, thiên địa lần thứ hai rung động, càng hơi có chút tiêu điều cảm giác, giống như là muốn đem người đồng cưng đến. Thí thần trùng hoàng đến rồi. Có người thấp giọng nói, đây là một vị rất đáng sợ yêu hoàng, lạnh huyết vô tình, chứng đạo thời gian không biết tàn hại bao nhiêu sinh linh, khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật. Thí thần trùng hoàng giáng lâm, thân thể của hắn cũng không lớn, nhưng cũng có nhân loại kích cỡ tương đương. Điều này là bởi vì bản thể hắn nhỏ vô cùng, nhưng hắn nhưng nghịch miễn cưỡng chuyển hóa xu hướng suy tàn, bước vào võ hoàng cảnh, đem toàn bộ chủng tộc đều đã biến thành hoàng tộc. Lại có một vị yêu hoàng giáng lâm, như là có độc khí giật lan ra đến để rất nhiều người mau mau ố lên miệng mũi, sợ bị độc khí gây thương tích. Nhưng đã không kịp, rất nhiều người miệng sùi bọt mép, trực tiếp ngã trên mặt đất co giật, để thiên mệnh lao nhân trong nháy mắt đổi sắc mặt, mạng hoàng, ngươi muốn khai chiến sao. Bùn hoàng không nghĩ thông chiến, chỉ là tùy tiện thổi khẩu khí thôi, không nghĩ tới các ngươi thiên châu thành võ tu nhỏ yếu như vậy, là bùn hoàng đánh giá cao. Mãng hoàng giáng lâm, hắn không có lộ ra bản thể, mà là hóa thành nhân thân, chỉ là vẫn cứ đẩy xa đầu khiến người ta rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn. Man hoang yêu vực, tam hoàng giáng lâm, để đám người phảng phất hô hấp đều muốn đình trệ. Này cô đáng sợ áp lực để bọn họ chỉ cảm thấy phảng phất ở trong khốn cảnh, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Còn có người trốn trong bóng tối sao? Thiên mệnh lão nhân trong con ngươi khúc xạ ra một tia ánh sáng đến, tự muốn xem xuyên tam sơn ngũ nhạc, từ trong hư vô tìm ra những kia núp trong bóng tối người. Mệnh trời đạo huynh vẫn là nhạy cảm như vậy. Nhất đạo cười to tiếng từ hư vô trong không gian truyền ra. Sau đó như là thiên bị mở ra một cánh cửa giống như, nhất đạo người mà cáo bảo cho trung niên bóng người đạp bước mà ra, nhìn ôn hòa, nhưng mọi người nhưng có thể cảm giác được một sự quyết tâm nhi. Đây là từ núi thây huyết hải trong chạy tới được nhân vật, khủng bố cực kỳ. Hắc thạch ma hoàng. Thiên mệnh lao nhân lãnh đạm phun ra bốn chữ, âm thanh lạnh lẽo man hoàng yêu vực đến đây ta còn có thể lý giải, tịch diệt ma vực lại là vì sao? Việc này cùng tịch diệt ma vực không quan hệ, ta cùng ưng hoàng giao hảo, hắn nếu hẹn ước ta đến đây Ta đương nhiên muốn tới một hồi. Hơn nữa, Hắc Thạch Ma Hoàng Âm Thanh dừng lại, ta cũng rất muốn nhìn một chút Tần Vũ hậu nhân là hình dáng gì? Tần Vũ hậu nhân đến giờ phút này, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi bốn vị hoàng giả vì sao mà đến, mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là khóa này Thiên Quân bảng số một Tần Minh, Man Hoang yêu vực cùng Tần Vũ đại đế là tử thủ hóa không giải được. Có người thán tiếng nói Tần Vũ đại đế năm đó chưa thành đế thì liền lực chiến yêu vực chi hoàng. Thành đế hậu lại bình định huyết thiên giáo chi loạn, có thể nói là thượng giới công thần. Chỉ tiếc hắn quá mức chói mắt, có thật nhiều người đều muốn đối phó hắn. Ta không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì, nhưng nơi này là thiên châu thành, không cho phép các ngươi làm cản. Thiên mệnh lão nhân trầm giọng nói, chợt chỉ thấy huyền nữ giáo phương hướng, một ánh hào quang sông lên tận trời, lập tức mọi người chính là nhìn thấy một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử giáng lâm, nhìn vô cùng trẻ tuổi, nhưng mọi người rõ ràng, đây chính là huyền nữ giáo võ hoàng huyền nữ võ hoàng sau lưng, là huyền nữ giao đế binh, huyền nữ kiếm. Đế binh vừa ra, chứ hoàng đô muốn cấm khẩu, nhưng mấy vị yêu hoàng, ma hoàng cũng không có bị làm cho khiếp sợ, mà là đạm mạc nói, các ngươi làm cái gì vậy, tới đây, chỉ có điều là muốn một vũ quân mệnh, cũng không phải là muốn làm lớn chuyện. Trường 357, Đế binh hiện, yêu vực tam hoàng, hơn nữa ma vực hắt thạch ma hoàng, bốn hoàng tề lâm thiên châu thành, vì là, chỉ là lấy tần minh tính mạng. Thiên mệnh lao nhân cùng huyền nữ võ hoàng không có tỏ thái độ, nhưng hành động của bọn họ đã tuyên cáo tất cả, bọn họ sẽ không cho phép yêu hoàng cùng ma hoàng động tân minh. Chứ ít ở nhân loại cương vực, ở thiên châu thành, không được. Tân minh ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đưa tới bốn tôn hoàng giả đánh giết, đây chính là võ hoàng cảnh giới cường giả a, càng giặt tay nhau mà đến, không thể không để hắn sản sinh thụ sủng nhược kinh cảm giác. Mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau, chuyện hôm nay quá mức hí kịch hóa. Không ai từng nghĩ tới Tần mình sẽ cướp đoạt Thiên Quân bảng đệ nhất ghế, nhưng hắn một mực hung hăng cướp đoạt. Nhưng mà, ở hắn vốn nên hưởng thụ vinh quang thời khắc, bốn hoàng giáng lâm, muốn mưu tính mạng hắn. Chỉ muốn muốn một vị vũ quân tính mạng, các ngươi là hy vọng khai chiến không? Thí thần trùng hoàng nhìn Thiên Mệnh lão nhân cùng Huyền nữ Võ hoàng, lạnh giọng nói rằng: "Ý gì theo Thí thần trùng hoàng tính cách, vốn là là sẽ không cùng mệnh trời Võ hoàng hai người ngôn ngữ thương lượng, hắn sẽ chọn trực tiếp động thủ đại chiến, nhưng Huyền nữ Võ hoàng mang đến Đế Bình, Vậy thì để hắn không thể không ước lượng một phen, bọn họ mặc dù là yêu hoàng cảnh giới cường giả, nhưng muốn ngạnh hám đế binh, còn kém rất nhiều. Thiên khung gào thét, bốn phương phong mây di chuyển, huyền nữ võ hoàng lạnh lùng đối mặt, huyền nữ kiếm rung động không ngừng, rủ xuống từng cái từng cái đế khí, như là một vị viễn cổ cự long thức tỉnh, để thí thần trùng hoàng con ngươi vi ngưng, càng thêm hung tàn mấy phần. Bắt nạt ta yêu vực không đế binh sao. Trong phút chốc, thiên châu thành bầu trời yêu khí thịnh liệt đến một loại cực hạn muốn đem thiên khung đều chọc thủng đến, dường như có nhất đạo tia chớp màu vàng nóng sệt qua hư không, để mọi người linh hồn cũng không nhịn được run rẩy lại. Sau đó, mọi người mới nhìn rõ, cái kia đến người, rõ ràng là man hoang yêu vực đại danh đỉnh đỉnh một vị yêu hoàng, bàng hoàng, kim xí đại băng yêu đế hậu nhân, kim băng hoàng. một vị ông trời tôn tự nói, kim băng tộc không chỉ có riêng là hoàng tộc đơn giản như vậy, kim xí đại băng yêu đế tuy rằng ngã xuống, nhưng lưu lại đế binh, nếu như kim băng hoàng huê đế binh đánh giết mà đến ngược lại thật sự là là làm người đau đầu, sợ cái gì liền một mực đến cái gì, kim bằng hoàng ánh mắt kiệt nạo, biểu lộ ra tuyệt đại chim thần thu bạo, chỉ thấy bàn tay hắn run lên, thiên đất phảng phất cũng bị lật úp, một vị giống như hoàng kim đúc linh vũ xuất hiện, không ngừng phóng to, đế khí âm ầm, như là có một vị đại đế phục sinh, uy thế chấn động động cửu thiên thập địa. Cái kia cũng không phải kim sĩ đại bằng yêu đế đế binh, nhưng cũng là trên người hắn lông chim, trải qua yêu đế tự mình tế luyện, nắm giữ đế uy, có thể so với trí cường đế binh. Có người run rộng, nói ra này kim sắc linh vũ lai lịch, khiến người ta kinh ngạc không nói gì. Kim sĩ đại bằng, làm thái sơ đến nay đều cực kỳ nổi tiếng hung cầm thần thú, rất nhiều thủ đoạn tuyệt đối làm người thán phục. Một cái linh vũ, đều có thể tế luyện thành đế binh, dù cho là tần vũ đại đế bực này kinh diễm nhất tuyệt mới đại đế e sợ đều không làm được. Có điều, mọi người cũng rõ ràng, này tất nhiên là đại bằng yêu đế trên người tinh hoa nhất một cái lông chim, không thể lượng lớn luyện chế đối với không hiểu được con đường luyện khí đế cảnh cường giả bọn họ muốn đúc ra một cái đế binh cần phải hao phí tâm huyết cũng không nhỏ này kim sắc linh vũ không ngừng lớn lên như là một thanh cửu kiếm ngang trời sắc bén cực kỳ phảng phất mang theo linh tính lộ ra yêu đế không cam lòng chấp nghiệm. để tần vũ hậu nhân lan ra đây kim bằng hoàng quát thương không run rẩy kịch liệt huyền nữ vọ hoàng phía sau huyền nữ kiếm hét giận dữ thương khung mà ra mọi người phảng phất nhìn thấy một vị có thể làm cho thương sinh cung bái tuyệt mỹ bóng người xuất hiện Kinh thường cổ kim, thiên địa đều biến. Huyền nữ kiếm cùng kim sắc linh vũ đối lập, hai cô đế uy không ngừng va chạm. Cái kia mảnh thương không nát lại phục hồi như cũ, nhưng cũng bị đế uy lần thứ hai nổ nát, khiến người ta không nói gì. Này chính là đế binh chỗ kinh cùng sao? Còn chưa chân chính hiển uy, đã có thể làm cho hư không vỡ vụn. Nếu như là đế binh toàn diện thức tỉnh e sợ thật sự có thể có thể mạnh hơn đại đế giả một đòn. Mọi người run sợ, đế binh so với hoàng binh đáng sợ rất nhiều lần, có hủy thiên diệt địa ai? Thế gia Đế binh có phải là cũng nên xuất hiện? Thiên mệnh lão nhân nhìn về phía Tề gia Thiên tôn, trong lúc mơ hồ có một luồng áp bức lực lượng lan tràn ra. Tề gia luôn luôn tự xưng là vì là thượng giới chi chủ, nhưng bây giờ nguy cơ xuất hiện, Tề gia Đế binh nhưng thật lâu không ra, để Thiên mệnh lão nhân tức giận trong lòng càng sâu. Đoàn người đem mục quang đều tìm đến phía Tề gia, chỉ thấy Tề gia Thiên tôn lắc lắc đầu, tại hạ không cách nào làm chủ. Nghĩ đến ba vị Tề hoàng tử có nhận định, Đế binh can hệ trọng đại, một khi làm lớn chuyện. Thiên châu thành e sợ đều sẽ chìm xuống, bởi vậy, vạn bối cả gan kiến nghị, giao ra tần minh, lắng lại trận sóng gió này. Tề gia thiên tôn kỳ thực đã nói rõ lập trường, tề gia sẽ không vì là tần minh mà ra tay, hơn nữa, bọn họ kiến nghị thiên mệnh lão nhân giao ra tần minh, không thể thiên vị. Sư tôn, không thể. Tình vẫn gấp kêu to, hắn không thể chơ mắt nhìn tần minh rơi vào cái gọi là yêu hoàng tay. Vẫn là tề gia người thức thời, các ngươi một tuổi già võ hoàng, một vẫn là nữ tử liền không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay, cho buồn hoàng tránh ra. Kim bằng hoàng so với trước bốn vị yêu hoàng ma hoàng càng thêm bá đạo, trực tiếp để thiên mệnh lão nhân cùng huyền nữ võ hoàng lui lại. Không sai, chân chính đánh tới đến, thiên châu thành đều sẽ diệt, đây là các ngươi muốn xem đến sao. Xích dương hoàng cười lạnh nói. Tiền bối. Tân minh trầm mặc, sau đó mở miệng, đem ta giao ra đi. Không phải vậy, thiên châu thành chắc chắn sinh linh đổ thán. Đúng đấy, đem tân minh giao ra đi. Đế binh chiến đấu quá khủng bố, quê hương đem không còn sót lại chút gì, mệnh trời tiền bối, huyền nữ tiền bối, kính xin cân nhắc. Mọi người dồn dập mở miệng, bọn họ tự nhiên là không muốn nhìn thấy đế binh trong lúc đó va chạm, này giống như ở gì thế, đế binh vừa ra, quét ngang một tòa thế gia đều dễ như ăn cháo, chớ đừng nói chi là là hai vị đế binh va chạm, thiên châu thành đều phải bị bắn chìm đến. Nếu như hy sinh một tần minh liền có thể giải quyết việc này, bọn họ đương nhiên đồng ý đem tần minh giao ra, lấy này để đổi về thiên châu thành thái bình. Tần Minh cũng không đoán, việc này vốn là do hắn mà xảy ra, không có cần thiết liên lụy đến những người khác, lòng người vốn là lạnh lùng như vậy, không có ai sẽ đồng ý vì người khác mất đi tính mạng, Tần Minh rõ ràng. Thánh Nguyên Tông, huyết thiên giáo chờ thế lực cấp độ bá chủ người cười gần không ngừng, căn cơ của bọn họ cũng không ở Thiên Châu Thành, dù cho Thiên Châu Thành phá diệt bọn họ cũng không thèm để ý. Hơn nữa, đối phương muốn chính là Tần Minh tính mạng, cùng bọn họ bất ngưu nhi hợp, há có không giao ra đi lý lẽ? Hoa Nhất đạo hư lạnh tiếng truyền ra, nhất thời có không ít người ngậm miệng lại, rõ ràng là Minh Vương thể tảo tu cất bước mà ra, nhìn về phía trên vòm trời nam vị hoàng giả. Tần Minh là ta cửu lũ địa phủ người, chính là sư tôn ta cửu lũ hoàng đệ tử thân truyền, các ngươi muốn động hắn, có phải là nên hỏi quá ta cửu lũ địa phủ. Võ Vương đều chưa từng bước vào, có gì tư cách ở đây làm cản? gọi sư tôn của ngươi đến. Mãng Hoàng Kinh thường nói, sư tôn đang bệ buộn, có điều ta mang đến một món đồ không biết có hay không có tư cách cùng mấy vị đối thoại. Tào Tu Đạm Mạc nói. Kim Bằng Hoàng nghe được Tào Tu âm thanh, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tào Tu trên người, khỏe miệng hiện ra một vệ ý cười, hóa ra là Minh Vương Thể, cũng coi là trên nhân vật có tiếng tăm, liền để buồn hoàng nhịn, Ngươi dẫn theo món đồ gì đến. Tào Tu mỉm cười, thủ trưởng run lên, trong phút chốc, vô cùng vô tận mùi chết chóc gào thét quỷ ra, như là viễn cổ Minh Thần trở về, đem toàn bộ đất trời đều hóa thành sát phạt nơi. Dù cho là mấy vị yêu hoàng đô cảm thấy hoảng sợ. Một vị to lớn pháp tuấn huyền phù ở tảo tu bầu trời, giống như một vị đại đế xuất hành, quân lâm ba ngàn giới. Cửu U đại đế Minh thần ấn càng ở trong tay ngươi. Tịch Diệt Ma vực Hắc Thạch Ma hoàng thất thanh nói, có này đế binh ở tay, tảo tu quả thật có đối thoại với bọn họ tư cách. Cửu U hoàng ngược lại thật sự là là cam lòng, đem đế binh thả ở trên thân thể ngươi. Kim bằng hoàng con ngươi hơi chầm xuống, đế binh không dễ dàng xuất thế, bởi vì đó là một tòa đế tộc gốc gác cần đặt ở trong gia tộc, làm chấn tộc đồ vượn, phòng ngừa ngoại địch bực kích. Nhưng cửu u hoàng càng để tào tu đem đế binh mang ở trên người, bậc này quyết đoán, để kim bằng hoàng đô xa kém xa. Chính là lo lắng có ngoại địch thừa dịp kim bằng trong tộc bộ chống vắng đột kích, kim bằng hoàng mới chỉ dẫn theo yêu đế linh vũ đến đây. Nhưng hắn đánh giá thấp mệnh trời võ hoàng chờ người quyết tâm, càng là muốn cùng hắn chiến đấu tới cùng. Đế binh vừa ra, liền coi như các ngươi là yêu hoàng, cũng sẽ trở thành bột mị chứ. Thiên châu thành có thể mai táng chư vị yêu hoàng đã là thiên châu thành vinh hạnh, nhiều hơn một cái đế binh, thiên mệnh lão nhân sức lực đều sung thật nhiều. Hai vị đế binh huyền vũ như là ở trong hồng trần rèn luyện bản thân, đế quang hưng hực khiến người ta chỉ cảm thấy một luồng đế uy phả vào mặt, chấn động lục hợp. Tần Minh trong lòng có dòng nước gấm phất quá, tuy rằng hắn chưa từng thấy cửu u hoàng mấy mặt, nhưng vị sư tôn này đối với hắn có thể nói là phi thường coi trọng, mang theo đế binh lên, hiển nhiên là cửu u hoàng đã biết được thân phận của Tần Minh, lo lắng Tần Minh có chuyện lúc này mới sắp xếp tạo tu làm như thế, băng không có tòa nào thế lực sẽ làm đệ tử mang theo đế binh khắp nơi lắc lư. vậy thì đến hư không một trận chiến, Xích sương hoàng bóng người trước tiên phá không mà đi, như là nhất đạo màu đỏ thấm lưu quang, đâm thủng thương thiên. sau đó mãng hoàng cũng theo sát bên kia, thiên địa cuồn cuộn, thiên khung chân chính bị vỡ ra đến. thiên mệnh lão nhân lạnh rên một tiếng, thân thể mang theo cơn lốc sông lên vần tiêu, ma vượt hất thạch ma hoàng tay háo bảo phất một cái, trốn vào trong hư không, ma huy bao phủ thiên địa thí thần trung hoàng lệ khí rất nặng, tương tự đánh nát hư không, trực tiếp tiến vào hư vô không gian, triển khai đại chiến. kim bằng hoàng cầm trong tay yêu đế linh vũ, có vô tận đế khí đem hắn bao vây, làm cho hắn xem ra càng thêm kiệt ngạo hung mãnh, khí tức sơ sắc đồng bệnh với thương vũ. huyền nữ võ hoàng nhẹ nhàng vung kiếm, trong nháy mắt đem hư không chẳng mở, nàng bước chậm tiến vào bên trong, xem ra mềm mại mà linh động, khiến người ta cảm thán. tào tu là cuối cùng tiến vào hư vô không gian, thân thể của hắn vẫn bị hắc ám bao trùm. Minh thần ấn bao phủ hắn, rủ xuống vô tận đế vương khí, phảng phất có đế đạo pháp tắc ở hắn minh vương thân thể thượng lưu động, để hắn xem ra thần uy lẫm lẫm, càng không kém một vị võ hoàng. Chúng hoàng cùng đế binh đều tiến vào hư vô trong không gian chiến đấu, cổ đạo trung quanh đài yên tĩnh vô cùng, mọi người không dám thở mạnh, chờ đợi kết quả cuộc chiến đấu. Xem ra này mấy con lão yêu cũng không muốn liều mạng, bằng không sẽ không đồng ý tiến vào hư vô không gian, bọn họ làm ra thoái nhượng, không thương thiên châu thành người, ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Phòng ngừa bọn họ đột kích mới đúng. Thần Minh trong lòng tự nói, đem mục quang đặt ở cổ trên đạo đài. Trường 358, Hoàng Tộc Diệt. Yêu vực cùng ma vực nơi, nhiều vị hoàng giả dáng lâm thiên châu thành, thậm chí ngay cả kim sĩ đại bằng yêu đế linh vũ đều dẫn theo. Này trận chiến, có thể nói không nhỏ, nếu không có có hai cái đế binh ở đây, thật sự sẽ có vẻ thế đơn lực bạc. Đại đế khí tức bao phủ thiên địa, bát hoang lục hợp đều có cảm giác, đó là đế binh ở hư vô trong không gian va chạm, vết nước giật lan ra đến để cả tòa thiên châu thành đều bị chấn động, phảng phất có một vị đại đế phục sinh, kẹn núm ầm ầm, vạn giới mênh mông, mệnh trời tiền bối từ trước đến giờ tầm nhìn, lần này lại vì một vãn bối mà mạo hiểm lớn như vậy, thực sự là không đáng a. Thánh nguyên tông thiên tôn lạnh lùng nói rằng, nguyên tưởng rằng thiên mệnh lão nhân sẽ đem tần minh giao ra, không nghĩ tới lao Già này dĩ nhiên lựa chọn cùng yêu tộc va chạm, tha rằng ở hư vô trong không gian đại chiến, cũng không chịu giao ra tần minh. Thiên Khung gào thét, bốn phương vân động. Hư không nằm ở đại dung chuyển bên trong, không chỉ có là Thiên Châu Thành, cả tòa thượng giới đều bị chấn động. Bởi vì mấy vị võ hoàng chiến đấu ở hư vô trong không gian bạo phát, sau đó lại chuyển ra ngoài, đã không hạn chế với Thiên Châu Thành trong phạm vi. Mệnh trời lao nhi, tính mạng của ngươi ngày hôm nay thật muốn bồi ở đây sao. Xích hương hoàng một trào xẹt qua hư vô không gian, phảng phất liên loạn lưu đều bị nàng xé rách, hắn hiện ra bản thể, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, tuy rằng không như thần thú đại bằng, nhưng cũng làm cho người hít khói. Thiên mệnh lao nhân không hề nói gì, quyền trượng đánh ra, như là có thiên đạo ánh sáng rủ xuống đến, hình thành một mảnh đáng sợ màn ánh sáng, đem hết thể đều cắt ra, có thật nhiều thiên thạch bay ngang qua bầu trời, nhưng đều bị màn ánh sáng này xé rách. Màn ánh sáng hướng về xích hương hoàng cắt xuống, xích hương hoàng thân thể lóe lên, tách ra đòn đánh này, nhưng không nghĩ tới, trong nháy mắt tiếp theo, hắn vị trí không gian, tất cả đều thiên đạo màn ánh sáng, điên cuồng thả ra hào quang áo ánh, phải đem hắn xé rách đến. Xì xì Tịch Dương Hoàng cánh đều bị đột nhiên xuất hiện thiên đạo màn ánh sáng vết cắt, tiên huyết chảy xuống, để Tịch Dương Hoàng đột nhiên biến sắc, thân là hoàng giả, bọn họ bao nhiêu năm chưa từng chạy qua tiên huyết, nhưng giờ khắc này bị giết thương, để hắn cảm thấy phẫn nộ. Bước chân đạp xuống, thiên khung bên trên hiện lên nhất đạo khủng bố sát phạt ánh sáng, như là một thanh yêu đao, vô thanh vô tức ra hiện sau lưng Thiên Mệnh lão nhân, chém giết xuống, tự phải đem Thiên Mệnh lão nhân tại chỗ chém giết. Thiên Mệnh lão nhân nhân vật cỡ nào, có thể dò xét chư thiên số mệnh. Đối với tự thân cảm giác nguy hiểm ứng càng thêm rõ ràng, bóng người lóe lên, tách ra cái kia một đao, đồng thời hắn quyền trượng hướng về mãng hoàng đập xuống, như là thần vương một đòn, chấn động toàn bộ hư vô không gian. Mãng hoàng miệng phun xà tín, như là có vô tận khói độc lan tràn ra, nhưng Thiên Mệnh lao nhân đòn đánh này, nhưng đem khói độc hết mức xua tan, để mãng hoàng như tao cảnh tỉnh, thân thể của hắn đột nhiên lùi về sau, từ nhân thân biến thành sát thể, điên cuồng vồ giết mà ra. Thiên Mệnh lão nhân tuy lão, nhưng bảo đao chứa lão vẫn vùng lên quần trượng, đại chiến hai vị yêu hoàng. Đến cuối cùng, Thí thần trùng hoàng cũng gia nhập chiến đấu, ba vị yêu hoàng liên thủ, muốn tuyệt sát Thiên mệnh lão nhân. Nhiều như vậy niên đều không chết, ngươi quả nhiên bước ra bước đi này. Thí thần trùng hoàng khát máu tàn bạo, để Thiên mệnh lão nhân không thể không toàn lực ứng phó, hiện ra hắn chân chính cảnh giới. Đáng tiếc ta lão, bằng không ta giết các ngươi bà còn nhiều súc, như dễ như trở bàn tay. Thiên mệnh lão nhân lạnh lùng nói, có thể ngươi trung quy tuổi già, muốn lại xung kích cảnh giới càng cao hơn cũng không thể. có điều ta biết một biện pháp có thể để cho ngươi kéo dài tuổi thọ, liền xem ngươi có nguyện ý hay không lựa chọn. thí thần trung hoàng một bên đánh giết, vừa nói, thiên mệnh lão nhân cười gần lại, quyền trượng bên trên đánh ra từng mảng từng mảng phù hiệu, như là từng trôi thần binh lợi kiếm giết ra, hư vô không gian đều bị nhân chìm, đáng sợ đến cực điểm. ta nếu là bước ra bước đi kia, cùng các ngươi yêu giới nghiệt xuất khác nhau ở chỗ nào? thiên mệnh lão nhân xem thường. Ngươi cho rằng nhân loại cao bao nhiêu quý? Xích Dương Hoàng cả giận nói, cùng phong gào thét, từng vị thái cổ chim thần xung phong mà ra, đem những phù hiệu kia đều thôn phệ. Bốn hoàng đại chiến, chính như Thiên Mệnh lão nhân nói, hắn như còn trẻ, nhất định có thể đánh gục này ba vị yêu hoàng, đáng tiếc tuổi tác hắn lớn hơn, không còn nữa năm đó rầm rộ. Ngươi nếu là không đi đường này, e sợ không bao lâu nữa sẽ tỏa hóa. Thí thần trùng hoàng lạnh lùng cười nói, tỏa hóa thì lại làm sao? Thiên Mệnh lão nhân cũng không để ý. Ta đã xuống đủ, coi như chết cũng không oán. Vậy thì hiện tại đưa ngươi trên tây thiên đi. Thí thần trùng hoàng yêu trưởng một phen, giống như là muốn đánh xuyên qua hư vô không gian, hoành gãy xuống, cùng thiên mệnh lão nhân quyển trượng va chạm, bùng nổ ra kinh người khí thế đến. Mặt khác, kim bằng hoàng cùng hắc thạch ma hoàng liên thủ thôi thúc yêu đế linh vũ, thật sự có yêu đế khí tức điên cuồng khuyết tán mà ra, giống như đại bằng yêu đế phục sinh, hán bóng mờ ngật đứng ở đó nhi, quan sát thiên địa bốn cực. Hắc thạch ma hoàng chính là ma Vực bên trong trí cường giả, tu vi tinh thâm, cũng không kém gì huyền nữ võ hoàng. Còn kim bằng hoàng, ở yêu hoàng cảnh giới, hắn hầu như có thể nói là cùng cảnh vô địch, dù sao hắn tự thân chính là hoàng giả, trong cơ thể còn chạy xuôi yêu đế dòng máu, là yêu đế thân tử, thực lực đó mạnh không thể nghi ngờ. Hai người bọn họ liên thủ thôi thúc yêu đế linh vũ, uy lực của nó có thể tưởng tượng. Như chỉ có huyền nữ võ hoàng một người, sẽ có vẻ vô cùng gian nan, may là có tàu tu minh thần ấn ở đây. Hợp lực chấn áp, muốn đem yêu đế linh vũ chấn áp xuống. Hư vô trong không gian đại chiến thế nhân không thể nhận ra, bởi vì không có bất kỳ thần binh lợi khí có thể dò xét đến, trừ phi là hoàng khí, nhưng không có võ hoàng ở, mọi người làm sao có thể nhìn thấy. Thiên Châu Thành, Tuyệt Đan cốc cùng Tề Gia đều có cường giả đang nhìn trộm hư vô trong không gian đại chiến, vô cùng khốc liệt, phảng phất liền hư vô không gian đều phải bị đánh nát, nhưng này hai đại thế lực cấp độ bá chủ cũng không có định đúng tay. Bọn họ sẽ không vì một tần minh mà suy yếu sức mạnh của bản thân. Man hoang yêu vực lần này tuy rằng quá đáng, nhưng còn ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, chưa từng phát động chiến tranh, chỉ là muốn ở Thiên Châu thành địa giới bắt người. Cùng mọi người căng thẳng cùng thấp thỏm không giống, tần minh vẫn đang nghiên cứu cổ trên đạo đài trận văn, hắn bước vào cấp 5 cấp độ, có thể cảm nhận được này cổ đạo đài bất phàm. Nay cổ đạo đài cũng không phải là một cái vũ binh, mà là có một tòa khủng bố phòng ngự đại trận mà tự mình chữa trị đại trận. Hai người đều là cấp 5 chân văn, nhưng trồng chất bên dưới, sức mạnh phòng ngự càng không kém gì cấp 6 chân văn, lúc này mới ủng có thể chống đối võ hoàng một đòn tên gọi. Cho tới cổ đạo đài chất liệu, tần minh vẫn không có mò thấy, dù sao cổ đạo đài dưới đáy vô cùng cứng rắn, hắn không cách nào chạm đến. Cùng lúc đó, man hoang yêu vực nơi, có một bóng người gào thét mà qua, hướng về man hoang yêu vực nơi sâu xa xuất phát, nơi đó, là yêu vực đế tộc cùng hoàng tộc vị trí nơi. Có nhân loại tự tiện xông vào ta yêu vực. Nhân loại ti bỉ, lại nghĩ đến ta yêu vực gây sự, giết. Từng vị đại yêu bay lên trời, muốn chặn lại này bóng người, trong đó không thiếu thiên yêu tôn, khủng bố cực kỳ, chấn động đến mức hư không run rẩy. nhưng bóng người kia chỉ là nhẹ nhàng đánh ra chỉ tay, thiên địa liền trực tiếp sụp đổ, đem những này đại yêu hết mức mai táng. Cái kia tất là một vị võ vương hoặc là võ vương bên trên cường giả đến rồi. Lũ yêu ngơ ngác, cường giả như vậy, mặc dù là nhân loại, cũng làm cho bọn họ kính nể, bởi vì quá mạnh mẽ. Hắn đi vào phương hướng, là thí thần trùng tộc, có đại yêu mắt sắc, phát hiện này bóng người chỗ cần đến, nơi đó, nhưng là yêu vực hoàng tộc, thí thần trùng bộ tộc căn cứ địa, có không ít khủng bố thao thiên lão yêu. Ta nghe nói thí thần trùng hoàng thật giống rời đi yêu vực, chẳng lẽ ở nhân loại cương vực cùng người này kết thù hắn là đến báo thù Bất kể nói thế nào, thí thần trùng tộc lúc này thảm, một vị võ hoàng giáng lâm, đầy đủ bọn họ uống một bình. Yêu vực người cũng không phải là chư yêu đều đồng lòng giữa bọn họ cũng có rất nhiều chạy máu trinh phạt, đặc biệt là thí thần trùng hoàng quốc khởi, không biết giết bao nhiêu chủng tộc đại yêu, càng là có thật nhiều kẻ thù. bọn họ không có cách nào báo thù, nhưng bây giờ có người thế bọn họ thanh toán, trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy thoải mái. duy nhất để bọn họ bất mãn chính là bóng người kia là một kẻ loài người, không có yêu khí, chỉ có một luồng tử khí, như là một vị tử thần đến, đến rồi thu gặt tính mạng. ầm ầm ầm, nổ vang tiếng hầu như truyền khắp cả tòa yêu vực, trong ngay mắt chư yêu dồn dập lấp lóe ở trong hư không, nhìn về phía thí thần chủng tộc phương hướng. nơi đó tiếng nổ mạnh liên thiên, như là có một vị đại đế kích xuyên liễu ba ngàn giới. là nhân loại kia võ tu, hắn ở thí thần chủng tộc đại sát tứ phương, hắn xem ra rất già, không nghĩ tới ra tay thời gian như vậy dũng mánh, giết đến thí thần chủng tộc lao yêu đều như vậy chật vật. nhất định là võ hoàng, võ hoàng mặc dù tuổi già vẫn là vô cùng, hoàng bên dưới tất cả đều chuyện vào ta. tiếng nổ mạnh dừng lại sau khi. Cói đặc tràn ẩm, hỗn độn khí lượn lờ, làm cho lũ yêu không cách nào thấy rõ cái kia thí thần trùng tộc bên trong phát sinh cái gì. Rất nhanh, tin tức truyền đến, thí thần trùng tộc diệt, đây là một đại hoàng tộc, nhưng ở trong nháy mắt biến thành cho bụi, làm cho cả yêu vực đều rất là chấn động. Có gan lớn yêu thú đi vào coi thí thần trùng tộc tình huống, lại phát hiện cái kia một khu vực đều bị di vì bình địa. Người này cũng quá mạnh, hắn lẽ nào liền không sợ thí thần trùng hoàng cùng hắn liều mạng sao. Bây yêu kinh hãi. Thí thần trùng hoàng ở chư yêu hoàng bên trong đều là cực kỳ cuồng bạo tồn tại, hắn nếu như biết con cháu của chính mình đời sau đều đều bị giết hết, e sợ sẽ phát điên. Hắn đi tới xích dương hoàng tộc, có đại yêu kinh ngạc thốt lên. Rất nhanh, vô số đại yêu đi theo ở cái kia tuyệt thế mánh nhân phía sau, mênh mông quần cuộn, kéo dài 10 triệu dặm, nhưng không có đại yêu dám tới gần nhân loại kia võ tu, vũ tu kia một đường quét ngang, đem một ít chặn đường yêu tộc đều đều tiêu diệt, hung hăng vô cùng cái này chẳng lẽ là nhân loại cương vực một vị đại đế sao? Rốt cục nhân loại này võ tu đi tới xích dương hoàng tộc vị trí địa bàn, nơi đây chư yêu đã sớm được tình báo, khởi động khủng bố đại trận. Nhân loại võ tu vừa đến liền bị nhốt lại ở bên trong đại trận. Nhưng mà nhân loại kia võ tu căn bản không thèm để ý trận pháp này, thủ trưởng vung lên như là có khủng bố u minh tay dò ra, như bẻ cánh khô, đem hết thể trận pháp đều phá hủy đến, như là một vị thiên thần đứng ở nơi đó liền để bầy yêu nhịn không được run rẩy. Lùi. Một vị tuổi già sích dương tộc cường giả quát, nhất thời sích dương hoàng tộc hết thể yêu thú đều là điên cuồng chạy trốn, nhưng người lão giả này thủ trưởng một long, liền đem những này yêu thú hết mức bao phủ đi vào, khóa chặt bọn họ, để bọn họ căn bản là không có cách chạy trốn. Diệt. Ông lão nhẹ nhàng phun ra một chữ, trong khoảnh khắc, một đại hoàng tộc, Diệt. Trường 359, Cửu Ú Hoàng Phong Thái. Này xem ra có điều là cái bình thường lão nhân, nhưng mà, man hoang yêu vực hai đại yêu tộc, nhân hắn mà Diệt. Sau khi, hắn lại đi tới mãng tộc, đây là mãng hoàng vị trí trùng tộc, sinh sống ở âm ú ẩm ướt khu vực. Bày yêu đều chiến, hắn còn muốn lại diệt một đại hoàng tộc sao? Yêu hoàng tộc, ở man hoang yêu vực đều sẽ không rất nhiều, bởi vì yêu thú có thể không thành hoàng, cùng trùng tộc của bọn họ có quan hệ, rất nhiều thứ vừa sinh ra liền nhất định. Thí thần trùng hoàng là một ngoại lệ, hắn đánh vỡ ràng buộc, không ngừng tiến hóa, thành tựu cuối cùng yêu hoàng vị trí, mở ra một đại hoàng tộc, có điều hiện nay cũng diệt vong. Mãng hoàng tộc Trên dưới đều chiến, bọn họ vừa mới mới vừa nhận được tin tức, ông già này hướng về phương hướng của bọn họ tới rồi, chính muốn chạy trốn, lao nhân cũng đã đến, căn bản không có cho bọn họ cơ hội chạy trốn. Đạo hữu xin mời tha bọn họ một lần. Ngay ở mãng hoàng tộc đều coi chính mình hẳn phải chết thời khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, càng là một vị khôi ngô thanh Lưu, hắn hóa thành hình người, cùng lao nhân trò chuyện. Đại lực thiên yêu hoàng đến rồi. Ta liền biết, chứ hoàng không thể tha cho hắn làm càn nơi này dù sao cũng là man hoang yêu vực, nhân loại này võ tu quá làm càn. Lũ yêu nghị luận sôi nổi, mãng hoàng tộc trên giới càng là đối với đại lực thiên lưu hoàng cảm ơn chảy nước mắt, quả thực có phụ phục cúng bái kích động. ở này nguy nan thời khắc, rốt cục có yêu hoàng ra tay giúp đỡ. nhưng mà ông già kia nhưng không nhìn thẳng đại lực thiên lưu hoàng, một cái tay trực tiếp giò ra, cái kia già nua khô cạn thủ trưởng vào đúng lúc này như một phương thương không giống như, trực tiếp bao trùm ép đè xuống, làm cho chư yêu đều trong lòng chiến. Ông già này cũng quá hung hăng, đối diện một vị yêu hoàng ngàn, hắn coi như không có gì, tại chỗ ra tay, muốn diệt một tòa yêu hoàng tộc. Đạo tác ai dâng trào, như là thiên địa đều bị động giêu, vô tận yêu khi đánh về phía ông già này, nhưng đều bị hắn trưởng lực trực tiếp trấn diệt. Cái kia thương thiên bản tay lớn đánh rét mà xuống, đại lực thiên lưu hoàng đều có chút sử sốt, hắn không nghĩ tới đối phương căn bản không có cùng hắn trò chuyện ý nghĩ, mà là muốn trực tiếp diệt mãng hoàng tộc. Chuyện gì cũng từ từ. Đại lực thiên lưu hoàng buồn bực không thôi. Hán thành hoàng không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn là lần thứ nhất bị người không nhìn. nhìn thấy này thương thiên bàn tay lớn hướng về mãng hoàng tộc đè xuống, đại lực thiên ngư hoàng ra tay rồi, một cái thiên ngư quyền tiêu diệt mà ra, đạo tác ánh sáng lấp lẻ, như là đại địa chi lực đang lan lộn. Đúng. Nhưng mà, khiến cho lũ yêu đều kinh hãi không ngớt chính là, đại lực thiên ngư hoàng, càng không thể ngăn lại ông lão kia thương thiên bàn tay lớn, trái lại tự thân bị chấn động đến mức bay ra ngoài, đây chính là một vị yêu hoàng A. Hơn nữa là lấy sức mạnh cường thịnh xưng đại lực thiên ngư hoàng, càng bị đánh bay, ông già này đến tột cùng là thế nào nhân vật khủng bố. Thật sự, là một vị đại đế sao. Mãng hoàng tộc tuyệt vọng, liền đại lực thiên ngư hoàng đều thất bại, bọn họ chỉ có chờ chết. với ảnh thương thiên bàn tay lớn rơi trên mặt đất, mãng hoàng tộc hết thảy tất cả đều hóa thành bụi trần, tan thành mây khói. Nơi đây, chỉ có tiên huyết, không có thi hải, bởi vì đều thành bụi mịn, không còn tồn tại nữa. Hắn đến tột cùng là người phương nào Xa xa, có yêu vương ở quan sát, bọn họ có thể không nhân loại đáng tin cương vực xuất hiện đại đế, trừ phi là cổ chi đại đế nghịch thiên trở về. Lão nhân mặt không hề cảm xúc, liên tiếp diệt tam đại yêu hoàng tộc, kích thương một vị yêu hoàng, đối với hắn mà nói nhưng như là cực kỳ bình thường một chuyện. Hắn ở trong hư không bước chậm, một bước ngang qua vạn lý chi riêu, trong thời gian ngắn đi tới khác một tòa cường thịnh yêu hoàng tộc thế lực. Tòa này yêu hoàng tộc thế lực, hầu như có thể xưng là yêu đế tộc. Bởi vì tòa này yêu tộc từng sinh ra một vị cực kỳ lợi hại đại đế nhân vật, kim sĩ đại bằng yêu đế. Tuy nói bây giờ kim sĩ đại bằng yêu đế ngã xuống, nhưng kim bằng tộc vẫn phi thường cường thịnh, dù sao đại đế từ lâu không thể nhận ra, dù cho có một hai tôn xuất thế, cũng đa số thần niệm thân thể tàn phế, hoặc là không quá hoàn chỉnh. Kim sĩ đại bằng yêu đế lúc trước tự phong mấy trăm ngàn năm, sau đó xuất thế, không nghĩ tới lại bị chém giết, khá là đáng tiếc. Ông già này hiển nhiên cũng biết yêu vực đại đế sẽ không dễ dàng xuất thế lúc này mới dám tứ không e rè đánh tới man hoang yêu vực dù sao ông già này diệt không phải bọn họ mở ra đế tộc thế lực bọn họ sẽ không liều mạng tự thân hao tổn bỏ ra thế trận áp hán hoặc là này yêu vực căn bản cũng không có đại đế bản tôn thiên địa pháp tắc cấm chế vẫn là làm đến quá chế nếu như có chút lão quái vật sớm xuất thế chính là thượng giới đại họa. lão nhân nhẹ giọng tự nói sau đó giáng lâm ở kim bằng tộc phía trên phảng phất có hai vị cự chân bóng mở trực tiếp đạp lên hạ xuống phá hủy rất nhiều kiến trúc như là một vị sống sờ sờ đại đế, muốn quân lâm, cựu thiên thập địa, khủng bố vô biên. Kim bằng tộc trên dưới chỉ cảm thấy chịu đến vô tận khó nhục, này so với để bọn họ diệt tộc còn khó chịu hơn, bởi vì quá mức xỉ nhục, trực tiếp đạp lên bọn họ, coi bọn họ là run dế. Vụ. Phảng phất có hư không bị xuyên thủng, nhất đạo ánh vàng ngàn trời, huyền phù ở trước mặt ông lão, làm cho chư yêu tâm huyết dâng trào, càng là bọn họ kim bằng tộc đế binh, hoàng kim thiên trung. Hoàng kim thiên trung tự mình rung động. Phát sinh từng đạo từng đạo khủng bố tiếng chuông như là ở diệt thế, nếu không có hoàng kim thiên trung thần linh thức tỉnh, che chở kim bằng tộc, ế sợ cả tòa kim bằng tộc đều diệt. Cái kia từng đạo từng đạo tiếng chuông hóa thành trí cường công kích, sát phạt vô cùng, để kim bằng tộc chư yêu nhìn thấy hy vọng, đại đế trong binh khí thần linh bị kích hoạt, tương tự bạo nộ, muốn tuyệt sát ông già này. Tiếng chuông sát phạt mà đến, lao nhân nhưng không có quá mức sợ sệt, mà là thủ trưởng run lên, lấy ra nhất đạo phụ triện, làm cho chư yêu ánh mắt lấp lóe Đó là cái gì phụ triện, càng có đáng sợ như thế phong ấn sức mạnh. Đây là mộ dung đại đế luyện chế phong ấn thần phù chuyên vị cung cấp người mà chuẩn bị. Có một vị yêu vương run giọng nói, đối với nhân loại cương vực đại đế, hắn giải không ít. Hắn lẽ nào là mộ dung thế gia người sao? Nhưng là lại có chút không đúng, na phụ triện trên ngoại trừ phong ấn khí, còn có một luồng đáng sợ hàn minh sức mạnh, như là từ kiểu u mà tới. Đây là mộ dung đại đế luyện chế phụ triện, sau đó bị kiểu u đại đế luyện hóa nhiễm phải loại kia minh vực giống như khí tức đại lực thiên lưu hoàng tới rồi nói ra suy đoán này kinh hải chưa yêu liền ngay cả thiên địa pháp tắc phảng phất đều bị chấn động di chuyển đây là vạn cổ tới nay một đại bí ẩn nếu như làm cho nhân loại cương vũ biết đem gợi ra náo động lớn có vô số người thảo luận cựu u đại đế nghe đồn là loạn cổ những năm cuối đại đế vô cùng có khả năng tọa hóa trong năm tháng bằng không cũng phải làm đi tới thế giới kia ma mộ dung đại đế là kỷ nguyên này đại đế Mộ Dung Đại Đế luyện chế phụ triện, cuối cùng dĩ nhiên rơi xuống Cửu Vũ Đại Đế trong tay, chỉ có thể nói rõ Cửu Vũ Đại Đế hoạt cực kỳ cựu viễn, cực kỳ kinh người. Hóa ra là Cửu Vũ Hoàng. Đại Lực Thiên Như Hoàng đến bây giờ tự nhiên biết ông già này là ai, nhìn như khô héo gầy yếu, nhưng mạnh mẽ vô cùng, thậm chí dẫn theo phong ấn thần phù, để Đại Lực Thiên Như Hoàng rất được chấn động. Lão nhân chính là Cửu Vũ Hoàng. Giờ khắc này Cửu Vũ Hoàng thần sắc bình tĩnh, đem phong ấn thần phù lấy ra, khủng bố phong ấn khí tức dường như muốn nghịch loạn thiên địa, đem hết thể sát phạt công kích hết mức phong ấn lại. Mộ Dung Đại Đế không hổ là phong ấn người số một. Cửu U Hoàng trong lòng cảm khái, hiện nay trên đời biết được Mộ Dung Đại Đế đã từng tiến vào Cửu U phủ, cùng Cửu U Đại Đế cùng ngồi đàm đạo người đã không hơn nhiều, Cửu U Hoàng chính là trong đó một vị. Phong ấn thần phù ầm ầm vang động, ở thần phù này Chu Vi có một tòa bên mông phiền phức đại trận sinh thành, thiên địa đều động, giống như là muốn phong ấn cổ kim tương lai. Hoàng Kim Cổ Trung thét dài cảm nhận được cái kia cỗ phong ấn khí tức, hắn càng thêm bạo động lên, tiếng trung xa xa truyền ra, rung động vạn cổ thanh thiên. nhưng mà, nhưng phong ấn thần phù giáng lâm dưới thì tất cả táo bạo khí tức đều bình tĩnh lại, tiếng trung không lại, cái kia hoàng kim cổ trung ánh sáng đều ảm đạm rồi mấy phần, như là vĩnh hằng trở nên yên lặng. ngươi hẳn phải biết, đế binh không thể bị như vậy vĩnh cửu phong ấn lại. đại lực thiên như hoàng quay về cửu u hoàng nói rằng, hắn tuy rằng không ngăn được cửu u hoàng, có thể cũng muốn tận một phần tâm lực. Ta cũng không cần vĩnh cửu phong lớn hắn, chỉ cần ngăn cản chốc lát." Cửu U hoàng tử Tôn nói, làm cho Đại Lực Thiên Nưu hoàng thần sắc đọc lại, có chút cay đắng địa nói rằng, chẳng trách ngươi đến nay chưa chết, nguyên lai thực lực từng tiến đến một bước này, thật khiến cho người ta khâm phục. "Ngươi là cái khả kính yêu, ta có thể không giết ngươi, ngươi thối lui đi." Cửu U hoàng mở miệng. "Nhưng ta không thể nhìn man hoang yêu vực đều bị ngươi giết chết." Đại Lực Thiên Nưu hoàng than khẽ, Cửu U hoàng thực lực, để hắn hít khói, mặc cảm không bằng Nhưng hắn nếu là ngồi yên không để ý đến, nhưng trong lòng sẽ băn khoan. Ta cũng không muốn phá hủy Man Hoang yêu vực. Cửu U Hoàng nhìn về phía Đại Lực Thiên Nưu Hoàng, gần ngàn năm đến, ta lục tục thu rồi mấy vị đệ tử thân truyền, bọn họ thiên phú không tệ, ít nhất một vị tham gia Thiên Quân bảng, thu hoạch đệ nhất. Nhưng mà, ta nhưng nhận được tin tức, Mãng Hoàng, Xích Dương Hoàng, Thí Thần Trung Hoàng, Kim Bằng Hoàng, kể cả Ma vực Hắc Thạch Ma Hoàng, ra hiện tại Thiên Châu thành, muốn giết ta đệ tử. Đại Lực Thiên Nưu Hoàng sắc mặt hơi động. Hắn biết được bốn hoàng rời đi yêu vực, đi tới thiên châu thành việc, lại không nghĩ rằng, bọn họ muốn giết chết người, càng sẽ là cửu u hoàng đệ tử thân truyền. Ta đến yêu vực so với trước thiên châu thành càng gần hơn, bởi vậy, ta nghĩ nhìn, bọn họ lúc nào sẽ nhận được tin tức, lúc nào sẽ trở về. Cửu u hoàng hung hăng cực kỳ, hắn trong lòng biết dù cho hắn đi tới thiên châu thành đi cứu viện tần minh, cũng có thể tới không kịp, dù sao võ hoàng giết người dơ tay trong lúc đó, bởi vậy hắn đơn giản đánh tới man hoang yêu vực, nếu như tần minh có chuyện. Có mấy đại yêu hoàng tộc trôn củng, không thể tốt hơn. Vậy ngươi không khỏi tính sai, mạng ngươi, liền ở lại chỗ này đi. Đột nhiên, kim bằng trong tộc bộ truyền gia nhất đạo giống to thành, làm cho kim bằng tộc trên dưới đều lộ ra nét mừng sau đó có một bóng người ra hiện tại trong hư không, để kiểu hư hoàng ánh mắt lóe lên, hơi có kinh ngạc, ngươi là kim si đại bằng yêu đế thân đệ đệ, không nghĩ tới ngươi không có tỏa hóa, thượng ở nhân gian. Ta ở yêu giới, không ở nhân gian. Cái kia lão bằng hoàng nói rằng, Tuổi tác của hắn xác thực rất lớn, so với hiện nay Kim Bằng Hoàng còn muốn tuổi già, cùng yêu đế cùng thế hệ, những năm gần đây hắn vẫn tự phòng, bằng không căn bản sống không tới hôm nay. Không khác nhau gì cả, nên xuống địa ngục, đến ta Cửu U địa phủ báo danh. Cửu U Hoàng nói bình tĩnh cất bước, một luồng khủng bố minh vương oai bao phủ thương vũ, chỗ đi qua từng vị đại yêu đánh mất sinh cơ, trực tiếp ngã xuống, ông già này bình tĩnh bóng người bên trong lộ ra cái thế khí khái, khiến người ta kính nể. Đại lực Thiên Nưu Hoàng trái tim đập thình thịch. Lão Bằng Hoàng vẫn còn cũng vô dụng, trừ phi Lão Bằng Hoàng cùng cựu Lưu Hoàng bước lên ở đồng nhất cảnh. Bằng không cuộc chiến đấu này căn bản không có bất ngờ, Bằng Hoàng, chắc chắn đại bại. Trường 360, cổ đạo đại Nát. Kim Bằng trong tộc, còn có một vị tự phong yêu Hoàng, Lão Bằng Hoàng, chính là đại bằng yêu đế em ruột. Có thể thấy được này, Lão Bằng Hoàng sống có cỡ nào cựu viễn. Đều nói võ Hoàng nắm giữ tiếp cận vĩnh sinh sinh mệnh, nhưng chỉ có bước vào cảnh giới này, phương tài, lúc nãy biết được chân chính vĩnh hằng bất tử cần muốn như thế nào đánh đổi. Hoang như vậy, đại đế cũng như vậy, cái này cũng là cổ chi đại đế hầu như đều không thể nhận ra nguyên nhân, bọn họ đi tới nguyên lực cơ cảnh, nhưng chưa từng thành tiên thành thần. Trừ phi tu hành một chút nghịch thiên đặc thù công pháp, bằng không chung quy cần đi tới bước đi kia. Cửu Vũ Hoàng, ai cũng không biết hắn sống cỡ nào lâu dài năm tháng, có thể so với Thiên Mệnh lão nhân, mà Thiên Mệnh lão nhân cảnh giới, dĩ nhiên vượt qua mấy vị yêu hoàng, Cửu Vũ Hoàng tự nhiên cũng vượt xa. Đại lực thiên lưu hoàng trong lòng thầm than, trừ phi yêu vực những lao gia hỏa kia cùng xuất hiện, bằng không muốn chế phục cửu u hoàng thật sự rất khó. Cửu u hoàng thủ trưởng run lên, thiên địa cồn cồn mà khiếu, như là yêu vực thiên đô sụp đổ, từng luồng từng luồng tử vong khí điên cuồng hướng về lão bằng hoàng lan tràn quá khứ, giống như là muốn đem lão bằng hoàng tuyệt sát đi. Những này tử khí tập kích, làm cho lão bằng hoàng thống khổ không thể tả. Đến hắn tình trạng này người, sợ nhất chính là tử khí, bọn họ e ngại tử vong đến. Một lòng nghĩ chỉ hoãn năm tháng trôi qua nhưng cửu u hoàng trực tiếp sắp chết khí đánh hướng về hắn có thể nào không cho hắn cảm thấy hoảng sợ nếu không có kim bằng tộc một ít thiên phú thần thuật chống đối một trận này lao bằng hoàng suýt nữa liền hóa đạo lúc này cách xa ở ngàn tỷ dặm ở ngoài thiên châu trong thành hư vô trong không gian đại chiến bên trong kim bằng hoàng đột nhiên thu được đến từ trong tộc đưa tin để hắn trong nháy mắt đổi sắc mặt nhìn về phía tảo tu ngục quang tràn ngập không quen cửu u hoàng dĩ nhiên đi tới man hoang yêu vực ta nói rồi gia sư có chuyện bận rộn Hoàn Mỹ đến đây cùng chư vị trò chuyện. Tào tu nói rằng, cái kia đế đạo phù văn ở trên người hắn chậm rãi chạy xuôi, để hắn lộ ra vạn pháp bất xâm tâm ý, dù cho là hoàng chi đạo thì lại đều chưa từng xúc phạm tới hắn. Có điều điều này cũng làm cho Minh thần ấn sức mạnh không cách nào hoàn toàn phong thích, có điều chống đối kim bằng hoàng đã đầy đủ. Ngươi để hắn mau mau rời đi. Kim bằng hoàng vẻ mặt tâm trầm, thân thể chậm rãi lui về phía sau, đồng thời hắn nhìn về phía đang cùng thiên mệnh Lão nhân đại chiến mấy vị yêu hoàng, xích Hoàng tộc. Thí thần chúng tộc, mang tộc, đều diệt. Cái gì? Tam hoàng trong nháy mắt nhảy lên, lấy thân phận của bọn họ, vốn nên là tâm như chỉ thủy, nhưng là nghe nói hậu thế đều đều hủy diệt, bọn họ có thể nào bình tĩnh, vậy cũng đều là bọn họ huyết mạch ra, tổn thất một ít bọn họ còn có thể chịu đựng, nhưng đây là diệt tộc A. Ai làm? Xích hưng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, yêu khí chấn động thập phương, giận không nhịn nổi. Thí thần trùng hoàng trên người tràn ngập khát máu tâm ý càng sâu, thí thần trùng vốn là cực kỳ thấp kém chủng tộc, là hắn từng bước một đột phá tiến hóa tự thân, sau đó lại vì những thứ khác người tẩy tùy phán mạnh, lúc này mới để thí thần chủng tộc không ngừng lớn mạnh trở thành một đại hoàng tộc, nhưng mà bây giờ nhưng phá diệt. cựu u hoàng kim bằng hoàng trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, làm cho chư yêu hoàng sắc mặt đều là ngưng lại, sau đó giết đảo, giết hắn, bọn họ nói tới hắn, tự nhiên là tào tu, tào tu cười lạnh một tiếng, minh thần ấn thả ra tăng thêm sự kinh khủng minh vương khí tức. Đế đạo Pháp tắc thịnh liệt cực kỳ, như là một vị đại đế giáng lâm, cựu thiên thập địa đều run dậy. Không thể động hắn, bằng không ta kim bằng tộc liền không cách nào cứu vớt. Kim bằng hoàng lệnh lùng mở miệng, ngươi để ngươi sư tôn rời đi, rời đi luôn. Các ngươi trước tiên rời đi, sư tôn ta biết các ngươi sau khi rời đi tự sẽ rời đi. Tào tu tử tốn nói, rời đi. Chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Giết đi cựu lũ địa phủ. Mấy vị yêu hoàng đều phẫn nộ, muốn phải đại náo một hồi. Kim Bằng Hoàng nhưng không thể tùy ý bọn họ làm cản. Dù sao Kim Bằng tộc vẫn còn, hơn nữa Lão Bằng Hoàng còn ở đấu sức Cửu U Hoàng. Nếu là mấy vị này yêu Hoàng đi đại náo Cửu U địa phủ, Cửu U Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua Lão Bằng Hoàng, sẽ xuất thủ đem đánh giết. Trâm đã, Cửu U Hoàng đã đột phá đến thượng phẩm Hoàng, không phải là đối thủ của hắn, không thể ngạnh hán phong. Kim Bằng Hoàng trong miệng phun ra nhất đạo thanh âm lạnh như băng. Những này đều là Đại Lực Thiên Ngưu Hoàng đưa tin cho hắn có thể làm cho như vậy một vị hung hăng kiệt ngạo yêu hoàng nói ra không thể ngạnh hám phong sáu cái tự có thể thấy được hắn đối với cửu u hoàng có cỡ nào kiên kỵ thiên mệnh lao nhân cùng huyền nữ vũ hoàng đô chấn kinh rồi dưới cửu u hoàng càng nhưng đã bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới ở này không đế thời đại một vị thượng phẩm hoàng cỡ nào hiếm thấy đủ để quân ngự cửu châu thành làm sao có khả năng thượng giới thiên địa pháp tắc còn chưa có bắt đầu phát sinh biến hóa hắn có thể nào tu hành đến một bước này thí thần trung hoàng trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ở như vậy thiên địa trong hoàn cảnh, muốn thành hoàng rất khó, chớ đừng nói chi là tăng lên cảnh giới, hắn tại hạ phẩm hoàng cảnh giới nghỉ chân dài đáng đắng một khoảng thời gian, đều không thể đột phá. Cựu u hoàng lão già này, dĩ nhiên bước vào thượng phẩm hoàng, điều này có thể không làm người kinh ngạc. Hắn nhất định là tại thời kỳ thượng cổ liền đột phá đến thượng phẩm hoàng, chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được. Nhưng ta không rõ chính là, thượng phẩm hoàng thật có thể hoạt như vậy lâu đợi một khoảng thời gian sao Theo ta được biết. Cửu Vũ hoàng tựa hồ chưa từng tự phong quá. Hắc Thạch Ma hoàng mở miệng nói rằng, người ở tại tràng, cũng chỉ có hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Khi nào tự phong có trọng yếu không? Kim Bằng hoàng sắc mặt khó coi, hiện tại thảo luận những này có gì ý nghĩa, Cửu Vũ địa phủ được xưng người chết quý tụ, nói không chắc cái kia Cửu Vũ lão nhi đã sớm chết rồi, hiện tại là một bộ thi thể thông linh thôi. Kim Bằng hoàng này tùy ý suy đoán, nhưng đưa tới thiên lôi từng trận, mặc dù ở hư vô trong không gian, thiên địa pháp tắc vẫn là tồn tại. Câu nói này như là xúc động cấm kỵ, để thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động. Kim bằng hoàng vẻ mặt lệ lên, lộ ra vẻ nghiêm túc, sau đó nhìn về phía tào tu, rời đi luôn, món nợ này, tương lai lại toán. Được. tào tu gật đầu, chợt quay về thiên mệnh lao nhân không người nói, còn xin tiền bối tìm tới thiên châu thành vị trí vị trí. Thiên mệnh lao nhân lử một tiếng, ngón tay vốn lượng, tự ở thôi diễn, sau đó một bước bước ra, quyền trượng sẽ rách hư vô không gian, đạp bước mà ra, trở lại thiên châu thành. Hư vô trong không gian, rất khó xác định vị trí của chính mình, cũng chỉ có thiên mệnh lão nhân mới có thể chính xác như thế địa suy tính ra từ đâu địa đi ra ngoài. Vụ. Hư không chi cửa bị mở ra, mọi người hô hấp đều trở nên ruột rập, hoàng chiến, có kết quả sao? Đi. Kim bằng hoàng quay về mấy vị yêu hoàng nói rằng, đồng thời hắn tàn bạo mà nhìn về phía tàu tu, tốt nhất để sư tôn của ngươi nhanh lên một chút rồi đi, bằng không ta thân trên cửu u địa phủ, để cho các ngươi triệt để biến thành người chết thiên đường không nhọc tiền bối, tào tu lãnh đạm đáp lại, núi không chuyển nước chuyển, sau này còn gặp lại. kim bằng hoàng còn chưa bao giờ như thế bất tử quá, ánh mắt của hắn rơi vào tần minh trên người, càng mang theo một luồng sẹo rách lực lượng mà đến, làm cho tần minh dường như cũng bị nảy đạo ánh mắt tiêu diệt. kính xin các hạ dừng tay, không phải vậy lao bằng hoàng, tào tu không có tiếp tục nói hết, nhưng kim bằng hoàng nhưng có thể biết ý của hắn, xem ra này tào tu cùng cửu ú hoàng trong lúc đó có thể bất cứ lúc nào liên hệ biết được song phương phát sinh tất cả. Kim Bằng Hoàng chỉ có thể nhịn xuống cơn giận này, nếu như lão Bằng Hoàng chết rồi, đối với Kim Bằng tộc tới nói nhưng là cực kỳ tổn thất trọng đại. Bất kỳ một tòa thế lực, Vũ Hoàng Đô là mạnh nhất sức chiến đấu, huống chi lão Bằng Hoàng vẫn là trung phần hoàng, so với hắn đều cường cái trước cảnh giới nhỏ. Sĩ đương hoàng mấy vị yêu hoàng có chút không cam lòng, nhưng bọn họ ở đây dây dưa xuống cũng sẽ không có kết quả, còn có thể để Kim Bằng tộc gặp xui xẻo, đến thời điểm Kim Bằng Hoàng cho rằng là mấy người bọn hắn sai. Huệ đế binh truy giết bọn họ, bọn họ nhưng là lên trời không đường xuống đất không cửa. Chư hoàng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể rời đi, thiên châu thành bầu trời, yêu khí rất nhanh tiêu tán thành vô hình, cũng làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, mấy vị yêu hoàng cùng ma hoàng ráng lâm, để bọn họ trong lòng như là bị một ngọn núi lớn đè lên, cực kỳ khó chịu. Tân Minh cũng âm thầm vui mừng, lần này nguy cơ cuối cùng cũng coi như là kết thúc, có điều xem mấy vị yêu hoàng dáng vẻ, lần này hiển nhiên là chịu đến uy hiếp, Hắn ngay lập tức nghĩ đến Sư Tôn Cửu Vũ Hoàng, những người khác cũng sẽ không vì hắn đi và uy hiếp yêu vực trừ hoàng. Hơn nữa những người khác cũng không có thực lực như vậy. Yêu vực bên trong, Cửu Vũ Hoàng được Tảo Tu tin tức sau, thủ trưởng vung lên, một luồng dâng trào đạo tắc sức mạnh đem láo bằng hoàng đẩy lui mấy dặm, yêu vực trừ hoàng nếu lui, ta cũng là tạm thời dừng tay. Đại Lực Thiên Nưu Hoàng thấy Cửu Vũ Hoàng đồng ý rời đi, trong lòng vui mừng, như là ở đưa một hai tinh rời đi, nếu là tùy ý Cửu Vũ Hoàng tiếp tục đánh, này yêu vực thiên đô sẽ bị chọc thủng đến thiên châu thành huyền nữ võ hoàng nhìn thấy mấy vị yêu hoàng rời đi quay về thiên mệnh lão nhân khẽ gật đầu chợt bóng người lóe lên hướng về huyền nữ giáo phương hướng lấp lóe mà đi đa tạ tiền bối giúp đỡ tân minh cùng tào tu đồng thời mở miệng nhưng huyền nữ võ hoàng cũng không có đáp lại thiên mệnh lão nhân nở nụ cười dưới nàng chính là cái này tính tình nói đến lần này nếu không có tiền bối to lớn bảo vệ vạn bối thật sự nguy hiểm tân minh quay về thiên mệnh lão nhân không người trí tạ Tào tu cũng đem Minh thần ấn cất đi, quay về Thiên Mệnh lão nhân chấp tay. Thiên Mệnh lão nhân lắc lắc đầu, đây là lão phu phải làm, yêu vực có thể đừng mong muốn ở Thiên Châu thành làm cản, lão phu chính là liều mạng, cái mạng này cũng phải ngăn bọn họ. Tề gia Thiên Tôn sắc mặt khó coi, Thiên Mệnh lão nhân tựa hồ có hơi ám phúng bọn họ Tề gia, bọn họ muốn muốn làm tới giới bá chủ, nhưng lần này nguy cơ, bọn họ nhưng không có ra tay. Chính đang tần mình chuẩn bị đi xuống cổ đạo đại thì, đột nhiên Nhất đạo hào quang màu vàng pha không, nhanh như nhất đạo kia chớp màu vàng nóng, khiến người ta con mắt đều không thể đuổi tới tốc độ kia. Nay nhất đạo hào quang màu vàng hướng về tần minh đánh tới, tào tu vẻ mặt khẽ biến, hướng về cái kia hào quang màu vàng nổ ra một trường, nhưng cũng không thể đem ngăn lại. Tần minh nhất thời bước chân đạp xuống, trong giây lát đó, cổ đạo đài ầm ầm văng động, bùng nổ ra một luồng hoàng đạo khí thế đến, nhưng khi cái kia hào quang màu vàng xuyên thấu mà quá hạn, cả tòa cổ đạo đài đều đổ nát. Này được xưng có thể ngăn cản võ hoàng một đòn cổ đạo đài, nhưng không ngăn được này đạo hào quanh màu. Vàng! Yêu đế Linh Vũ! Mọi người run sợ, chỉ có như vậy trí bảo, mới có thể ủng sẽ vượt qua hư nguyên cảnh sức mạnh. Cổ đạo gái nát, khủng bố công kích nổ đến vùng không gian này đều phá nát, triệt để cùng hư vô không gian liên kết, không có đế đạo pháp tắc bảo vệ, liền tào tu đều dựa vào gần không được. Trên thực tế liền thiên mệnh lão nhân đều không thể tới gần, bởi vì đây là yêu đế Linh Vũ, mang theo yêu đế sức mạnh Thiên mệnh lao nhân một khi tới gần, sẽ bị đại bằng yêu đế sức mạnh tiêu diệt. Thần Minh Tào tu hô to, thế nhưng giữa trời khép lại thời điểm, hắn nhưng không tìm được thần Minh, tựa hồ, bị cuốn vào hư vô trong không gian. Trường 361 Thần Minh chết rồi, cành thứ hai, Cổ đạo đài, không biết có cỡ nào lâu đời, chứng kiến một đời lại một đời thiên kiêu của thời, nhưng hôm nay, ở yêu đế linh vũ trùng kích vào, cổ đạo đài, nắc. Để mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là... Tần Minh dĩ nhiên có thể xúc động cổ đạo đại trận pháp, chỉ có điều chúng quy không ngăn được yêu đế linh vũ không gian kia đều đổ nát, mà tần minh cũng biến mất rồi. Thiên khung run rẩy dữ dội, bốn phương phong vân đều động, tào tu giận dữ, minh thần ấn lần thứ hai tỏa ra mà ra, khủng bố minh giới khí tức ầm ầm tràn ngập ra, như là một vị viễn cổ minh thần trở về, chấn động động cửu thiên thập địa. Cái kia yêu đế linh vũ đắc thủ sau muốn trở về, nhưng cũng bị minh thần ấn chấn áp, không cách nào thoát vây. Vâng. Minh thần ấn muốn mạnh mẽ hơn chấn áp yêu đế Linh Vũ, nhưng yêu đế Linh Vũ nhưng sẽ không tùy ý Minh thần ấn đem tự thân chấn áp xuống, chỉ thấy yêu đế Linh Vũ bùng nổ ra vô lượng thần quang, như là có một vị lại một vị chim thần kim bằng xuất hiện, không ngừng trùng kích Minh thần ấn, bùng nổ ra sức mạnh kinh người, để vùng không gian này lần thứ hai đổ nát. Thôi, để yêu đế Linh Vũ rời đi thôi, bằng không thiên châu thành thật muốn sụp. Thiên mệnh lão nhân thở dài, trung quy không có bảo vệ tần minh, hắn cảm thấy rất xấu hổ thế nhưng hai cái đế binh nếu như gặp mặt đụng đi thì sẽ toàn diện thức tỉnh đến thời điểm cả tòa thiền châu thành đều sẽ bị đế binh xung kích phá hủy đi đến tào tu trong lòng có giận dữ nhưng thiên mệnh lao nhân hắn cũng có thể hiểu được bởi vậy hắn trực tiếp dừng tay rút về minh thần ấn thả yêu đế linh vũ trở lại có điều tào tu cũng sẽ không dừng tay như vậy minh thần ấn tuy rằng rút về hắn nhưng lấy ra một cái đưa tin vũ binh quay về ngàn tỷ dặm truyền ra ngoài thấn. man hoang yêu vực trên mặt đất Một lao nhân chính đang hăng hái tiến lên, đột nhiên, thần sắc hắn thay đổi, vốn muốn hướng về nhân loại cương vực tiến lên con đường trong nháy mắt thay đổi, hắn thay đổi phương hướng, trở về Kim Bằng tộc vị trí khu vực. Kim Bằng tộc trên dưới chính đang chúc mừng Cửu Vũ Hoàng rời đi, liền ngay cả lão Bằng hoàng cũng không nhịn được vui mừng, nhưng nhưng vào lúc này, Cửu Vũ Hoàng bóng người tái hiện, một câu nói cũng không có nói, cả người đều đầy giấy mùi chết chóc, như là một vị minh giới đại đế đến đây thu gặt tính mạng. Giờ khắc này Cửu Vũ Hoàng khí tức đặc biệt lạnh lẽo, Bàn tay hắn vung lên, Thương Thiên bàn tay lớn bao trùm hạ xuống, càng trực tiếp quanh sụp kim bằng tộc hết thể kiến trúc, không chỉ có bao nhiêu thực lực thiên nhược tiểu yêu chết đi, lão bằng hoàng đô có chút há hốc mồm, cửu u hoàng rõ ràng rời đi, sao lại đột nhiên trở về? Hơn nữa phóng ra công kích kinh khủng như thế, nhưng hắn không kịp hỏi, bởi vì cửu u hoàng công kích đã hướng về hắn gào thét đánh tới, nắm giữ một luồng vô cùng ý thế, như là một cái tử vong trường mâu, động xuyên liếu thiên địa, ngang qua cổ kim, lão bằng hoàng dù cho sử dụng tới các dạng bí thuật. Nhưng đều khó mà chống lại đòn đánh này Xì xì Một cái trường mẫu mà thôi Dĩ nhiên trực tiếp tiêu diệt Lão Bằng Hoàng Để cả tòa yêu vực đại yêu đều sứng sốt Liền ngay cả đi mà quay lại Đại lực Thiên Ngưu Hoàng đều khiếp sợ không thôi Đại lực Thiên Ngưu Hoàng rõ ràng cửu U Hoàng lúc trước quả nhiên là Cố ý chờ Kim Bằng Hoàng lui ra Thiên Châu Thành Bằng không sẽ không cùng Lão Bằng Hoàng run dày lâu như vậy Nhưng trước mắt, cửu U Hoàng tựa hồ bị cái gì Làm tức giận, trực tiếp hung hăng ra tay Không có lưu tình chút nào. Xóa bỏ lão bằng hoàng. Lão bằng hoàng ngã xuống, thân thể cao lớn bao trùm ngàn lý chi địa, nhưng trung quy là chết đi, để Kim bằng tộc trên dưới đều vô cùng hoảng loạn, Cửu U hoàng lần thứ 2000 ép dưới một trường, Kim bằng tộc vị trí không gian đều bị đánh xuyên qua, cả vùng không gian đều hỗn loạn, như là cùng hư vô không gian liên kết tiếp, khủng bố vô biên. Kim bằng tộc, diệt. Lũ Yêu đều kinh, nguyên tưởng rằng Kim bằng tộc tránh thoát một kiếp, không nghĩ tới cuối cùng vẫn cứ không tránh thoát diệt vận mệnh. Cửu U hoàng, ngươi quá đáng. Yêu vực bên trong, có cổ lao âm thanh truyền đến, không biết đến từ Hà Phương. Kiểu U Hoàng lệnh lùng hướng về nào đó một phương hướng nhìn tới, ta đệ tử, chết ở kim si đại bằng yêu đế linh vũ bên dưới, kim bằng tộc, cần vì thế trả giá thật lớn. Có thể nơi này trung quy là yêu vực, nếu là ra tay, ngươi nên cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh âm kia tiếp tục nói, để đại lực thiên yêu hoàng đều trong lòng thất kinh, kiểu U Hoàng thực lực quả nhiên quá mạnh mẽ, đã kinh động man hoang yêu vực những kia tối cổ lao tồn tại. Vậy các ngươi liền xuất thế đối phó ta đi, mặc lấy là nhân loại cương vực không có ngủ đông đại đế. Kiểu U Hoàng cũng không để ý, nếu như ta thật sự lấy đế binh cùng các ngươi đối chiến, các ngươi có mấy phần chắc chắn. Vô cùng. Khác một thanh âm mở miệng, so với lúc trước âm thanh càng càng lạnh lùng mà hung hăng, làm cho kiểu U Hoàng trong lòng ám lắm. Này tất là một vị kiểu thiên thập địa vô địch yêu đế nhân vật, tàng chấn động cổ kim, vì vậy mặc dù ngủ đông trăm vạn niên vẫn chưa từng làm hao mòn nguyện khí, có vô địch khí khái như vậy đối với các ngươi tiêu hao cũng khó có thể đánh giá chứ. Thôi, ta sắp rời đi, ân oán chỉ sẽ ở những này động thủ vây giết đệ tử ta người trong, sẽ không liên lụy người khác, các ngươi yên tâm đi. Dứt lời, Cửu U Hoàng cồn cồn bay lên không, hướng về nhân loại cương vực phương hướng gào thét mà đi. Chỉ để lại ở tại chỗ có chút sững sờ đại lực Thiên Như Hoàng, đến hiện tại vẫn cứ không có từ mấy đại hoàng tộc diệt bên trong khôi phục như cũ, đây chính là Kim Bằng tộc a, nắm giữ đế binh trấn thủ, nhưng cũng diệt Này không phải vạn cổ truyền thừa bất hủ sao? Nhân loại cương vực bầu trời, mấy vị yêu hoàng chính đang tiến lên, yêu đế linh vũ trở về, trở lại kim bằng hoàng trong tay, làm cho kim bằng hoàng cười lạnh một tiếng, đáp thủ. Vậy thì tốt, tần vũ hậu nhân nhất định phải diệt trừ, hơn nữa hắn còn cướp đoạt thiên quân bảng số một, khó bảo toàn tương lai sẽ không là thứ hai tần vũ, đối với ta yêu vực tạo thành nguy hiếp. Xích đương hoàng mở miệng. Chỉ tiếc nhiều như vậy tộc nhân. Thí thần trùng hoàng vẻ mặt tâm lãnh. Thí thần trùng tộc số lượng nhiều vô cùng, là cái khác hoàng tộc mấy lần, chết đi vài con thí thần trùng hắn căn bản không thèm để ý, nhưng trước mắt nhưng là hoàn toàn hàn diệt. Chỉ cần còn sống sót, chính là một đại hoàng tộc. Mãng hoàng mở miệng, làm cho mấy vị yêu hoàng gật đầu, không sai, chỉ cần bọn họ vẫn còn, liền có thể không ngừng sinh sôi, trăm năm, ngàn năm trôi qua, lại sẽ là một đại cường thịnh hoàng tộc. Thế lực cấp độ bá chủ, hoàng tộc, nói cho cùng chủ yếu nhất vĩnh viễn là hoàng giả, chỉ cần hoàng giả vẫn còn. Bọn họ liền có thể tiếp tục mở ra thế lực cấp độ bá chủ, thành tựu phong công vĩ nghiệp. Tại Hạ Cáo tử, lại được rồi một đoạn đường, Hắc Thạch Ma Hoàng rời đi, hướng về Tịch Diệt Ma vực phương hướng tiến lên. Đang lúc này, Kim Bằng Hoàng thu được đại lực Thiên Nưu Hoàng đưa tin, trong phút chốc, Kim Bằng Hoàng thân thể đều ở run rẩy, một luồng ánh vàng quán xuyên liếu thiên địa, để mấy vị khác yêu hoàng hai mặt nhìn nhau. Cửu Ưu Hoàng, đi mà quay lại, chém ngã tộc Lao Bằng Hoàng, còn diệt ta Kim Bằng tộc. Kim Bằng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, lệnh ngực dầm chân, hắn không nghĩ tới Cửu Vũ Hoàng thật sự như thế tàn nhẫn, những kia yêu vực nơi sâu xa lão gia hỏa môn cũng không biết ngăn một hồi hắn sao. Hiện tại ta thật sự tin tưởng Cửu Vũ Hoàng phá vào thượng phẩm hoàng cảnh giới. Những này yêu hoàng thở dài, lão bằng hoàng bọn họ tự nhiên là rõ ràng, rất kim sí si đại bằng yêu đế nằm ở cùng một thời đại, mặc dù tuổi già, nhưng sức chiến đấu vẫn cứ rất mạnh, hơn nữa là trung phần hoàng, nhưng trong thời gian ngắn như vậy bị giết chết, Cửu Vũ đú Hoàng đúng là thượng phẩm hoàng không thể nghi ngờ. Võ Hoàng cảnh giới chia làm hạ phẩm Hoàng, trung phẩm Hoàng cùng thượng phẩm Hoàng, chỉ có ba cái cảnh giới nhỏ, nhưng mỗi một cái cảnh giới nhỏ sự trên lệnh đều so với vương đạo cảnh cùng hư nguyên cảnh sự trên lệnh càng to lớn hơn, muốn đột phá khó như lên trời. Trước về đến yêu vực trùng kiến căn cơ, sau đó sẽ tùy thời tìm cửu lưu hoàng báo thủ, tộc nhân vẫn không có bị gì tận yêu vực bên trong, tất nhiên còn có một ít tu hành ở bên ngoài hậu bối. Lương Hoàng nói rằng để Kim Bằng Hoàng tức giận tạm thời bình ổn lại, không có giết về Thiên Châu thành. Bởi vì như vậy vô dụng, ngược lại sẽ gây nên nhân loại cương vực một ít nhân vật kinh khủng cam thủ. cửu u hoàng rời đi man hoang yêu vực, chứ yêu hoàng rời đi nhân loại cương vực, nhưng phong ba có hay không liền như vậy lắng lại, không có ai biết. Mọi người chỉ biết là, hôm nay, cả giới, đều không thái bình. Thiên Châu Thành, cổ đạo đài nơi, các thế lực lớn người đều ở đây địa. Cuối cùng, Thánh Nguyên Tông nhóm thế lực người đứng dậy cáo tử, Tần Minh đã chết, tâm nguyện của bọn họ đã chấm dứt, có thể không cần chờ ở chỗ này. Huyết Thiên Giáo, Thánh U Cổ Phái nhóm thế lực đều đều hài lòng. Tuy nói Tần Minh thu hoạch Thiên Quân bảng đệ nhất ghế, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có cái số ấy trưởng thành. yêu hoàng ra tay để bọn họ tránh khỏi một nỗi lòng. Tào Tu sắc rất khó coi, quanh người hắn hắc ám phảng phất càng thêm nồng nặng, giống như là muốn hóa thành một sâu không lường được bên dưới, triệt để đem hắn bao cuốn vào bên trong. Hắn lấy thần niệm đảo qua cổ đạo đài khu vực, phát hiện Tần Minh xác thực không gặp sau khi trong lòng sản sinh một luồn cảm giác vô lực, hắn mang theo đế binh tới đây càng đều không gánh nổi sư đệ của hắn. Tào tu quay về thiên mệnh lão nhân không mình hành lễ, sau đó cũng bước chậm rời đi, hắn muốn trở nên mạnh hơn, phải có thể thủ hộ mình muốn thủ hộ người. Mộ dung thế gia phương hướng, mộ dung hàm suy nghĩ xuất thần, mặc cho mộ dung thế gia thiên tôn làm sao tỉnh lại nàng, nàng trước sau thở ơ không động lòng, như là rơi vào một loại giả chết trạng thái. Nàng chưa từng rơi lệ, chưa từng lộ ra bi thương vẻ, chỉ là xuất thần, như là không có linh hồn Mộ Dung Thế gia Thiên Tôn thở dài một tiếng, đem Mộ Dung Hàm mang đi, nhìn ra chủ có hay không có cách gì có thể làm cho Mộ Dung Hàm tỉnh lại. Tình tự giải thích thế nào? Có người nhẹ nhàng lắc đầu, không nghĩ tới Mộ Dung Hàm đối với Tần Minh cảm tình dĩ nhiên như vậy thâm hậu. Hôm nay sự tình, chẳng ai nghĩ tới sẽ diễn biến thành như vậy, cướp đoạt Thiên Quân bảng đệ nhất ghế người, dĩ nhiên ngã xuống. Này thật đúng là trăm vạn năm tháng một lần a, nhưng bởi vậy cũng có thể thấy được man hoang yêu vực đối với Tần Vũ Đại Đế kiên kỵ năm đó tần vũ đại đế chứng đạo vì là hoàng thị đánh chết rất nhiều man hoang yêu vực yêu hoàng quả thực để man hoang yêu vực trên dưới đều sôi trào phẫn nộ bất luận là thượng phẩm hoàng vẫn là trung phẩm hạ phẩm đều bị tần vũ đại đế đánh chết quá liền ngay cả yêu vực gốc gác đều tổn thất không ít bởi vậy yêu vực tuyệt không hy vọng hắn hậu nhân trưởng thành thế lực khắp nơi đều trước sau rời đi cổ đạo đài thậm chí trực tiếp rời đi thiên châu thành chỉ có phái thanh thành lưu lại bọn họ am hiểu trận đạo muốn chữa trị cổ đạo đài Xem ra ta tu vi còn chưa đủ, đến lúc đó sẽ mời ta phái Thanh Thành Võ Hoàng tới đây. Phái Thanh Thành Thiên Tôn nói rằng, Lao Phu sẽ đích thân hướng về Thanh Thành Võ Hoàng mở tổ tiếp. Thiên mệnh Lao Nhân cười nói, Mặc kệ thế lực khắp nơi thái độ đối với Tần Minh là hữu hảo vẫn là căm hận, nhưng có một chút tựa hồ là chung, vậy thì là ở trong lòng bọn họ, Tần Minh, đã chết rồi. Trường 362, Bích Lạc Tháp Tiến Hóa Tần Minh chết rồi. Tin tức này như là hồng thủy bình thường rất nhanh bao phủ cả tòa thượng giới, thiếu niên này, vừa mới mới vừa phóng ra thuộc về hào quang của hắn, ai có thể nghĩ tới, ngay ở hắn chém thu được đệ nhất ghế sau khi, dĩ nhiên sẽ gặp đến yêu vực chư hoàng đánh giết, hơn nữa, cuối cùng tiêu diệt tần minh, là kim si đại bằng yêu đế linh vũ, có thể so với đế binh. Khóa này thiên quân bảng độ khó lớn bao nhiêu tất cả mọi người biết được, rất nhiều tiên thiên thân thể cùng cường thịnh huyết mạch xuất hiện. Đệ nguyên tiên thiên quân bảng trên cực kỳ có tiếng tồn tại đều ngã ra 10 vị trí đầu. Dưới tình huống như vậy, thiên nhất cảnh 8 tầng tần minh, có thể đánh bại tề vương cùng rất nhiều đối thủ, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu yêu bất dễ dàng. Mặc dù là một vị đối địch tần minh thế lực, không thừa nhận cũng không được tần minh mạnh mẽ, giả lấy thời gian, hắn tất nhiên có thể chứng đạo vì là hoàng. Đáng tiếc. Mọi người thở dài. Có điều sự kiện này phong ba chỉ kéo dài không mấy ngày, liền bị cái khác tin tức thay thế Khiến người chú ý nhất, chính là yêu vực mấy đại hoàng tộc diệt, nghe đồn cửu u hoàng giết vào man hoang yêu vực nơi sâu xa, một mình đồ diệt mấy đại hoàng tộc, cuối cùng còn chém giết lão bằng hoàng, để kim bằng hoàng hận muốn điên, liên tiếp mấy ngày đều có hoàng đạo khí thế ức chế không được địa phong thích, chấn động thiên địa. Đây tuyệt đối là đủ để ghi vào sử sách đại sự, bởi vì vị kia lão bằng hoàng lai lịch quá mức kinh người, dĩ nhiên là kim si đại bằng yêu đế em ruột, liền như vậy ngã xuống, khiến cho người thổn thức. đồng thời điều này cũng làm cho cửu châu thành đối với cửu lũ hoàng thực lực có hoàn toàn mới phong trường, có thể chém giết một vị trung phẩm hoàng. Hơn nữa ở yêu vực những kia sâu không lường được lão quái vật trong tay hung hăng đi ra, đủ để chứng minh cửu lũ hoàng mạnh mẽ vô cùng. Cảnh này khiến thánh lũ cổ phái cùng huyết thiên giáo đối với cửu lũ địa phủ thoáng kiên kỵ mấy phần, trong lúc nhất thời cũng không có đối với cửu lũ địa phủ làm khó dễ. Thân ở mọi người nghị luận bên trong cửu lũ địa phủ cũng biến thành vắng lặng rất nhiều, chủ yếu là một ít siêu phàm nhân vật đều chưa hề đi ra cất bước. Thí dụ như tào Tu, hắn triển khai càng gian nguy khổ tu, muốn phải nhanh một chút đột phá, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Cho tới cửu đu hoàng mấy vị khác đệ tử, cũng rất lâu không có vào đời, lần trước minh Phật Tuệ Minh vào đời, đại chiến thánh đú cổ phái võ vương, thực tại chấn kinh rồi thế nhân. Thời gian dài như vậy quá khứ, thượng giới rất nhiều người suy đoán, Tuệ Minh phải làm là đang trùng kích võ hoàng cảnh giới. Còn có cửu đu hoàng mấy vị khác đệ tử, phải làm cũng có xung kích hư nguyên cảnh tư cách có điều mọi người mục quang không chỉ có riêng hạn chế ở cửu u địa phủ, bởi vì qua nhiều năm như thế, chắc chắn sẽ không chỉ có cửu u địa phủ nắm giữ như vậy gốc gác, thánh u cổ phái thời kỳ thượng cổ vị kia hoàng tuyển vương, mọi người có thể không tin hắn chưa thành hoàng. Lại qua mấy ngày, binh vương các truyền đến tin tức, lang phong bước vào vương đạo cảnh. Không chỉ có là lang phong, khóa này thiên quân bảng trên rất nhiều nhân vật đều lục tục bước vào vương đạo cảnh, linh kiếm thể, thiên linh tử, chung như ngọc chờ người, nguyên bản liền sừng sững ở thiên nhất cảnh đỉnh cao. Vì tham gia thiên quân bảng mà áp chế chính mình, nhưng bây giờ tất cả đều bạo phát, bước vào vương đạo cảnh. Làm người kinh ngạc chính là, mộ dung thế gia trời sinh hoàng thể cũng đã trở thành một đời võ tôn, mặc dù nàng trước sau nằm ở dại gia trạng thái, nhưng thân thể lại có thể tự chủ tu hành, thực tại để một ít vũ hoàng đô sợ hết hồn, cái gọi là trời sinh hoàng thể, lẽ nào chính là ngủ ngon cũng có thể bước vào hư nguyên cảnh sao. Nếu như là như vậy, trời sinh hoàng thể liền thật sự so với những tiên thiên đó thân thể mạnh hơn mấy phần. Có điều tiên thiên thân thể nội hàm bảo thuật, có thật nhiều phù văn dấu ấn ở trong người, một khi gặp phải nguy hiểm, hoặc là theo tu vi tăng cường, những bùa chú này sức mạnh có thể bị vận dụng, đây là ưu thế của bọn họ. Cửu Vũ Địa Phủ thiên tài, Vương Diệu, ở vắng lặng sau một thời gian ngắn, rốt cục cũng bước vào vương đạo cảnh, cả người hắn trở nên càng thêm đáng sợ, không có về Cửu Vũ Địa Phủ, mà là tu hành ở bên ngoài, bị một ít người quen biết phát hiện sau đó mới hiểu được hắn đã là võ tôn. Có điều không người nào dám tới gần hắn lo lắng bị hắc ám ăn mòn. Thượng giới mây do biến ảo, thiên quân bảng qua đi, càng thêm phồn vinh, để tất cả mọi người đang cảm thán, một hoàn toàn mới đại thế thật sự muốn tới. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều cùng cái kia tên là tần Minh thiếu niên không quan hệ, hắn tao ngộ yêu đế linh vũ một đòn, bị lưu vong đến hư vô trong không gian, căn bản không thể sống sót. Nguyên tưởng rằng có thể lực ép quân hùng, quật khởi với hoàng kim đại thế, nhưng cũng kết thúc lờ mờ, để rất nhiều gặp hắn phong thái người đều sầu não. Lúc này, Ở hư vô trong không gian, loạn lưu cồn cồn, một tòa buông xuống vô cùng bích lạc tức giận bảo tháp chậm rãi tiến lên, không có mục tiêu, lung tung không có mục đích địa hành. bảo trong tháp, nằm một vị thiếu niên, hắn cả người quần áo rách nát, cho mày, đại hạt đại hạt mồ hôi từ trên trán của hắn lướt xuống, hắn như là ở làm một hồi kinh tâm động phách ngộng, cả người đều đang run rẩy Ta còn sống sót, cũng không biết quá khứ bao lâu, thiếu niên này con ngươi cuối cùng chậm rãi mở, ánh mắt của hắn mở mịt như là tràn đầy sự khó hiểu đúng rồi ta còn sống sót thiếu niên nhớ tới trước khi hôn mê tình cảnh đó trong lòng hay còn rung động vậy cũng là kim sĩ đại bằng yêu đế linh vũ chém ngang cổ kim xuyên qua tương lai dù cho là võ hoàng cũng khó có thể ngăn trở cái kia tuyệt sát một đòn bởi vậy cổ đạo đài đều vỡ vụn khó có thể ở cấp độ kia thế tiến công dưới bảo toàn nhờ có bích là tháp tân minh nói nhỏ cái kia một đòn không có bắn trúng hắn nhưng đem hắn chấn động vào hư vô trong không gian May là hắn ở trước khi hôn mê bản năng lấy ra Bích Lạc Tháp, đem chính mình vây ở trong tháp, sau đó ở hư vô trong không gian bồng bền. Hư vô trong không gian loạn lưu phi thường khủng bố, mặc dù là thiên tôn gặp phải cũng khó có thể tự vệ, còn ở Bích Lạc Tháp vốn là chuẩn hoàng khí, chỉ cần không gặp được loạn lưu phong bạo, đều có thể bảo vệ Tần Minh. Tần Minh tỉnh lại sau đó, ngạc nhiên phát hiện Bích Lạc Tháp dĩ nhiên có tiến hóa xu thế, Bích Lạc Vương Tàn Hồn nói cho Tần Minh, Bích Lạc Tháp dĩ nhiên thông linh, ở mượn loạn lưu đánh bóng bản thân. Muốn bước ra cái kia trùng cực một bước, thành là chân chính hoàng khí. Hoàng khí, cũng được gọi là cấp 6 vũ binh, nhưng cũng không năng ngựa, có một ít siêu tuyệt luyện khí đại sư, bọn họ có thể luyện chế ra cấp 6 vũ binh, nhưng không thể so với được với tùy tùng võ hoàng trình chiến một đời đánh bóng đi ra binh khí, bậc này binh khí cùng chủ tâm ý người tương thông, có thể nói tuyệt thế. Tiền bối cũng biết làm sao mới có thể từ hư vô trong không gian đi ra ngoài. Thần minh quay về Bích Lạc Vương hỏi. Bích Lạc Vương gật gù, đạo. Muốn từ hư vô trong không gian đi ra ngoài, nhất định phải phát huy ra võ hoàng một đòn mới được. A. Tần Minh sửng sốt một chút, chợt than thở, vậy cũng chỉ có thể chờ Bích Lạc Tháp tiến hóa thành chân chính hoàng khí, lại để Bích Lạc Tháp phá tan hư vô không gian. Tần Minh cũng có chút vui mừng, may là có Bích Lạc Tháp ở tay, bằng không lần này thật sự phải chết ở chỗ này, hơn nữa Bích Lạc Tháp lại có hướng về hoàng khí tiến hóa xu thế, để hắn cảm thấy bất ngờ. Bích Lạc Tháp vẫn ở hư vô trong không gian trấn phủ, liên tiếp mấy ngày đều không có chân chính sản sinh biến hóa về mặt bản chất, có điều Tần Minh ngược lại cũng không nổi, nếu như không ra được, liền ở này bích lạc trong tháp tu hành chính là. Một tháng trôi qua, Tần Minh các hệ đạo ý đều lục tục thành tựu, để Bích Lạc Vương cũng vì đó thắng phục, bảy hệ đạo ý, nếu như lấy chiến diễn thần quyết triển khai ra, sẽ có cường đại cỡ nào huy năng, để hắn đều cảm thấy hiếu kỳ. Tần Minh đem tự thân đạo cùng Bích Lạc Vương thảo luận, tiền lời rất nhiều, đây là đã từng ngang dọc vô địch với một thời đại cường giả. Về việc tu hành cảm ngộ không thể so một vị hoàng giả càng yếu hơn, thậm chí hắn như khôi phục đỉnh cao trạng thái, liền hoàng giả cũng có thể một trận chiến để Tần Minh thu hoạch rất nhiều. Lại qua một tháng, Tần Minh bước vào thiên nhất cảnh chín tầng, có thể nói là nước chảy thành sông, bởi vì tích lũy đầy đủ, hắn đem Tần Vũ Đại Đế không gian truyền thừa biểu diễn cho Bích Lạc Vương xem, để Bích Lạc Vương thán phục không nớt. Sau đó Bích Lạc Vương tiến vào không gian truyền thừa tĩnh dưỡng, bởi vì nơi đây càng đặc biệt thích hợp dưỡng hồn. Phi thường thích hợp bích lạc vương, tần minh cũng ở không gian chuyển thừa bên trong tu hành. Ngươi đi ra. Tần minh vẫn đánh nát một ngôi mộ mộ, có một vị khủng bố đại yêu đột nhiên xuất hiện, tỏa ra cuồng bạo cực kỳ yêu khí, càng là một vị yêu tôn, nhưng tần minh đem cảnh giới của hắn áp chế ở vương đạo cảnh một tầng, cùng với giao chiến. Đây là một vị chín con hắc long, mặc dù cảnh giới bị áp chế, nhưng trong cơ thể chảy xuôi long huyết có thể chưa từng bị áp chế, vẫn có cuồng bạo cực kỳ uy năng, một khi hiển uy, chấn động bên ngông thiên không cùng Tân Minh triển khai đại chiến. Quả nhiên, chân chính võ tôn cùng có thể chiến võ tôn 9 tầng cảnh vũ quân vẫn có khác biệt. Tân Minh tự nói, vương diệu bọn người có thể đánh giết võ tôn, nhưng bọn họ cùng chân chính võ tôn chúng quy là không giống, chỉ có tự mình giao thủ quá, mới có thể cảm nhận được cảnh giới này khủng bố. 9 con hắc long cũng không cần triển khai đạo ý sức mạnh, bởi vì cơ thể hắn liền đủ mạnh hành, để Tân Minh hổ khẩu đều chấn động đến mức giãn nước, hắn vẫn là lần thứ nhất ở thân thể so đấu trên ăn thiệt lớn như thế. Có điều hắn cũng không cảm thấy mất mặt, bởi vì đối diện chính là một vị cấp 5 yêu thú, vẫn là có chứa long chi huyết mạch yêu thú, hắn ở thân thể trên có chỗ không bằng rất bình thường. Ngược lại, nếu như hắn không vương đạo cảnh liền có thể chống lại 9 con hắc long thân thể công kích, cái kia mới chính thức làm người kinh ngạc, có thể nói xưa nay một đại chuyện lạ. Đạo ý sức mạnh ầm ầm, Tần Minh sử dụng tới 7 hệ đạo ý sức mạnh, như 7 cái xiềng xích, đem 9 con hắc long cuốn quanh, ở nguyên lực chất phát trên, Tần Minh đã không thua với 9 con hắc long bởi vậy khi hắn sử dụng tới bảy hệ đạo ý thì chiến đấu kết quả cũng đã nhất định chín con hắc long đại bại nhưng tần minh có thể không nhẹ như vậy dịch địa vương tha hắn hắn đem chín con hắc long áp chế đến vương đạo cảnh hai tầng sau đó sẽ cùng cuộc chiến đấu chín con hắc long vận dụng đạo ý sức mạnh cùng tần minh điên cuồng va chạm hầu như phải đem không gian chuyển thừa đều đánh xuyên qua thiên khung ở rung rẩy để tần minh suýt nữa coi chính mình muốn đi vào hư vô không gian kết quả cuộc chiến đấu càng là bất phân thắng bại Có điều tần minh cũng không vì vậy mà nhục trí, trái lại ngày ngày cùng 9 con hắc long luận bản. 9 con hắc long tuy rằng không muốn, nhưng cũng không thể làm gì, dù sao tần minh mới là này một vùng không gian người trưởng khống, hắn chỉ có thể nghe lệnh. Đối với tần minh sức chiến đấu, 9 con hắc long cũng vô cùng kinh ngạc, bởi vì người trước chỉ có thiên nhất cảnh 9 tầng tu vi mà thôi, có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến võ tôn đã rất đáng gỡm, huống chi là 2 tầng võ tôn. Phải biết, Chín con hắc long mặc dù ở vương đạo cảnh hai tầng cũng là người tài ba, có thể cùng hắn chiến đến một bước này thực sự quá khó khăn. Tần Minh đang nhanh chóng tiến bộ, mãi đến tận có một ngày, bích lạc tháp phát sinh rung bẩn bẩn, dẫn đến tần Minh không thể không rời đi không gian truyền thừa. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy bích lạc tháp từ trong ra ngoài địa tỏa ra khủng bố thần quang, như là một vị võ hoàng muốn sinh ra, hoàng đạo khí thế chấn động cửu thiên thập địa. Trường 363, đệ cùng hoàng bí ẩn. Khủng bố hoàng đạo khí thế bao phủ cửu thiên thập địa. Như là toàn bộ hư vô không gian đều bị tung khắp đạo tắc phù hiệu, phản phất cũng không phải một cái hoàng khí sinh ra, càng như là một vị võ đạo hoàng giả dáng thế, đại đạo sức mạnh che ngợp bầu trời, muôn dấu ấn ở cả tòa trên thế giới. Bích lạc tháp trung cực nhảy một cái. Tân Minh tự nói, cái này có thể là bích lạc tháp có thể đạt đến thành tựu tối cao, bởi vì nếu như bích lạc vương không được đế, bích lạc tháp căn bản không có thể trở thành đế binh, hoàng khí cùng đế binh, liền tương đương với võ hoàng cùng đại đế Không có một vị đại đế đem tự thân cảm ngộ dung vào trong đó, không có thể trở thành đế binh. Tần Minh Lúc này, không gian truyền thừa bên trong có một thanh âm truyền ra, tần Minh vẻ mặt lóe lên, lập tức tiến vào không gian truyền thừa, tiền bối. Triệu hoán tần Minh đến đây, chính là Bích Lạc Vương, hắn ở tần vũ đại đế lưu lại trong huyệt động nhìn các loại điện tịch. Tuy rằng hắn bây giờ không thể tu hành, nhưng cũng có thể thu được không ít cảm ngộ, cùng tự thân đạo sát Minh lẫn nhau. Ta ở động này bên trong trong lúc vô tình phát hiện một môn thần thông, có thể làm cho ta một tia tàn niệm cùng bích lạc tháp hòa làm một thể, hay là có thể kéo dài ta sinh mệnh. Bích lạc vương để tần minh đột nhiên cả kinh, coi đời này lại còn có như vậy thần kỳ công pháp. Nói đến này vẫn là cổ hoàng vì kéo dài sinh mệnh mà sáng lập pháp môn, không nghĩ tới hôm nay ta có thể dùng tới. Bích lạc vương cười nhạt nói. Tần minh vẻ mặt lấp lué không yên, cổ hoàng kéo dài sinh mệnh pháp môn, để hắn cảm thấy có chút quái dị. Hoàng tuổi thọ cũng có cuối cùng sao? Tần Minh hỏi. ở trong ấn tượng của hắn, võ hoàng phải làm vĩnh sinh bất tử mới đúng. sao có tuổi thọ trùng kết thời gian? Bích Lạc Vương mục quang rơi vào Tần Minh trên người, thật sâu nhìn người sau một chút, chợt gật đầu nói: đương nhiên là có. hơn nữa không chỉ có là võ hoàng, liền ngay cả đại đế tuổi thọ đều có cuối cùng. Tần Minh thân thể khẽ run lên, chỉ cảm giác mình thật giống hiểu rõ đến cái gì bí ẩn, chính đang từng bước tiếp cận chân tướng. vốn là những câu nói này hiện tại không nên nói cho ngươi. Dù sao ngươi chưa bước vào võ vương cảnh giới, hiểu rõ những này cũng vô dụng, có điều nếu nói tới đây, ta liền đem hết thảy đều nói cho ngươi đi. Bích lạc vương suy tư lại, quyết định đem những này chân tướng nói cho thần minh nghe. Văn bối cung nghe tiền bối giáo huấn, Thần minh mở miệng. Bích lạc vương ánh mắt thâm thúy, một vị võ hoàng tuổi thọ, thông thường ở khoảng trường 100.000 năm, thượng giới rất nhiều thế lực võ hoàng, tên cứ gọi chưa biến, trên thực tế đều thay đổi rất nhiều đại. Thần minh trong lòng hơi động. Cái kia sư tôn của ta Cửu Vũ Hoàng. Bích Lạc Vương lại cười nói, Cửu Vũ Hoàng kinh diễm tuyệt mới, nhất định là tại không ngừng về phía trước tìm tòi, vì lẽ đó tuổi thọ mới có thể ngang qua thượng cổ cùng bây giờ, ta suy đoán, hắn đã đi tới võ hoàng cảnh đỉnh cao, lúc này mới có thể ủng có như thế lâu đời tuổi thọ. Thần Minh gật đầu. Đương nhiên, điều này cũng cùng Cửu Vũ Địa Phủ công pháp có quan hệ, Cửu Vũ Địa Phủ được xương trưởng quản minh giới, bản thân liền có kéo dài tuổi thọ pháp môn, không chỉ có là Vân Hải tự Thiên tứ quan cùng với thiên mệnh môn nhóm thế lực, nhất định cũng sẽ có. Tuyệt đan quốc bên trong, nghe nói có nghịch thiên đang hăng dược, có thể làm cho võ hoàng cường giả nghịch thiên cải mệnh, lại sống cả đời, này đều không phải không thể. Bích Lạc Vương cười nói. Văn bối từng nghe nói rất nhiều thượng cổ võ hoàng đời này tái hiện, lẽ nào bọn họ đều nắm giữ bực này kéo dài mạng sống pháp môn sao? Thần Minh hỏi. Bích Lạc Vương lắc lắc đầu, cũng không phải như vậy, đại đa số võ hoàng, ở tại bọn hắn tuổi già thời gian, đều sẽ chọn tự ch Số rất ít sẽ chọn ra sức một kích, khai sáng ra các loại trường sinh pháp môn. Tân Minh nhất thời nghĩ đến Địa Long Cốc Võ Hoàng, ngày đó Địa Long Hoàng Giáng Lâm ở tinh Vũ Thành, thông qua hắn cùng cựu ưu hoàng đối thoại, có thể phán đoán ra, vị này Địa Long Hoàng tựa hồ liền đi một cái không giống bình thường con đường, bởi vậy vốn nên tỏa hóa hắn, đến hiện tại vẫn cứ tồn tại hậu thế, chỉ là không có năm đó thực lực. Tự phong. Tân Minh không rõ ý nghĩa. Bích Lạc Vương thở dài, nói trắng ra, Tự phong chính là lựa chọn trở thành một sát chết di động, không cần thôn thổ tinh hoa nhật nguyện, không cần thiên địa nguyên khí, ngủ say ở nơi sâu xa nhất, đợi được sẽ có một ngày vạn bất đắc di thì lại xuất thế lần nữa. Cái kia xuất thế sau khi, còn có thể tự phong sao? Thần Minh lại hỏi, Bích Lạc Vương cười khổ, có có thể, có nhưng không được, có lúc, xuất thế tiêu hao hết bản nguyên, liền không thể lại tự phong, một trận chiến qua đi, liền trở về bụi bặm. Thần Minh chấn động trong lòng, khinh thường thiên hạ hoàng giả. Dĩ nhiên cũng sẽ có như vậy suy nhược một ngày, liền tự phong đều cứu vớt không được chính mình. Cũng có hoàng giả, sẽ đi tới cướp đoạt con đường. Bích Lạc Vương nói rằng, bọn họ thiếu hụt bản nguyên, bởi vậy liền muốn muốn cướp đoạt người khác bản nguyên, tạo thành sinh linh đồ thán. Nhưng bọn họ cướp đoạt cũng khỏe, bởi vì thượng giới võ hoàng có không ít, sẽ xuất thủ ngăn lại bọn họ, đáng sợ chính là đại đế. Nếu như một vị trần phong vạn năm đại đế xuất thế, tiêu hao hết bản nguyên, như vậy chính là thương sinh kiếp nạn. Tần Minh nghe cả người có chút lạnh, đại đế, vạn cổ độc tôn đại đế, dĩ nhiên sẽ tạo thành chúng sinh kiếp nạn sao. Bích lạc vương xa xôi thở dài, vùng thế giới này, trên thực tế là không cho phép người thành đế, bởi vì một vị đại đế phun ra nuốt vào tiêu hao thiên địa nguyên khí, có thể so với trăm vạn võ tu cần nguyên khí, đây là thế nào bảng bạc con số. Như vậy, còn vẹn vẹn là bọn họ phun ra nuốt vào cần thiết, nếu như bọn họ muốn phải tiếp tục tu hành, đem đối với ba ngàn giới tạo thành càng thêm đáng sợ phá hoại. Đại đế, tân minh mắt tỏa hết sạch, một vị đại đế, phun ra nuốt vào cần nguyên khí dĩ nhiên là trăm vạn võ tu lượng, điều này thực có chút kinh người. Vì lẽ đó, mới sẽ có hai đế không gặp gỡ lời giải thích. Một đế thành đạo, đã để thiên địa nguyên khí không chịu nổi, nếu như có hai vị đại đế, sẽ trá làm này ba ngàn giới, thiên địa pháp tắc vì giữ gìn trật tự, vì vậy sẽ áp chế chưa bước vào đế cảnh người, cái nào sợ bọn họ kinh tài tuyệt diễm, cũng vô dụng, sẽ bị áp chế. Thái sơ thời kỳ Loạn thời kỳ cổ, thiên địa nguyên khí vẫn tính rồi rào, bởi vậy ở một ít thịnh thế đến thời khác, sẽ xuất hiện nhiều đế cùng tồn tại tình cảnh, thậm chí sẽ đấu võ ra một vị đế bên trong chi vương đến, có thể ở kỷ nguyên này, quá khó khăn. Bởi vì hoàn cảnh đã không thích hợp đại đế tu hành, không cách nào để cho bọn họ tiến thêm một bước, bởi vậy có đại đế sẽ chọn đánh nát này một giới hàng rào, tiến vào một thế giới khác, thế giới kia phi thường kỳ diệu, tựa hồ cùng kỷ nguyên đều không giống nhau. Ma binh khí của bọn họ, đem ở lại 3000 giới che chở hậu nhân. Hơn nữa, có đại đế có thể luyện chế ra một bộ cùng bản tôn thực lực cực kỳ tiếp cận đạo khu, bao bọc lên, để cho hậu nhân. Đương nhiên, cũng sẽ có đại đế lựa chọn ở lại 3 ngàn giới, không có tiếp tục đi lang bạc, bọn họ quân lâm thượng giới sau một thời gian ngắn, liền sẽ chọn tự phòng, bởi vì thiên địa pháp tắc đã không tha cho bọn họ, hy vọng đem bọn họ trục xuất rời đi. Bích Lạc Vương nói rồi rất nhiều, cho đến giờ phút này Tần Minh mới có tỉnh ngộ cảm giác, xưa nay đại đế đều độc tôn cửu thiên thập địa có thể nói là không ai bằng thực sự là quá khủng bố liền ngay cả thiên địa pháp tắc đều bài xích bọn họ bằng không vùng thế giới này sẽ bị chà làm ta nghe sư tôn cùng các sư huynh nhắc qua tựa hồ trải qua một thời gian nữa thiên địa này sẽ lần thứ hai tụ biến thật giống có đê cấm thân minh nhớ tới từng nghe qua mấy lời cùng bích lạc vương thảo luận đê cấm nghe được hai chữ này bích lạc vương mục quang đột nhiên bắn ra hai đạo phong mang đến thiên địa pháp tắc Cuối cùng không tha cho hết thẻ đại đế, e sợ đến thời điểm, xưa nay một ít chưa từng rời đi ba ngàn giới đại đế đều sẽ xuất thế, mặc dù tự phòng, đều không thể kéo dài bọn họ sinh mệnh. Nếu như thuận lợi cũng còn tốt, nếu như không thuận lợi. Chỉ sợ cũng là một cơn hạo kiếp. Hạo kiếp. Liền ngay cả tần minh đều là run lên trong lòng, đại đế, càng sẽ trở thành hạo kiếp sao. Có điều nhớ tới huyết thiên đại đế, tần minh cũng là có thể hiểu được, cổ chi đại đế có vạn cổ vô địch, muốn muốn đi tới một thế giới khác ra sức chém giết, cũng có muốn ở lại ba ngàn giới, quân lâm thiên hạ này đều là cực kỳ bình thường sự tình. Mọi người trí hướng không giống, làm ra lựa chọn cũng sẽ không cùng. Tự phong Tân Minh trong lòng nói nhỏ hai chữ này Võ Hoàng tự phong, là vì tuổi thọ, mà đại đế tự phong nhưng là bởi vì thiên địa pháp tắc không cho phép tuy rằng mục đích không giống nhưng cuối cùng nhưng đi tới đồng dạng một con đường Tu hành nhất đạo, nói cho cùng chính là cùng thiên tranh cùng địa tranh quá trình, đến cuối cùng Muốn cùng thiên địa Pháp tắc đi tranh. Có người quá mức yêu nghiệt, đưa tới thiên đố, vì lẽ đó, sẽ có lôi kiếp, ngăn cản hắn phá cảnh. Bích Lạc Vương lại nói.